vạn cổ ma tổ không chương hai trăm mười lăm chém liên tục u minh khách, ở lý cửa tiêu kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn soi mói, tên này u minh khách bên người chậm rãi ngưng tụ ra một đạo phát ra khí tức ruột gì bóng người màu đen, làm bóng người màu đen hoàn toàn ngưng tụ ra lúc, thiên vũ ninh cùng bốn phía rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả đều là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm bởi vì ngưng tụ ra cái này dưỡng gì bóng người màu đen cùng vị này u minh khách dung mạo giống nhau như đúc hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoại trừ dung mạo giống nhau như đúc bên ngoài cái này dưỡng gì nhân ảnh trên người tản mát ra khí thế cùng vị này trên người u minh khách tản mát ra khí thế uy áp trinh lệch không bao nhiêu chờ với vô duyên vô cớ địa tăng lên một vị phân thần sơ kỳ cường giả So sánh vô cùng khiếp sợ thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả. lý cửa tiêu trong mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. trong đầu hắn cũng truyền tới long lão đầu tràn đầy khinh thường cười trào phúng âm thanh. còn tưởng rằng người này có thể làm điểm cái gì thủ đoạn đâu rồi. không nghĩ tới chỉ là một ảo thuật mà thôi. vị này u minh khách ngưng tổ ra ruột gì bóng người màu đen nhìn giống như chân nhân như thế. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là cách trống giống mà thôi Tàn mát ra khí thế uy áp cũng là giả Nếu như dùng linh thức tới phân biệt Tự nhiên không cách nào đoán được Nhưng là ở lý cửa tiêu thần thức trước mặt căn bản không chỗ có thể ẩn dấu Đợi cách này phân thân ngưng tụ ra sau Tên này U Minh khách nhất thời nanh cười một tiếng Tiểu tạp trùng Chịu chết đi Cười gần âm thanh hạ xuống Vị này U Minh Khách cùng hắn ngưng tụ ra phân thân đồng thời hướng Lý Cẩu Tiêu vọt tới. Hai bóng người tốc độ tất cả đều nhanh vô cùng. Tản ra vô cùng kinh khủng ba động. Nếu là tầm thường hóa thần trung kỳ tu sĩ. Đối mặt một màn này sợ là đã sớm vô cùng kiên kỳ. Kinh hoàng thất thố rồi. Nhưng Lý Cẩu Tiêu nhìn vọt tới hai bóng người. Trên mặt nhưng là liên tục cười lạnh. Người này dụng ý hắn quá rõ rồi ngưng tụ ra giả tạo phân thân chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý của mình. sát chiêu chân chính hay lại là vị này ô minh khách thủ đoạn. ngay tại hai bóng người cách mình càng ngày càng gần thời điểm. lý cửa tiêu đột nhiên thi triển di hình hoán ảnh, quét, tư ảnh chợt lóe. lý cửa tiêu thân hình tại chỗ biến mất. trong nháy mắt liền đi tới ô minh khách chân thân phía trước. Trôi lơ lửng ở trường phía trong lòng ma thương mảnh vụn bay thẳng đến tên này u minh khách đan điền bay đi. Nhìn một màn này. Vị này u minh khách nhất thời con mắt trợn to. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Ngươi! Hắn mới vừa kêu lên ra một chữ. Ma thương mảnh vụn liền trực tiếp xuyên thủng hắn đan điền. Phúc suy! Một cổ máu tươi từ hắn đan điền vị trí tiêu xả mà ra trên người một phát ra khí thế uy áp trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan cảm thụ vùng đan điền truyền tới đau nhức cùng với nhanh chóng trôi qua linh khí cùng tu vi vị này u minh khách nhất thời oán độc vô cùng nhìn lý cẩu tiêu cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng đáng chết tiểu xúc sinh ngươi lại dám phế bỏ ta tu vi ta muốn ngươi chết giống giận đồng thời Hắn bất ngờ cố ném vùng đan điền truyền tới đau nhất hướng Lý Cửu Tiêu nhào tới. Nhưng mà hắn nắm giữ tu Vi lúc cũng không làm gì được Lý Cửu Tiêu. Giờ phút này tu Vi bị phế thì càng thêm không cần nói. Còn không có vọt tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp lạnh dên một tiếng. Ở ẩm chứa thiên ma chi âm tiếng hừ lạnh hạ. Vị này u minh khách trực tiếp đầu đau đớn một hồi. Tây liệt trên mặt đất. Mà hắn ngưng tụ ra đảo kia phân thân ở tu vi bị phế chớp mắt liền trực tiếp tiêu tan không thấy. Nhìn một màn này. Cùng phong đảo nhân đối chiến vị kia U Minh khách nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch Vốn là hắn cũng dự định thi triển một chiêu này. Nhưng giờ phút này nhìn Lý cẩu tiêu dễ dàng phá đồng bạn một chiêu này. Hắn nhất thời liền luống cuống. Thừa dịp vị này U Minh khách ngẩn ra công phu phong đạo nhân trong nháy mắt sử dụng cái kia tử kim hồ lô mời bảo bối xoay người vèo theo một đạo tiếng xé gió vang lên vì này u minh khách còn chưa kịp phản ứng đầu cùng thức hải hồn thể liền tất cả đều nổ tung ngòm củ tỏi rồi nhìn một màn này thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả đều là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc Hai vị hóa thần đỉnh phong cùng hai vị phân thần sơ kỳ cường giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy tất cả đều bị giết. Vốn là bọn họ cho là lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân chiến lực mạnh nhất chính là chém chết hóa thần cường giả tối đỉnh. Có thể bây giờ nhìn lại bọn họ xa xa đánh giá thấp hai người này. Ước chừng ngẩn ra bày tám cái hô hấp. Thiên vũ ninh cùng rất nhiều vương thất cường giả mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hí! Ai ra! Đế sư cùng phong tiền bối cũng thật lợi hại đi. Hai vị hóa thần đỉnh phong cùng hai vị phân thần cường giả lại tất cả đều chết hết. Thật là kinh khủng như vậy. Không nghĩ tới đế sư cùng phong tiền bối liền phân thần lão tổ cũng có thể chém chết. Ngay tại thiên vũ ninh cùng vương thất cường giả thán phục không thôi thời điểm. Lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân đem mỗi người chiến lợi phẩm thu vào. Mỗi người thu hồi hai cái nhẫn chữ vật đi tới đồng thời sau phong đạo nhân lần nữa nhìn lý cửu tiêu nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc thế nào đắc tội này u minh các rồi, bọn họ lại liên tiếp không ngừng đuổi giết ngươi, nói xong câu đó sau đó, phong đạo nhân tiếp lấy bổ sung nói, bần đạo có thể không phải tham đầu ngươi bảo vật a, chỉ là muốn có lòng tốt nhắc nhở ngươi, nếu là không thế nào trọng yếu bảo vật, tốt nhất đem trả lại cho u minh các, Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ an tâm. Trừ phi ngươi có thể tiêu diệt U Minh Các. Bất quá kia là không có khả năng. Nói tới chỗ này thời điểm. Phong đạo nhân thần sắc cũng khó ngưng trọng nghiêm túc. Hiển nhiên U Minh Các để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Mà thiên vũ ninh cùng rất nhiều vương thất cường giả sau khi nghe được tin tức này chính là kêu lên một tiếng. U Minh Các. Chẳng nhẽ mới vừa rồi này bốn người là U Minh Các Nhân. tha chọc địa ngục đen riêng là không khai hồn xứ U Minh Khách. Một câu nói này phổ thông tu sĩ có lẽ không biết rõ. Nhưng là hóa thần tu vi trở lên cường giả cùng sở hữu vương thất há có thể không biết rõ. Mặc dù bọn họ cũng không có cùng U Minh Các Nhân tiếp xúc qua. Nhưng là gần từ một câu nói này. Cũng đủ để đoán được U Minh Các Kinh khủng mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng bị chém chết này bốn người có lẽ là lục đại siêu nhiên thế lực hoặc là nhật nguyệt thần giáo cường giả, có thể vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là u minh tắc cường giả. nhìn sắc mặt kịch biến mọi người, lý cẩu tiêu khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói: u minh tắc thì như thế nào? không trêu chọc bổn tọa thì coi như xong đi. nếu là dám trêu chọc bổn tọa, đem tiêu diệt thì như thế nào? Lý Cẩu tiêu giọng rất bình thản. Nhưng là này bình thản trong giọng nói lại hàm chứa không nghi ngờ gì nữa bá đạo cùng tự tin. Hơn nữa những lời này hắn cũng xác thực không phải đùa. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình có cái năng lực kia. Chính mình lấy được ma tổ truyền thừa cùng cổ tháp. Còn có còn lại chư đa bảo vật cơ duyên. Người mang nhiều như vậy cơ duyên còn sợ hãi cái này sợ hãi cái kia. Kia bước lên con đường tu luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng nói là đắc tội U Minh Các. Coi như là liền U Minh Các hòa hồn điện đồng thời đắc tội thì như thế nào? Nếu là thật chọc giận hắn. Hắn tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đem hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn thần sắc lạnh giá hờ hứng Lý Cửu Tiêu. Phong đạo nhân đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy lắc đầu nở nụ cười. Mặc dù Lý Cửu Tiêu thiên phú rất cao. Sức chiến đấu cũng rất mạnh Nhưng là muốn cùng U Minh Cắt đối nghịch xác thực rất khó Nhất là bây giờ Lý Cửu Tiêu So với U Minh Cắt đúng là quá yếu quá yếu Thiên Vũ Ninh cùng rất nhiều vương thất cường giả Giờ phút này cũng không có mới vừa rồi kích động cùng phấn chấn Từng cái tâm lý lo âu vô cùng Liếc mắt một cái không tin tưởng chính mình mọi người Lý Cửu Tiêu cũng lười giải thích thẳng hướng trong sân vừa đi đi. Vạn cổ ma tổ không chín. Chương 216 lại tố kinh mạch. Nhìn đi vào trong sân bên Lý Cẩu Tiêu. Phong đạo nhân lúc này nhìn Thiên Vũ Ninh nói: "Bên cạnh cái viện kia Bần đạo muốn, các ngươi đi những địa phương khác đi. Ngoài ra sáng sớm ngày mai vì Bần đạo chuẩn bị ba con gà cùng ba cái vịt, còn phải một vò rượu ngon." Nhìn mở miệng phân phó Phong đạo nhân Thiên vũ ninh liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Mời phong tiền bối yên tâm. vãn bối nhất định khiến ngươi hài lòng. Giờ phút này bọn họ đối thái độ của phong đạo nhân không thể so với lý cử tiêu kém. Dù sao bọn họ cũng thấy tận mắt phong đạo nhân nháy mắt xếp luôn hóa thần đỉnh phong cùng phân thần sơ kỳ lão tổ cảnh tượng. Đối với cái này dạng ngoan nhân. Bọn họ tự nhiên muốn làm lão tổ tông như thế cung. Đừng nói là ba. Bốn con gà vịt Coi như là 3.4 triệu chỉ Bọn họ cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào Nhìn cung kính tỏ thái độ Thiên Vũ Ninh Phong đạo nhân hài lòng vô cùng gật đầu một cái Sau đó liền hướng đến cách đó không xa sân đi tới Đợi phong đạo nhân cũng tiến vào sân sau đó Thiên Vũ Ninh nhìn mặt lộ lo âu rất nhiều vương thất cường giả liếc mắt Khẽ cười nói Yên tâm đi Đế sư nếu dám nói ra lời nói kia, tự nhiên là có phương pháp ứng đối, ai, chỉ mong đi. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Rất nhiều vương thất cường giả hướng ngoài ra ba cây sân chạy tới. Thiên vũ ninh thấy vậy cũng là khẽ thở dài một cái. Sau đó liền xoay người trở lại đế chủ ở cung điện. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã tới căn phòng dưới đất trong tu luyện mật thất. Ở trong mật thất bên ngồi xếp bằng tiểu tử, đem tiểu nha đầu thả ra ngoài đi. nếu không luyện hóa thời điểm sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. nghe long lão đầu thanh âm, lý cẩu tiêu gật đầu một cái. lúc này đem lý nhiên từ cửa tháp bên trong thả ra, làm lý nhiên thấy lý cẩu tiêu sau, bữa lúc hưng phấn vô cùng nhào tới, ca, ta nhớ ngươi muốn chết, nhìn dễ thương vô cùng muội muội. Lý cổ tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc cưng chiều nộ cười. Ngốc nha đầu. Ca cũng nhớ ngươi. Ca, ngươi đoán bây giờ ta tu luyện tới cảnh giới gì? Hì hì. Thực ra muội muội tu vi cảnh giới lý cổ tiêu liếc mắt liền nhìn ra. Rõ ràng là trúc cơ trung kỳ. Bất quá nhìn muội muội hưng phấn kích đồng sắc mặt. Lý cổ tiêu cưng chiều lắc đầu một cái. Hì hì. Ca, ta đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ ta lời hại không sai thật là lời hại cưng chiều khen ngợi muội muội một câu sau lý cẩu tiêu lúc này mới phụng bồi muội muội nói cười lên cũng may lý nhiên nhìn ra được lý cẩu tiêu tựa hồ có chuyện lúc này vô cùng khéo léo lựa chọn đến một bên tu luyện nhìn muội muội tiến vào trạng thái tu luyện sau đó lý cẩu tiêu này mới bất đắc dĩ thở dài muội muội bây giờ tuổi tác rất nhỏ bản chắc có một cái sung sướng tuổi thơ mới đúng nhưng bây giờ đi theo chính mình trừ tu luyện rồi chính là tu luyện hơn nữa rất nhiều thời gian đều là đợi ở khô khan vô cùng cở tháp bên trong đối với loại tình huống này hắn là như vậy âm thầm bất đắc dĩ bởi vì hắn thật sự không yên tâm đem muội muội ở lại một chỗ nào đó dù sao bây giờ muội muội quá yếu quá yếu mà chính mình lại có không ít địch nhân Nếu là những địch nhân kia bởi vì chính mình đối mũi mũi xuất thủ Đó là hắn không thể chịu đựng Cho nên hắn chỉ có thể cố ném tâm lý cảm giác đau khổ Để cho mũi mũi cố gắng tu luyện Dù sao chỉ có đạt tới tu vi và thực lực sau Mũi mũi mới có năng lực đi tự vệ Tâm tình phức tạp nhìn mũi mũi một hồi lâu Lý cổ tiêu liền đem thu thập được nhẫn chứ vật toàn bộ đều lấy ra Những thứ này trong nhấn chứa đổ bên giống vậy có lượng lớn tài nguyên. Cũng bị hắn đồng thời thu vào rồi cửa tháp bên trong. Đem sở hữu thu hoạt nhấn chứa vật vơ vết không còn gì. Hắn mới ở tâm lý trầm giọng nói. Long lão. Bắt đầu luyện hóa đi. Hắt hắt. Xú tiểu tử. Nhìn được rồi. Đợi để nhị tầng sau khi mở ra. Ngươi nhất định sẽ hài lòng theo long lão đầu hưng phấn vô cùng rứt tiếng nói cẩu tháp tầng thứ nhất đếm không hết tài nguyên bắt đầu không ngừng biến mất ước chừng qua gần nửa canh giờ cẩu tháp tầng thứ nhất đếm không hết tài nguyên mới toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đợi sở hữu tài nguyên biến mất không thấy gì nữa sau thần thức quả nhiên không cách nào tiến vào cẩu tháp bên trong bất quá long lão đầu đã trước thời hạn nói qua Cho nên Lý cẩu Tiêu cũng không có kinh ngạc. Kiên nhẫn chờ đợi một lát sau. Cửu Tháp Trung bất ngờ bắt đầu có một tí tia ma khí tàn mát ra. Giờ phút này Cửu Tháp tàn mát ra ma khí so với trước kia lần nữa tinh thuần nhiều gấp mấy lần. Giờ phút này nhỏ nhặt không đáng kể một tia. So với trước kia vận hành mấy chục tuần thiên hậu đạt được ma khí còn tinh khiết hơn gấp mấy lần. Cảm thụ tinh thuần như vậy ma khí. Ngắn ngồi ngẩn ra sau Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt phản ứng kịch, không có chút gì do dự, trực tiếp vận chuyển Hồng Mông Ma Kinh. Điều động tinh thuần như vậy ma khí ở trong người vận chuyển Chu Thiên. Ngay trước từng tia tinh thuần vô cùng ma khí tiến vào kinh mạch lúc, kinh mạch bất ngờ truyền tới một trận đau nhói cảm. Loại này nhỏ nhẹ đau nhói nhất thời để cho Lý Cửu Tiêu chân mày cau lại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chính mình bây giờ kinh mạch và nhục thân đã coi như là cường đại vô cùng. Trước ma khí căn bản là không có cách thương tổn đến chút nào. Nhưng này một tia ma khí liền làm cho mình kinh mạch bắt đầu từng bước xé rách Kinh mạch xé rách đối phổ thông tu sĩ mà nói là bị thương nặng. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu vi. Nhưng là với hắn mà nói nhưng là hiếm thấy cơ duyên tạo hóa. Bởi vì ma khí ở phá hư xé rách kinh mạch thời điểm. Giống vậy đang không ngừng tu bổ kinh mạch, ở dạng này không ngừng xé sách cùng không ngừng tu bổ trong quá trình. Kinh mạch càng ngày sẽ càng cứng rắn, mà cứng rắn rộng rãi kinh mạch đối tu sĩ mà nói, liền đại biểu tốc độ tu luyện tăng nhanh, sức chiến đấu tăng cường, mà khí cùng linh khí tương đương với thủy, mà kinh mạch liền tương đương với ốm nước. Ốm nước trình độ cứng cáp cùng chứa trình độ quyết định nước chảy lớn nhỏ. Chính vì vậy, Lý Cầu Tiêu đang cảm thụ đến hồi lâu không có động tính kinh mạch truyền tới đau nhói sau, mới sẽ hưng phấn như vậy kích động. Hít sâu một hơi, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Lý Cầu Tiêu bắt đầu tăng nhanh công pháp tốc độ vận chuyển. Theo từng tia ma khí bị hắn từ đan điền điều động, ở bên trong kinh mạch không ngừng vận chuyển chu thiên. Hắn kinh mạch bắt đầu vòng đi vòng lại xé sách tu bổ. Tu vi cũng ở đây dạng trong quá trình tiếp tục chậm rãi tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong tu luyện mật thất bên lâm vào an tĩnh, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở. Bên kia, một nơi thần bí bí cảnh trong không gian, có một tòa toàn thân màu đen cung điện huyền phù tại không trung. Giờ phút này này tỏa trong đại điện bên ngồi hơn 10 đạo bóng người người sở hữu đều là người mặc hồng lính hắc bào. hơn mười đạo bóng người ánh mắt đồng loạt hướng cung điện chính trung ương tu di trên đài kia đạo nhân ảnh nhìn. đang lúc mọi người nhìn soi mói. tu di trên đài mang theo mặt nạ màu đen bóng người nhàn nhạt mở miệng nói. thiên vũ đế quốc biên giới đã liên tiếp hao tổn không ít nhân thủ. chắc là bảo vật tin tức xuất hiện. các ngươi ai nguyện ý tự mình dẫn đội đi một chuyến. Đem chủ sở chính yêu cầu món bảo vật đó mang về. Theo hắn rước tiếng nói. Trong điện mọi người ảnh ngắn ngồi yên lặng sau. Dối rít mở miệng tỏ thái đầu nguyện ý đi. Lúc này ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não một tên tà mị thanh niên nam tử ruột gì cười nói. Chuyện này liền do ta tự mình đi đi. Chắc hẳn không có ai sẽ tranh với ta đi. Làm tà mị thanh niên nam tử sau khi mở miệng trong điện tỏ thái độ mọi người nhất thời cúi đầu xuống không nói. Thấy một màn như vậy, Tu Di trên đài cổ bóng người nhàn nhạt gật đầu một cái. "Đắc như vậy, vậy thì do ngươi tự mình dẫn đội đi đi, không nên để cho bổn tòa thất vọng." Theo bình thản vô cùng dứt tiếng nói, người đeo mặt nạ ảnh biến mất ở Tu Di trên đài. Ma tà mỹ thanh niên giờ phút này cũng đứng lên, Đảo mắt nhìn người sở hữu liếc mắt sau suy cười một tiếng. Sau đó liền ở trong tay chuyển động một cái màu bạc tiểu đao. Nhàn nhã rời đi đại điện. Vạn cổ ma tổ 09. Chương 217 để nhị tầng nhịp thiên chức năng. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Hoàng cung cấm địa sân trong tu luyện mật thất. Lý cử tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Mở mắt trước mắt. Lưỡng đảo nhích nhân ma quang ở trong mắt chợt ló lên. Cảm thụ trong cơ thể ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Trong hai ngày này chính mình từ hóa thần trung kỳ đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Khoảng cách phân thần chỉ kém một bước nhỏ. Hơn nửa giờ phút này chính mình cơ sở so với đột phá trước không biết rõ cường thịnh gấp mấy lần. Không chỉ là tô vi và kinh mạch. Còn có nhục thân cường độ cũng vượt qua hai ngày trước gấp mấy lần. Nếu không phải đặc biệt rèn luyện nhục thân cùng kinh mạch Cùng với lần nữa gần dưỡng cơ sở tu vi Hắn đủ để dễ dàng đột phá phân thần trung kỳ Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn đột phá Mà là dùng cửa tháp tản mát ra tinh thuần ma khí đem sửa làm chủ cột cùng nhục thân tất cả đều lần nữa rèn luyện một lần Mặc dù chỉ đột phá hai cái cành giới nhỏ Nhưng là hắn thu hoạch đồ vật so với nhiều đột phá ba bốn cái cảnh giới nhỏ còn nhiều hơn. Đang lúc hài lòng vô cùng cảm thụ hết tự thân tu vi lúc. Trong đầu bên truyền tới long lão đầu hưng phấn vô cùng tiếng cười. ha ha ha Tiểu tử. Đi vào thể nghiệm một phen đi. Để nhị tầng phong ấm đã mở ra. Nghe được long lão đầu hưng phấn tiếng cười. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Lập tức mở ra thần thức hướng cửa tháp bên trong dò xét đi vào Vốn là hắn thần thức chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ nhất Tiến vào đệ nhị tầng lúc sẽ gặp phải trở ngại Nhưng giờ phút này là hắn thần thức lại thuận lợi vô cùng tiến vào cửa tháp đệ nhị tầng Không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào Khi hắn đi vào đệ nhị tầng lúc Bốn phía cùng tầng thứ nhất nhìn cũng không có khác nhau quá nhiều Bất đồng duy nhất chính là để nhị tầng nhiều tam tòa đại điện Một tòa so với một tòa đại Ngay tại hắn hiếu kỳ vô cùng nhìn này tam tòa đại điện lúc Long lão đầu bóng người ở bên cạnh hắn chậm rãi nổi lên Lúc này lý cổ tiêu cũng thu hồi ánh mắt Hiếu kỳ vô cùng nhìn long lão đầu hỏi dò Long lão Này để nhị tầng tựa hồ cùng tầng thứ nhất cũng không có gì khác nhau à Nhìn mặt đầy nghi ngờ lý cổ tiêu. Long lão đầu nhất thời phá lên cười. Phá phá phá. Tiểu tử ngươi không hiểu có thể không nên nói lung tung. Nếu là không có khác nhau lời nói mở ra để nhị tầng lại có cái gì gì nhị đây. Được rồi. Ngươi đi theo lão phu đi vào thể nghiệm một chút liền biết. Dứt tiếng nói. Long lão đầu liền dẫn lý cổ tiêu dẫn đầu hướng để nhất tỏa điểm nhỏ đại điện đi tới. Đi vào này tỏa đại điện sau. Bất ngờ chỉ có một phát ra kỳ gì ý nhị màu đen thạch đài. Không chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền cười nói. Ngồi lên cảm phụ một phen. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Lập tức đi tới màu đen thạch đài bên cạnh ngồi suýt bằng. Khi hắn ngồi ở màu đen trên thạch đài lúc đậm đà đến mức tận cùng tinh thuần ma khí trong nháy mắt hướng hắn trong thần thức bên chen chúc mà tới. hơn nữa tinh này thuần ma khí tràn vào thần thức của mình phân thân lúc. tu vi của mình giống vậy đang chậm rãi tăng trưởng. cảm nhận được một màn này. lý cửa tiêu nhất thời con ngươi trợn to. mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ. bất chấp khiếp sợ. hắn đứng thẳng mã vận chuyển hồng mông ma kinh. Thu nạp ma khí tốc độ nhất thời nhanh chóng cuồng tiêu. Cảm thụ bình thường tu luyện mau ra mười mấy lần tốc độ tu luyện. Lý cổ tiêu tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thở một hơi thật dài. Cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn từ màu đen trên thạch đài nhảy xuống. Long lão. Chuyện này. Nơi này dùng thần thức cũng có thể tu luyện. Đúng không? Nhìn khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ lý cổ tiêu. Long lão đầu cười không nói, đi thẳng đi ra ngoài. Sau đó hắn liền dẫn lý Cửu tiêu đi tới thứ hai tòa đại điện, vẫn chỉ có một cái màu đen đài tròn, thứ hai tòa trong đại điện bên màu đen đài tròn tốc độ tu luyện so với đệ nhất tòa trong đại điện màu đen đài tròn tốc độ tu luyện nhanh hơn, ma khí cũng càng thêm tinh thuần. Cuối cùng đó là tòa thứ ba đại điện, bên trong màu đen thạch đài sâu hơn thứ hai tòa cùng đệ nhất tòa. Từ tòa thứ ba đại điện sau khi ra ngoài. Long lão đầu lúc này mới cười híp mắt nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Ngươi cảm nhận được cái gì? Nhìn Tuần hỏi mình Long lão đầu. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi. Thần sắc khó nén hưng phấn mở miệng nói. Tốc độ tu luyện một cách so với một cách nhanh. Thu nạp ma khí một cách so với một cách tinh thuần. Hơn nữa dùng thần thức lúc tu luyện. Thần thức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Xong khi Lý Cửu Tiêu trả lời xong tất sau Long lão đầu nhưng là lắc đầu một cái Tiểu tử Ngươi cảm nhận được những thứ này cũng không phải chủ yếu nhất Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có cảm nhận được tam tỏa trong đại điện bên thời gian thay đổi sao Vốn là minh tư khổ tưởng Lý Cửu Tiêu nghe được Long lão đầu những lời này sau Nhất thời con mắt co rụt lại Tam tỏa đại điện tốc độ thời gian trôi qua tất cả đều cùng ngoài giới không giống nhau. Mới vừa rồi hắn bị tam tỏa trong đại điện màu đen thạch đại tốc độ tu luyện khiếp sợ. Vì vậy không để mắt đến tam tỏa đại điện tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng giờ phút này là nghe long lão đầu như vậy nhắc nhở một phen sau. Hắn liền chợt kịp phản ứng. Nhìn bừng tỉnh đại ngộ lý cổ tiêu. Long lão đầu nhẹ gật đầu cười. Không sai chính là thời gian lưu tốt bất đồng ngoài giới một ngày để nhất tòa trong đại điện bên là ba ngày thứ hai tòa đại điện là sáu ngày tòa thứ ba đại điện nhưng là mười hai ngày hơn nữa ngươi thần thức cũng có thể lưu ở trong đó tu luyện không nhất định nhất định phải dùng nhục thân tu luyện làm long lão đầu những lời này nói ra lúc may là lý cửa tiêu kịp chuẩn bị như cũ bị chấn động ngược lại hít một hơi khí lạnh 3 ngày, 6 ngày, 12 ngày, cộng thêm ba tòa màu đen thạch đài tốc độ tu luyện thêm được. T. Hắn phương thức tu luyện rất đơn giản. Kia đó là không ngừng luyện hóa lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng là luyện hóa tài nguyên tu luyện cũng cần hao tổn mất thì giờ đi luyện hóa. Mà hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Bây giờ cửa tháp để nhị tầng này tam tỏa đại điện nhưng là hoàn mỹ giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Ngắn ngồi hưng phấn rung đồng sau. Hắn liền cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Bởi vì để nhị tầng này tam tỏa đại điện như thế nhịp thiên. Nhất định có sử dụng hạn chế. Nếu là không có bất kỳ hạn chế nào lời nói. Vậy coi như thật quá nhịp thiên rồi. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này hít sâu một hơi. Ở tâm lý hỏi dò Long lão Sử dụng này tam tỏa đại điện chắc có yêu cầu gì cùng hạn chế đi Theo hắn hỏi ra những lời này Long lão đầu nhất thời gật đầu cười nói Đó là tự nhiên Bây giờ cửa tháp cũng chưa hoàn toàn mở khải phong ấm Nhịt thiên như vậy chức năng nếu là không có đủ năng lượng chống đỡ Dĩ nhiên là không cách nào mở ra Nói xong câu này Cũng không đợi lý cổ tiêu thúc sục. Hắn liền trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Này tam tỏa đại điện tốc độ thời gian trôi qua cùng tốc độ tu luyện mỗi người không giống nhau. Cho nên tiêu hao năng lượng cũng bất đồng. Nếu là đem tiêu hao năng lượng đổi thành linh thạch lời nói. Để nhất tỏa đại điện vận hành một ngày yêu cầu trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Thứ hai tỏa yêu cầu 1 triệu hạ phẩm linh thạch. tòa thứ ba yêu cầu 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Làm long lão đầu đem tam tỏa đại điện vận hành cần tiêu hao năng lượng nói ra sau. Lý cổ tiêu nhất thời hít một hơi lãnh khí. Chỉ là để nhất tỏa đại điện vận hành một ngày liền cần tiêu hao trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Một tháng đó là 15 triệu hạ phẩm linh thạch. Như vậy tiêu hao tốc độ coi như là hắn cũng không nhìn được. Bất quá vừa nghĩ tới tam tỏa đại điện nghịp thiên chức năng. Hắn nhất thời lại cười khổ thư thái. Vạn cổ ma tổ 09, chương 218 lâm duyệt lần nữa bị bắt. Này để nhị tầng chức năng mặc dù nhịp thiên, nhưng là tiêu hao cũng xác thực kinh người. Nhìn cười khổ lý cổ tiêu, long lão đầu không khỏi tức giận suy cười một tiếng. Tu luyện vốn là dùng vô số tài nguyên chất đóng đi ra. Bao nhiêu cường giả không có tài nguyên mà không có nhịp thiên như vậy thủ đoạn. Tiểu tử ngươi tỏa cùng bảo Sơn liền chính mình vui trộm đi. Bị long lão đầu như vậy suy cười một tiếng. Lý cẩu tiêu cũng có chút từ dễu lắc đầu cười một tiếng. Chính mình đúng là có chút làm kiêu. Mặc dù tiêu hao tài nguyên kinh người vô cùng. Nhưng là so sánh tam tỏa đại điện nghịch thiên thủ đoạn. Liền không coi vào đâu. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Long lão đầu liền tiếp tục nói. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng ngươi đã hoàn toàn mở ra. Bây giờ mở ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Như là hoàn toàn mở ra này hai tầng. liền tương đương với mở ra hai cái nắm giữ độc lập quy tắc hoàn chỉnh thế giới. Bất quá làm được như vậy cần tài nguyên không cách nào tưởng tượng. Bây giờ ngươi chính là đừng suy nghĩ. Đàng hoàng đem sở hữu giai đoạn thứ nhất phong ấm mở ra lại nói. Nghe long lão đầu những lời này. Lý Cẩu tiêu lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ rung động thần sắc. Long lão nói ra tin tức này lần nữa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Là hắn không hề tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng cẩu tháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng đã hoàn toàn bị mở ra. Nhưng không nghĩ đến long lão đầu lại nói mình vẹn vẹn chỉ là mở ra nhỏ nhặt không đáng kể một phần nhỏ. Tâm lý rung động đi qua. Hắn lúc này liền muốn cặn kẽ vô cùng hỏi long lão đầu Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền dứt khoát nói Tiểu tử Những thứ này ngươi trước đừng hỏi ta Ta cũng chỉ là ở mở ra để nhị tầng sau đó biết được một ít tin tức mới mà thôi Bất quá những tin tức này tạm thời không thể nói cho ngươi biết Ngươi cũng không tư cách biết rõ Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện tăng cao tu vi liền có thể Đến nên nói cho ngươi biết thời điểm Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết Dứt khoát nói xong lời nói này sau đó Long lão đầu thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Chỉ để lại lý cổ tiêu đứng ở tam Tòa trước đại điện phương Nhìn tam Tòa đại điện ngẩn ra Mặt hiện lên đến không cách nào che giấu dung động cùng suy tư thần sắc Cứ như vậy hướng về phía tam Tòa đại điện ngẩn ra hồi lâu Lý cửu tiêu mới thở một hơi thật dài. Thần thức chậm rãi tiêu tan ở cửu tháp đệ nhị tầng, Làm thần thức ở đệ nhị tầng tiêu tan lúc. Ngồi xếp bằng ngồi trong phòng tu luyện bên trong lý cửu tiêu chậm rãi mở mắt. Hô! Thật sâu thở ra một hơi. Trên mặt hắn hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Nhìn tới vẫn là chỉ có thể là nhiều vơ vét tài nguyên mới được. Nếu không tăng cao tu vi tốc độ quá chậm quá chậm. Từ bái kiến tiền thân tra sau đó, hắn liền luôn cảm giác có gì không đúng tinh thần sức lực. Cho nên hắn tâm lý một mực có loại không cách nào nói rõ cảm giác cấp bách. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Đối người khác mà nói tăng cao tu vi yêu cầu một bước một cái dấu chân địa đi tu luyện, đi cảm ngộ. Nhưng là với hắn mà nói lại là căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy. Chỉ cần không ngừng thu góp tài nguyên liền có thể so sánh đem còn lại tu sĩ từng bước từng bước tu luyện. Chính mình thu góp lượng lớn tài nguyên tu luyện đã coi như là nghịch thiên vô cùng. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau, hắn này mới chậm rãi chuyển thân đứng lên. Mà cách đó không xa, tu luyện muội muội lý nhiên cũng bị hắn động tính giật mình tỉnh lại. Mặt hiện lên ra kinh hỉ hưng phấn thần sắc, "Ca, ngươi lại đột phá sao?" Ở mũi mũi Lý nghiên kinh hì ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói. Lý cổ tiêu gật đầu cười. Không sai. Ca lại đột phá. Đi thôi. Ca mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Đến thời điểm liền đem ngươi đến một cách đặc thù trong mật thất bên tu luyện. Hắn vừa mới đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Ngược lại không gấp đến lần nữa đột phá. Cho nên hắn quyết định đem muội muội lý nghiên đưa đến cửa tháp để nhị tầng đệ nhất tòa trong đại điện. Màu đen trên thạch đài tản mát ra ma khí muội muội không cách nào tu luyện. Nhưng trong bên tốc độ thời gian trôi qua lại là có thể để cho muội muội nhiều tu luyện một ít thời gian. Vì tăng lên muội muội tu vi. Coi như tiêu phí nhiều hơn nữa linh thạch hắn cũng nguyện ý. Nghe lý cửa tiêu an bài. Lý nghiên vô cùng khéo léo gật đầu một cái đi thôi tiếp lấy lý cở tiêu liền dắt muội muội rời đi tu luyện mật thất xuất hiện ở bên ngoài trong sân bên ngay tại hắn mang theo muội muội đi ra sân lúc liền thấy được mặt đầy vội vàng thần sắc chờ ở chỗ này thiên vũ ninh cùng vài tên thiên vũ vương thất cường giả không giờ phút này quá này vài tên thiên vũ vương thất cường giả trên người toàn bộ đều mang máu tươi cùng thương thí thấy một màn như vậy Lý Cẩu tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lúc này trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Đợi Lý Cẩu tiêu tiếng hỏi thăm lúc rơi xuống. Thiên vũ ninh nhất thời vẻ mặt bực bội mở miệng nói. Đế sư. Nhật Nguyệt thần giáo cường giả hôm qua đánh tới rồi. Sát chúng ta thiên vũ vương thất mười mấy tên cường giả. Theo thiên vũ ninh giảng thuật. Lý Cẩu tiêu thần sắc nhất thời trở nên âm trầm như vạn niên hàn băng. Nguyên lai like hôm qua nhật nguyệt thần giáo mời mấy tên cường giả đánh tới. Trực tiếp chu diệt thiên vũ vương thất không ít cường giả. Không chỉ có như thế. Nhật nguyệt thần giáo những cường giả kia vì bức bách lý cổ tiêu hiện thân. Trực tiếp bắt được thiên vũ đế quốc rất nhiều văn thần võ tướng cùng vương thất không ít tộc nhân. Trừ lần đó ra, bọn họ càng là bắt được trong đế đô vô số hài đồng. Bị bọn họ bắt lại tất cả mọi người đều dùng sởi dây treo ở vương đô trung tâm quảng trường khổng lồ bên trên. Bọn họ thả ra lời độc áp. Chỉ cần Lý Cửu Tiêu một ngày không xuất hiện. Bọn họ liền tru diệt trăm người. Nếu là bảy ngày sau Lý Cửu Tiêu vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ liền đem toàn bộ thiên vũ đế đô cho tàn sát rồi. Vì phòng ngừa đế đô sở hữu cường giả chạy trốn. Bọn họ còn dùng trận pháp bao phủ cả tòa đế đô. Làm thiên vũ ninh đem những tin tức này toàn bộ cũng sau khi nói ra. Lý cổ tiêu nhất thời sát ý lẫm nhiên lạnh lùng nói. Phong đạo nhân đâu rồi? Hắn tại sao không có xuất thủ? Phong tiền bối xuất thủ. Bất quá hắn bị nhật nguyệt thần giáo hai gã phân thần hậu kỳ cường giả hại. Phong tiền bối đem hết toàn lực vận dụng chính mình lá bài tẩy trọng thương trốn. Bây giờ sinh tử chưa biết nghe được liền phong đạo nhân cái kia lão gia hỏa đều nặng thương chạy trốn. Lý Cửu Tiêu thần sắc càng âm trầm, trong mắt sát ý gần như đậm đà thành thực chất. Đang lúc này, một tên thiên vũ vương thất hóa thần sơ kỳ cường giả thần sắc vội vàng vô cùng nhanh chóng chạy tới. Đế chủ, đế sư, xảy ra chuyện. Nhìn tên này thần sắc vội vàng vô cùng hóa thần sơ kỳ cường giả. Thiên vũ ninh nhất thời mặt liền biến sắc Vội vàng gấp giọng nói Thì thế nào? Nhật Nguyệt thần giáo bắt được người một cô gái Cô gái kia kêu lâm duyệt Nói là từ Đông Nguyên vương quốc chạy tới Muốn phải tìm đế sư Bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo người thả lời lời độc ác, Nếu là đế sư vẫn chưa xuất hiện Bọn họ cũng làm người ta ngay trước mọi người cứng gian rồi giết chết cô gái kia Làm thiên vũ vương thất tên này hóa thần sơ kỳ cường giả nói ra tin tức này sau. Kinh người vô cùng khí tức cùng sát ý trong nháy mắt từ trên người lý cỡ tiêu phóng lên cao. Nếu như nhật nguyệt thần giáo nhân muốn rất nhiều người bình thường tới uy hiếp hắn. Vậy thì sai tính toán. Nhưng hôm nay nhật nguyệt thần giáo nhân lại trộp được lâm duyệt. Này liền không phải hắn có thể đủ dễ dàng tha thứ. Lâm Duyệt đã bởi vì nàng bị người khi dễ qua một lần. Lúc đó hắn đáp ứng Lâm Duyệt tuyệt đối sẽ không để cho nàng ở chịu đựng lần thứ hai khuất nhục. Thật không nghĩ đến chính mình lại một lần nữa nuốt lời. Bùng nổ kinh khủng sát ý và khí thế trước mắt. Lý Cầu tiêu lập tức đem mùi mùi lý nhiên nhận được cổ tháp trung. Sau đó hắn liền đạp không lên. Cả người phát ra thao thiên ma uy. Thẳng hướng đế đô trung tâm quảng trường vội vã đi. Vạn cổ ma tổ không chín. Chương 219 nói nhảm cũng không cần nói. Cảm thụ trên người lý cỡ tiêu tàn mát ra thao thiên ma uy. Thiên vũ ninh cùng mấy vị thiên vũ vương thất cường giả đều ngẩn ra. Đế sư hắn. Hắn tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Tự nói một tiếng sau. Thiên vũ ninh trên mặt mấy người tất cả đều hiện ra nồng nặng mừng như điên cùng hưng phấn. Không có chút gì do dự. Thiên vũ ninh cùng bốn gã thiên vũ vương thất cường giả tất cả đều đạp không lên. Theo sát lý cẩu tiêu hướng đế đô trung ương quảng trường chạy tới. Không tới thời gian ngắn ngủi. Thiên vũ ninh năm người liền đi theo lý cẩu tiêu đi tới đế đô trung ương trên quảng trường phương. Giờ phút này đế đô quảng trường mười mấy cây bạch ngọc chỗ lớn bên trên. Tất cả đều dùng dây thừng treo đầy bóng người. Mà mười mấy cây bạch ngọc chỗ lớn nóc. Giống vậy có không ít người mặc nhật nguyệt trường bào cường giả ngồi xếp bằng. Làm lý cổ tiêu mang theo thiên vũ ninh năm người đạp không mà khi đến sau khi. Ngồi xếp bằng ngồi ở bạc ngọc trụ lớn nóc hơn 10 đảo bóng người đồng loạt trợn mở con mắt. Lạnh lùng quét này mười mấy tên nhật nguyệt thần giáo cường giả liếc mắt. Lý cổ tiêu lập tức nhìn thấy một đảo gầy yếu tiêu tuổi bóng người. Cái này gầy yếu tiêu tuổi bóng người không là người khác. Chính là cái kia quen thuộc Lâm Duyệt Cùng một lần kia giống nhau như đúc Giờ phút này Lâm Duyệt giống vậy Bị người trói hai tay rớt tại bạch ngọc trổ lớn bên trên Mà bọn họ Tu Vi cũng toàn bộ bị loại này đặc thù dây thừng phong ấm Căn bản là không có cách tránh thoát Lý cổ tiêu nhìn về phía Lâm Duyệt thời điểm Ánh mắt của Lâm Duyệt cũng theo đó nhìn lại Mặc dù cách nhau 300-400 mét Nhưng lý cỡ tiêu hay lại là vô cùng rõ ràng thấy được lâm duyệt trong mắt nhớ nhung cùng kinh hỉ Vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái. Lý cỡ tiêu tâm lý liền hiện ra vô cùng phức tạp ý vị. Chính mình cũng không biết rõ nên nói này nha đầu xui xẻo đây còn là nói nàng vận khí quá tốt. Liên tiếp hai lần đều bị nàng cho đụng phải. Này được bao nhiêu đại vận khí? Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt. Hướng mười mấy tên nhật nguyệt thần giáo cường giả nhìn sang. Giờ phút này ánh mắt của hắn trung hiện ra không che giấu chút nào sát ý cùng hung quang. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía phía trước nhất bạch ngọc chỗ lớn bên trên hai gã lão giả tóc trắng. Này hai gã lão giả tóc trắng đó là này mười mấy tên trong cường giả tu vi cao nhất hai người. Đều là phân thần hậu kỳ tu vi trừ quá này hai gã phân thần hậu kỳ cường giả bên ngoài. Còn có một vị phân thần trung kỳ cùng ba vị phân thần sơ kỳ. Suốt sáu vị phân thần cường giả. Còn lại hai mươi mấy nhân đều là hóa thần tu sĩ. Như vậy đội hình không thể bảo là không khủng bố. Không đợi Lý Cầu Tiêu mở miệng. Hai gã phân thần hậu kỳ chung một tên trong đó lão giả tóc trắng liền cười lạnh nói. Lý Cầu Tiêu. Làm mấy ngày rụt đầu uy Ngươi rốt cuộc dám ra đây rồi sao? Hai ngày này bọn họ cũng không có tìm kiếm Lý Cửu Tiêu. Sở dĩ dùng phương thức như vậy bức bách Lý Cửu Tiêu đi ra. liền là muốn ngay trước người sở hữu tạo nhật nguyệt thần giáo uy phong. Nếu không hai ngày này bọn họ sớm đã đem Lý Cửu Tiêu từ Hoàng cung trong cấm địa bên tìm ra. Há sẽ chờ tới bây giờ. Nhìn cười lạnh mở miệng lão giả tóc trắng. Lý Cửu Tiêu đơn tay vồ một cái. Bốn phía linh khí nhất thời chen chúc mà tới, trưởng phía trong lòng cũng không ngừng có tinh thuần vô cùng ma khí xông ra. Cùng bốn phía tụ đến linh khí ngưng kết chung một chỗ, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Một cái toàn thân đen nhánh ma thương liền xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tay. Sau một khắc, ma thương mảnh vụn từ Lý Cửu Tiêu trong lòng bàn tay sáp nhập vào cái thanh này ma thương bên trong. Làm ma thương mảnh vụn dung nhập vào cách này do ma khí cùng linh khí ngưng tụ mà thành ma thương chung lúc. Thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Tay trái cầm thương. Phát ra thao thiên ma uy ma thương mũi thương nhắm thẳng vào hai gã phân thần hậu kỳ cường giả. Dư thừa nói nhảm cũng không cần nói. Đánh đi. Lạnh giá hờ hững sức tiếng nói. Lý cổ tiêu trực tiếp thi triển như bóng với hình. Quét. Chỉ thấy một đảo màu đen lưu quang hướng hai gã phân thần hậu kỳ càn quét đi. Giờ phút này trên trận hơi có một ít uy hiếp cũng chỉ có này hai gã phân thần hậu kỳ tu sĩ. Về phần còn lại mười mấy tên tu sĩ đối lý cửa tiêu mà nói cũng không có quá đại uy hiếp. Cho nên giờ phút này hắn dẫn đầu đối này hai gã phân thần hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Chỉ cần giết hai người này. Còn lại chứa nhiều cường giả căn bản không đủ gây sợ. Nhìn Cầm Thương Càn quét tới Lý Cửu Tiêu, hai gã phân thần hậu kỳ cường giả đều là mặt liền biến sắc, không có chút gì do dự, hai người lập tức sử dụng mỗi người pháp bảo. Mới vừa nói tên này phân thần hậu kỳ tu sĩ sử dụng một cái trường kiếm màu đỏ. Cái thanh này trường kiếm màu đỏ so với bình thường kiếm càng lâu một chút, tản ra vô cùng lạnh lẽo kiếm ý. Mà một gã khắc phân thần hậu kỳ tu sĩ sử dụng pháp bảo chính là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc con dấu. Sau một khắc, tay cầm trường kiếm màu đỏ phân thần hậu kỳ cường giả trực tiếp huy kiếm hướng càn quét tới ma thương nghinh đón. Một vị khắc phân thần hậu kỳ cường giả chính là trong tay bắt pháp quyết. Cầm trong tay kim sắc con dấu hướng lý cử tiêu ném ra, vèo. Bị ném đi ra kim sắc con dấu trong nháy mắt hóa thành một đảo kim sắc lưu quang. Bay thẳng đến lý cửa tiêu nhục thân đánh mà tới. Cái này kim sắc con dấu nhìn chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng giờ phút này tản mát ra khí tức ba động nhưng lại như là cùng tỏa sừng sững dãy núi. Trong nháy mắt, phát ra thao thiên ma uy màu đen ma thương cùng trường kiếm màu đỏ dẫn đầu đụng vào nhau. Ầm, kèm theo một đảo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn. Vô cùng kinh khủng lực trùng kích ở trong đụng chạm tâm bùng nổ Hướng trường thương màu đen cùng trường kiếm màu đỏ truyền đi Ở kinh khủng như vậy vô cùng lực trùng kích hạ Lý cỡ tiêu vẹn vẹn chỉ là thân hình run rẩy Mà tay cầm trường kiếm màu đỏ phân thần hậu kỳ cường giả nhưng là lui hai bước Thấy một màn như vậy Mười mấy tên nhật nguyệt thần giáo cường giả thiên vũ ninh đám người cùng với tụ tập ở trung ương quảng trường bốn phía mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là xôn xao một mảnh. Phá phá phá. Đế sư chiếm thượng phong rồi. Nhật nguyệt thần giáo những người này tuyệt đối không phải đế sư đối thủ. Hừ, chúng ta thiên vũ đế quốc có đế sư chấn giữ. Nhật nguyệt thần giáo cũng dám tới nơi này càn rỡ ngay tại vô số vây xem tu sĩ nhì luận âm ỉ thời điểm, lý cửa tiêu lắc người một cái, tránh được đánh tới kim sắc con dấu. khi hắn lắc mình tránh thời điểm, kim sắc con dấu lần nữa đi vòng vèo, hướng hắn sau lưng đánh mà tới, cảm thù sau lưng cuốn tới kinh khủng ba động, lý cửa tiêu trong mắt hung quang chợt lóe, trực tiếp chân đạp huyền diệu nhịp bước, Vung động trong tay màu đen ma thương xoay người càn quét đi. Càn quét mà ra ma thương cùng đánh tới kim sắc con dấu lần nữa đụng vào nhau. ầm, lại vừa là một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn. Kim sắc con dấu trực tiếp đập bay ra ngoài. nhật nguyệt thần giáo tên kia phân thần hậu kỳ cường giả thấy vậy liền vội vàng một tay bắt pháp quyết. Kèm theo động tác của hắn, bị đập bay kim sắc con dấu ngừng lại. Tiếp lấy lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc con dấu đột nhiên bắt đầu đón gió căng phồng lên. Không tới hai ba cái hô hấp công phu. Kim sắc con dấu biến thành vài trăm thước lớn nhỏ. Giống như một tòa kim sắc dãy núi. Ở Nhật Nguyệt thần giáo tên này phân thần hậu kỳ cường giả dưới thao túng. Thay đổi thành vài trăm thước đại tiểu kim sắc con dấu lần nữa đánh mà tới ma tay cầm trường kiếm màu đỏ phân thần hậu kỳ cường giả cũng là đem trường kiếm màu đỏ về phía trước ném ra. Bị hắn ném ra trường kiếm màu đỏ cũng là đón gió căng phồng lên. Biến thành một thanh gần dài trăm thước cử kiếm. Trong phút chốc. Vài trăm thước đại tiểu kim sắc con dấu cùng dài trăm thước cử kiếm một trước một sau hướng lý cử tiêu giáp công mà tới. Vạn cổ ma tổ 09. hai 220 chân ma chi thần thấy một màn như vậy, thiên vũ ninh đám người cùng với mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là không tự chủ được treo lên rồi tâm, từng cái ngừng thở, hai quả đấm nắm chặt chung một chỗ, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, nhích nhân tâm phách đen nhánh ma khí từ lý cửa tiêu trong cơ thể phun ra. Chu vi mấy ngàn thước bên trong linh khí cũng uyển nhược hải nước đổ rót một loại hướng lý cổ tiêu tổ đến. Ở màu trắng linh quang cùng màu đen ma quang dung hợp hạ. Một cái lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở vân tiêu trên. Cách này gần trăm thước cao người khổng lồ cùng lý cổ tiêu mặt mũi giống nhau như đúc. Trên người tản mát ra vô cùng kinh khủng ma uy. Thao thiên ma uy hảo hảo đáng đáng vết sạch toàn bộ đế đô để cho sở hữu tu sĩ run sợ trong lòng. Chân ma chi thân. đây là ma tổ trong truyền thừa bên một loại thần thông. thi triển sau có thể thân hình trở nên lớn. giờ phút này lý cửu tiêu tu vi quá thấp. thi triển ra chỉ có trăm mét thân cao mà thôi. theo tu vi tăng trưởng, thi triển sau đó thân hình càng ngày sẽ càng kinh khủng. mà ma tổ thi triển chân ma chi thân sau, có thể đi đến triệu trường cao. Chân đạp tinh hà mà đi Tay hái nhật nguyệt tinh thần vì đồ chơi Nhưng một màn này nhưng là đem mấy trăm ngàn người vây xem bị dọa sợ đến quá sức Chuyện này Đây là cái gì thủ đoạn Lại đem nhục thân trở nên kinh khủng như vậy a, quá kinh khủng Nhục thân lại có thể giống như pháp bảo như thế biến hóa Quá đáng sợ Luyện chế pháp bảo có thể biến hóa lớn tiểu cũng không có chỗ vì lạ gì Nhưng giờ phút này nhưng là tu sĩ nhục thân trực tiếp biến hóa lớn tiểu. Giữa hai người này căn bản không thể so sánh nổi. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ bị một màn này chấn kinh đến tột đỉnh. Nhật Nguyệt thần giáo chứa nhiều cường giả cũng bị giao động kinh động. Nhất là hai gã phân thần hậu kỳ lão tổ. Nhìn biến thành thân cao trăm mét lý cổ tiêu. Đều là mặt đầy hoảng sợ. Không giờ phút này quá lý cỡ tiêu căn bản không lý tới giống như con kiến hôi hai người. Trực tiếp huy động giống vậy biến thành trăm mét lớn nhỏ ma thương hướng trường kiếm màu đỏ cùng kim sắc ấm công kích đi. Mặc dù giờ phút này lý cỡ tiêu hóa thành vài trăm thước lớn nhỏ. Nhưng động tác nhưng là vô cùng linh hoạt, ầm ầm, theo lưỡng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời. Kiếm lớn màu đỏ cùng kim sắc trên con dấu tất cả đều chuyển tới răng rắc răng rắc âm thanh. Kèm theo răng rắc răng rắc tiếng vang. Vài trăm thước đại tiểu kim sắc con dấu nhanh chóng khôi phục thành lớn chừng bàn tay. Trường kiếm màu đỏ cũng là biến thành vốn là bộ dáng Ngay tại hai cái pháp bảo khôi phục nguyên dạng thời điểm. Nhật Nguyệt thần giáo hai gã phân thần hậu kỳ cường giả phúc phun ra búng máu tươi lớn. Này hai cái pháp bảo cũng là bọn hắn bản mệnh pháp bảo. Bình thường uẩn dưỡng ở trong ấp do hồn lực tưới. Giờ phút này hai món bản mệnh pháp bảo bị lý cổ tiêu bị thương nặng. Bọn họ cũng nhận được rồi cực lớn ảnh hưởng. Ngay tại bị thương nặng hột máu hai người muốn muốn lấy lại trường kiếm màu đỏ cùng kim sắc con dấu lúc. Lý cổ tiêu nhưng là trực tiếp thúc giục cổ tháp. Đêm này hai cái pháp bảo nhận được cổ tháp chung. Cảm nhận được cùng mình Pháp bảo mất đi liên lạc. Nhật Nguyệt thần giáo này hai gã phân thần hậu kỳ cường giả nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Đáng chết cầu tạp trùng. Ngươi lại dám cướp đi chúng ta bảo vật. Tìm chết. Ngươi sở hữu cùng tiến lên. Giết cái này tiểu xúc sinh. Vốn là bọn họ cho là hai người liên thủ đủ để đem lý cẩu tiêu chém chết hoặc là bị thương nặng. Có thể kết quả lại là bọn họ căn bản là không có cách không biết sao lý cổ tiêu. Ngược lại bị đối phương bị thương nặng. liền pháp bảo cũng bị lấy đi rồi. Theo hai gã phân thần hậu kỳ cường giả tiếng giống dần hạ xuống. Ngoài ra ba gã phân thần cường giả cùng hai mươi mấy danh hóa thần cường giả tất cả đều bùng nổ khí thế sử dụng pháp bảo. Hướng cao mấy trăm thước lý cổ tiêu công kích đi. Mặc dù bọn họ nhiều người như vậy đồng thời vây công lý cổ tiêu có chút xuống mặt mũi Nhưng giờ phút này là bọn họ cố không phải những thứ khác Chỉ cần giết lý cổ tiêu Nhật nguyệt thần giáo mặt mũi và uy nghiêm vẫn ở chỗ cũ Nhưng nếu là giết không chết lý cổ tiêu Vậy bọn họ nhật nguyệt thần giáo mới là triệt để mất mặt So với như vậy kết quả Bây giờ vứt bỏ mặt mũi bị người nói lại tính là cái gì đây Nhìn vây công tới mười mấy tên nhật nguyệt thần giáo cường giả. Lý cẩu tiêu trong nháy mắt há mồm phát ra một đạo thép dài. Rống, vô cùng kinh khủng thần thức phối hợp thiên ma tri âm phát ra thép dài. Trong nháy mắt cuốn bốn phía. Ở kinh khủng như vậy thần thức dưới sự sung kích. Vây công tới hai mươi mấy danh nhật nguyệt thần giáo cường giả nhất thời lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn thiên ma chi âm vốn là có thể đối tu sĩ thần thức trực tiếp tạo thành ảnh hưởng. giờ phút này phối hợp lý cẩu tiêu vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức càng là trực tiếp cho những cường giả này thức hải hồn thể nặng nề một đòn. ở nơi này hai mươi mấy danh nhật nguyệt thần giáo cường giả lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn trước mắt lý cẩu tiêu trong nháy mắt huy động dài trăm thước màu đen ma thương càn quét mà tới. phúc suy Xông vào trước nhất phương nhị hơn 10 người hóa thần tu sĩ trực tiếp bị phát ra thao thiên ma uy màu đen ma thương nổ thành huyết vụ. Ba vị phân thần sơ kỳ cùng một vị phân thần trung kỳ kịp thời phản ứng kịp. Nhưng vẫn bị vô cùng kinh khủng ma thương đánh bay ra ngoài. Bay ngược mà ra đồng thời. Trên không trung liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Cả người khí tức vệ hoài. Mà kia hai gã phân thần hậu kỳ tu sĩ khoảng cách xa nhất. Trước nhất phản ứng kịp. Ở lý cổ tiêu huy đồng ma thương càn quét mà khi đến. Bọn họ liền lập tức lắc mình lui về phía sau. Tránh được này vô cùng kinh khủng một đạo công kích. Nhưng giờ phút này là trên mặt bọn họ chỉ còn lại không cách nào nói rõ phấn nộ cùng sợ hãi. Hai mươi mấy danh hóa thần cường giả. Kết quả là bị một chiêu như vậy cho toàn bộ đánh giết. Không có để lại một người sống. Nhật Nguyệt thần giáo này hai gã phân thần hậu kỳ cường giả cũng khiếp sợ như vậy. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ thì càng thêm không cần nói. Mấy trăm ngàn tu sĩ giờ phút này giờ phút này tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin. Sáu gã phân thần cường giả. Hai mươi mấy danh hóa thần tu sĩ liên thủ vây công kết quả hóa thần cường giả bị một chiêu toàn bộ đánh giết. Sáu gã phân thần cường giả cũng bị bị thương nặng bốn gã. còn lại hai gã giống vậy bị bị thương. ước chừng trợn mắt há mồm ngẩn ra một hồi lâu. mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ mới phản ứng được. bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kinh hô cùng hưng phấn tiếng reo hò. ha ha ha. đế sư thắng. những người này quả nhiên cũng không phải đế sư đối thủ. Giết thật tốt Những xúc sinh này không bằng đồ vật Đến lượt đưa bọn họ tất cả đều chém chết Nếu như nhật nguyệt thần giáo cường giả chỉ là đối thiên vũ vương thất xuất thủ thì coi như xong đi Nhưng bọn họ nhưng là chẳng phân biệt được phải trái đúng sai Đem vô tội hài đồng cũng bắt lại uy hiếp lý cổ tiêu Phàm là có chút huyết tính tu sĩ cũng không cách nào nhìn được động tác này Mặc dù tu luyện giới tàn khốc vô cùng Nhưng là gần như sở hữu tu sĩ đều có một cái nhận thức chung. Đó chính là không đúng vô tội trẻ sơ sinh hài đồng xuất thủ. Nhỏ yếu tán tu còn biết rõ đạo lý này. Nhật Nguyệt thần giáo cường giả nhưng là công khai vi phạm điều này nhận thức chung. Cho nên mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ tất cả đều chán ghét Nhật Nguyệt thần giáo này hai mươi mấy danh cường giả. Giờ phút này nhìn bọn hắn bị lý cẩu tiêu chém chết. Tự nhiên sẽ hưng phấn vỗ tay khen hay. Ngay tại sở Hữu Vây xem tu sĩ hưng phấn vô cùng kêu gào lúc, Nhật Nguyệt Thần giáo kia hai gã phân thần hậu kỳ tu sĩ nhưng là thần sắc dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Cầu Tiêu, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay chúng ta nhất định đưa ngươi chém chết nơi này. Kèm theo tiếng giống giận hạ xuống, Nắm giữ hồng sắc trường kiếm pháp bảo phân thần hậu kỳ tu sĩ từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc cái hộp. vạn cổ ma tổ không chín. chương hai trăm hai mươi một âm minh hồn linh. làm cái này lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc cái hộp bị lấy ra lúc. một ít âm tà vô cùng khí tức nhất thời vét sạc chu vi mấy ngàn thước. tại này cổ âm tà vô cùng khí tức bao phủ xuống. Tất cả mọi người cũng không tự chủ được dựng lên lông tơ. Xa xa thiên vũ ninh thấy một màn như vậy. Nhất thời hướng về phía Lý Cửu Tiêu gấp giọng hô. Đế sư cẩn thận. Phong tiền bối chính là bị bảo vật này hại. Ngay tại thiên vũ ninh tiếng kêu truyền tới lúc. Long lão đầu tiếng cười khẽ cũng là ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng tới âm minh hồn linh. Tiểu tử. Người cơ duyên tới. Nghe long lão đầu tiếng cười khẽ. Lý cổ tiêu cũng thanh tính lại. Lúc này ở tâm lý hỏi dò, Long lão. Này âm minh hồn linh là vật gì? Âm minh hồn linh tương tự với hồn thể. Chẳng qua chỉ là cực kỳ đặc thù hồn thể. Một ít hồn thể may mắn sẽ chiếm đoạt một ít minh giới bỏ sót đi ra minh dược hoặc là minh vật loại. Cho nên liền sẽ biến thành âm minh hồn linh. Âm minh hồn linh nhiều mặt Có một ít nhân loại cường giả hồn thể biến thành âm minh hồn linh Sau đó sẽ biến thành minh sửa Cần phải chiếm đoạt tu sĩ hồn thể tu luyện Thực lực dụng gì vô cùng kinh khủng Nghe long lão đầu đối âm minh hồn linh giới thiệu Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra hiếu kỳ thần sắc Cái này chiếc hộp màu đen bên trong giả bộ chính là âm minh hồn linh sao Không sai Là âm minh hồn linh khí tức. Bất quá không uy hiếp gì. Cứ để cho nó vọt tới ngươi thức hải liền có thể. Mới vừa dễ dàng dùng luôn hồi kính tương kỳ luyện hóa. Tăng lên ngươi thần thức. Long lão ở trong đầu bên trả lời thời điểm. Xuất ra chiếc hộp màu đen phân thần hậu kỳ cường giả nhất thời cười gần. Tiểu xúc sinh. Ngươi rất lợi hại đúng không? Đợi một hồi lão phu nhìn ngươi chết như thế nào? Lúc này bị đánh bay kia ba gã phân thần trung kỳ cùng một tên phân thần trung kỳ cũng đi tới hai gã phân thần hậu kỳ bên cạnh. Cười gằn âm thanh sau khi rơi xuống. Tên này phân thần hậu kỳ cường giả liền nhìn bên người năm tên đồng bạn nói. Dùng chúng ta ngũ tinh danh huyết mời ra thần linh. Giết cái này tiểu xúc sinh. Làm ngoài ra năm người nghe nói như vậy lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc cuồng nhiệt thần sắc. Sau một khắc. Nhật nguyệt thần giáo này sáu gã phân thần cường giả đều là mỗi người bước ra mấy giọt tinh huyết nhỏ xuống ở trôi nổi tại trước mặt chiếc hộp màu đen bên trên. Lý cẩu tiêu cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy mặt lộ ngạc nhiên nhìn một màn này. Đế sư. Mau ngăn cản hắn. Cái kia chiếc hộp màu đen bên trong có quái vật. Thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả mặt đầy vội vàng thần sắc. Hận không được chính mình xông lên. Bọn họ ở một ngày trước nhìn tận mắt cái này chiếc hộp màu đen bên trong quái vật đánh bại phong đạo nhân. Bây giờ nhật nguyệt thần giáo cường giả lại dùng ra rồi giống vậy thủ đoạn phải đối phó lý cửa tiêu. Bọn họ làm sao có thể không cuống cuồng. nhưng mà lý cửa tiêu nhưng là không chút nào hoảng. liền bình tĩnh như vậy chờ nhật nguyệt thần giáo cường giả cho gọi ra âm minh hồn linh. Phía dưới mấy trăm ngàn người vây xem chung có không ít người thấy tận mắt một ngày trước chiến đấu. Giờ phút này thấy Lý Cửu Tiêu lại không chút nào ngăn trở nhật nguyệt thần giáo cường giả động tác. Nhất thời vội vàng nổ mắng lên. Đế sư rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không ngăn trở Chẳng nhẽ hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không được. Quá cuồng vọng. Cái kia phong tiền bối cùng đế sư không phân cao thấp. Đều bị những người này hại. Đế sư lại còn dám như thế đại ý. Nhật Nguyệt thần giáo sáu gã phân thần cường giả vốn cho là Lý Cửu Tiêu sẽ điên cuồng công kích tới ngăn cản bọn họ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu không có công kích ngăn cản. Ngược lại đứng ở nơi đó chờ bọn họ cho gọi ra thần linh. Nhìn thần sắc lạnh nhạt vô cùng Lý Cửu Tiêu. Nhật Nguyệt thần giáo sáu gã phân thần cường giả đều là cười lạnh. Tiểu Súc sinh. Chưa từng gặp thần linh thủ đoạn, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Chờ gặp qua thần linh thủ đoạn sau đó, mới hiểu chúng ta nhật nguyệt thần giáo cường giả cùng kinh khủng. Ở Lý Cửu Tiêu Bình Thản vô cùng nhìn soi mói. Này sáu gã phân thần cường giả tinh huyết tất cả đều sáp nhập vào lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc trong hộp bên. Theo năm người mười mấy giọt tinh huyết dung nhập vào chiếc hộp màu đen trung. Một đảo vô cùng thay lương tiếng gào thét từ trong hộp bên truyền tới. Làm này một đảo vô cùng thay lương tiếng gào thét truyền tới lúc. Vẻ này âm tà khí tức dụng dị một phát say đặc. Ở mấy trăm ngàn người vây xem cùng thiên vũ ninh đám người vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Từng đảo làm người sợ hãi dụng dị màu xám xương mù màu trắng chậm rãi từ chiếc hộp màu đen bên trong tàn mát ra. Tản mát ra những thứ này màu xám xương mù màu trắng cũng không có tản đi. Mà là tụ lại ở chiếc hộp màu đen bốn phía. Làm màu xám xương mù màu trắng đậm đà tới trình độ nhất định lúc. Bất ngờ ngưng tụ thành một đảo hơi lộ ra hư ảo màu xám bóng người màu trắng. Cái này bóng người nhìn ước chừng chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Nhưng Dung Mạo lại là một danh người đàn ông trung niên bộ dáng Mà trẻ sơ sinh này lớn nhỏ màu xám bóng người màu trắng. Chính là âm minh hồn linh. Lý cổ tiêu ngạc nhiên nhìn cách này âm minh hồn linh lúc. Long lão đầu vô cùng thất vọng thanh âm sau đó vang lên. liền linh trí cũng không có. Cao hứng hụt một trận. Bất quá đối với ngươi cũng coi như có chút tác dụng nơi. Ngay tại long lão đầu rước tiếng nói lúc. Nhật Nguyệt thần giáo phân thần hậu kỳ cường giả nhất thời một tay mắt pháp quyết. Theo tên cường giả này mắt pháp quyết động tác. Vốn là không động tính gì âm minh hồn linh đột nhiên mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra trước mắt. May là lý cổ tiêu cũng vì thế mà kinh ngạc. Chỉ thấy cách này âm minh hồn linh hai tròng mắt rõ ràng là màu đỏ thấm. Trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc khí tức bạo ngược. Rống. Phát ra một đạo như giã thú tiếng gào thép sau. Âm minh hồn linh nhất thời hướng lý cẩu tiêu bay vút mà tới. Nhìn một màn này. Nhật nguyệt thần giáo sáu gã phân thần cường giả mặt hiện lên ra lạnh lẽo vô cùng nụ cười. Âm minh hồn linh đó là bọn họ lần này lớn nhất lá bài tẩy. Cũng là bọn hắn nhật nguyệt thần giáo lớn nhất lá bài tẩy. Âm minh hồn thể công kích không giống với tu sĩ công kích. Trực tiếp có thể chiếm đoạt tu sĩ hồn thể Hơn nữa tu sĩ công kích đối âm minh hồn thể Căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì Đối mặt cường đại vô cùng âm minh hồn linh lúc Phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết Chỉ tiếc cho gọi ra âm minh hồn linh giá cũng rất lớn Không chỉ cần muốn bọn họ hao phí chính mình tinh huyết tới triệu hoán Hơn nữa lần nữa phong ấm thời điểm cũng cần tinh huyết trừ lần đó ra bọn họ còn phải vì âm minh hồn linh thu góp lượng lớn hồn thể tới chiếm đoạt như thì không cách nào cho ăn no âm minh hồn linh giận dữ âm minh hồn linh liền sẽ trực tiếp phế chủ cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống bọn họ sẽ không mời ra âm minh hồn linh chỉ khi nào đem mời đi ra cũng chính là quyết định sinh tử cùng thắng bại lúc lý cẩu tiêu xác thực rất lời hại Nhưng là ở vô cùng kinh khủng âm minh trước mặt hồn linh. Giống vậy chỉ có một con đường chết. Giờ phút này bọn họ phảng phất đã thấy Lý Cửu Tiêu bị âm minh hồn linh nuốt trọn hồn thể mà chết tình cảnh. Nghĩ đến cái loại này tình cảnh. Sáu gái nhật nguyệt thần giáo phân thần cường giả không nhìn được đắc ý cười lớn. Ở tại bọn hắn vô cùng đắc ý cười to nhìn soi mói. Âm minh hồn linh trực tiếp hóa thành một đạo màu xám trắng lưu quang xông vào Lý Cửu Tiêu lông mi phía trong lòng. Thấy một màn như vậy. Sáu gã phân thần cường giả hoàn toàn yên lòng. Tiếng cười càng đắc ý. Nhưng mà ngay tại bọn họ cho là Lý Cửu Tiêu chắc chắn phải chết thời điểm. Lý Cửu Tiêu lại là cười theo. Vạn cổ ma tổ không chín. Chương 222 thật là làm người ta thất vọng. Này chính là các ngươi trung cực thủ đoạn sao Thật là làm người ta thất vọng a! Lý Cẩu tiêu hài hước treo chọc âm thanh vang vọng ở vân tiêu trên Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Nhật nguyệt thần giáo này sáu gã phân thần cường giả trên mặt đắc ý cười lạnh cũng cứng lại Sáu người đều là trợn mắt hốt mồm Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Ngươi, ngươi tại sao sẽ không sao Âm minh hồn linh là bọn hắn nhật nguyệt thần giáo nhanh chóng quật khởi thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Cho tới nay, phàm là điều động âm minh hồn linh đối phó địch nhân. Tất cả đều chết hết. Không có bất kỳ ngoại lệ. Mới vừa rồi bọn họ nhìn tận mắt âm minh hồn linh thật nhanh trốn vào lý Cửu tiêu mi tâm trung. Theo lý thuyết giờ phút này lý Cửu tiêu hẳn bị âm minh hồn linh thôn phệ hồn thể. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu mới đúng. Có thể tình huống trước mắt nhưng là lý cổ tiêu đánh sắm không có. Đừng nói là hồn thể bị cắn nuốt mà thân tử đạo tiêu rồi. liền mảy may bị thương vết tích cũng không có. Ngắn ngồi kinh hãi sau. Xuất ra chiếc hộp màu đen tên này phân thần hậu kỳ cường giả trước nhất phản ứng kịp. Hắn giơ ngón tay chỉ lý cổ tiêu. Mặt đầy oán độc tức giận rung giọng nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? chúng ta thần linh đi nơi nào. Bọn họ âm minh hồn linh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên nhất định là lý cổ tiêu đùa bẫn rồi cái gì thủ đoạn. Hoặc là cố ý làm bộ không có việc gì tới đoán mò lửa bọn họ. Nhìn oán độc giống dẫn tên này phân thần hậu kỳ cường giả. Lý cổ tiêu thu liếm hài hước nô cười. Thần sắc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chỉ bằng này điểm thủ đoạn cũng muốn không biết sao ta lý cổ tiêu. Các ngươi ngược lại là quá coi thường bổn tòa rồi. Các ngươi đã thủ đoạn tất cả đều dùng hết rồi. Vậy thì đi chết đi. Theo cuối cùng năm chữ phun ra. Lý cổ tiêu toàn lực bùng nổ tu vi khí thí. Thân hình quét một chút tại chỗ biến mất. Theo hắn tại chỗ biến mất. Một đảo màu đen lưu quang cùng một đảo màu đỏ thấm lưu quang đồng thời bắn ra. Vèo, vèo, kèm theo lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên. Màu đen lưu quang cùng màu đỏ thấm lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng hai gã phân thần sơ kỳ tu sĩ mi tấm. Bọn họ đầu trực tiếp nổ tung. Thức hải hồn thể cũng bị triệt để xoán nát. Mà Lý Cửu Tiêu cũng ở trong nháy mắt này xuất hiện ở một gã khác phân thần sơ kỳ tu sĩ bên cạnh. Bình thản vô cùng một quyền trực tiếp oanh tạp mà ra đập vào tên này phân thần sơ kỳ trên đầu, vô cùng kinh khủng ma khí ba động dọc theo quả đấm đổ xuống mà ra. trong nháy mắt tràn vào tên này phân thần sơ kỳ tu sĩ trong đầu, ầm đồng dạng là một đạo trầm đục tiếng vang. tên này phân thần sơ kỳ tu sĩ đầu cùng hai gã khác đồng bạn như thế nổ tung, ngòm củ tỏi rồi. một cách ngay lập tức công phu, ba gã phân thần tu sĩ liên tiếp bị chém chết. Giờ phút này kia hai gã phân thần hậu kỳ cùng một tên phân thần trung kỳ cũng phản ứng kịp liên tiếp nhanh chóng thối lui. Kéo ra cùng Lý Cửu Tiêu khoảng cách. Giờ phút này còn lại này ba gã phân thần cường giả nào còn có mới vừa rồi đắc ý cười lạnh bộ dáng Tam trên mặt người chỉ còn lại không cách nào nói rõ sợ hãi và hốt hoảng. Cùng với một tia nhàn nhạt hối hận. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại sẽ kinh khủng như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ba người bọn họ đều như vậy kinh hoàng rung động. Thiên vũ ninh đám người cùng với mấy trăm ngàn người vây xem thì càng thêm không cần nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đế sư hắn. Hắn lại chặn lại quái vật kia kinh khủng công kích Ha ha ha. Lão tử liền nói đế sư là vô địch. Bây giờ nhìn một chút như thế nào? Đế sư chiến thắng. a thật là quá kinh khủng. Đế sư không chỉ có ngăn trở lại quái vật kia công kích, còn chém liên tục ba gã phân thần cường giả. Sau khi phản ứng Thiên Vũ Ninh đám người và mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là kêu lên liên tục. Mới vừa rồi có không ít người còn cảm thấy Lý Cửu Tiêu mặc cho Nhật Nguyệt Thần giáo cường giả cho gọi ra Âm Minh hồn linh là quá mức cuồng vọng tự đại. Nhưng giờ phút này chính mắt thấy một màn như vậy sau Bọn họ nhất thời im miệng không nói. Đến bây giờ bọn hắn mới biết rõ lý cổ tiêu kia cũng không phải cuồng vọng tự đại. Mà là có lòng tin kia. Bọn họ trở nên sợ hãi run rẩy đồ vật. Ở trước mặt người ta liền đưa tới coi trọng tư cách cũng không có. Mà chính là bởi vì như vậy. Bọn họ tâm lý đối lý cổ tiêu kính sợ bộc phát đậm đà. Vô cùng rung động sau đó. Thiên vũ ninh rồi mới hướng bên người thiên vũ vương thất cường giả gấp giọng nói. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không mau cứu bên nhân? Ồ, đúng đúng đúng. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Vội vàng cứu người sở hữu lại nói. Bị thiên vũ ninh vừa nói như thế. Thiên vũ vương thất này vài tên cường giả rốt cuộc phản ứng kịp. Vội vàng đạp không mà xuống triệu hoán tán tu cường giả để giải quyết bị treo treo ngược lên người sở hữu. Nhìn một màn này liếc mắt. Lý cẩu tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhật nguyệt thần giáo này ba gã phân thần tu sĩ. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là thần phục với bồn tỏa. Vì bản tỏa làm việc. Hoặc là chết. Hắn đã giết ba gã phân thần tu sĩ. Đã có đủ lực chấn nhít. Ba tên này tu vi coi như không tệ Bây giờ giết ngược lại là có một chút lãng phí Dù sao hai vị phân thần hậu kỳ tu sĩ Cùng một tên phân thần trung kỳ tu sĩ Đã coi như là đỉnh phong chiến lực Nếu là đem ba tên này đào tới Thủ hạ mình cũng liền nhiều một chút người có thể xài được Trừ lần đó ra Mình cũng có thể từ ba tên này trong miệng biết được Càng nhiều có liên quan nhật nguyệt thần giáo tin tức Theo lý Cửu tiêu những lời này hạ xuống. Ba gã phân thần cường giả nhất thời tức đến xanh mép cả mặt mày. Lý Cửu tiêu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta nhật nguyệt thần giáo đối nghịch không được. Không sai. Ngươi không biết rõ chúng ta nhật nguyệt thần giáo rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Căn bản không phải ngươi có thể đủ đắc tội. Giờ phút này ba người bọn họ biết rõ chính mình không phải lý Cửu tiêu đối thủ. Cho nên chỉ có thể dọn ra sau lưng nhật nguyệt thần giáo tới uy hiếp. Phạm là bình thường một chút tu sĩ. Đối mặt bọn hắn nhật nguyệt thần giáo uy hiếp lúc bao nhiêu sẽ cho một điểm mặt mũi. Chỉ tiếc bọn họ gặp là Lý Cửu Tiêu. Không nhìn ba người uy hiếp lời nói. Lý Cửu Tiêu khẽ hô một hơi thở. Thần sắc âm trầm vô cùng mở miệng nói. bổn tỏa cuối cùng đang hỏi một lần. Ba người các ngươi là thần phục vẫn là chết còn lại nói nhảm cũng không cần nói. sát ý lấm nhiên rước tiếng nói lúc. sát ý lạnh như băng cũng từ trên người lý cửa tiêu tàn mát ra. hắn kiên nhẫn là có giới hạn. giờ phút này hắn đã cho ba tên này thần phục cơ hội sống sót. nếu là ba tên này còn không biết điều, vậy hắn sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. ba gã phân thần cường giả xác thực giá trị liên thành, có thể giúp hắn làm không ít chuyện. Nhưng hắn yêu cầu là thần phục nghe lời người. Là được chính mình khống chế nhân. Nếu là ba tên này không chịu chính mình khống chế. Như vậy thì coi như bọn họ mạnh hơn nữa. Lý cổ tiêu cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Cảm thụ trên người Lý cổ tiêu tàn mát ra sát ý lạnh như băng. Nhật Nguyệt thần giáo này ba gã phân thần cường giả trên mặt đều là hiện ra giấy rùa do dự thần sắc. Bọn họ nhìn ra được Lý Cửu Tiêu đã hoàn toàn không có kiên nhẫn Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng Nhưng là vừa nghĩ tới thần phục Lý Cửu Tiêu liền muốn mất đi tự do Còn phải bị trụ sở chính kia vô cùng kinh khủng hành hạ lúc Ba gã phân thần cường giả đều là không tự chủ được dùng mình một cái Tâm lý làm ra quyết định Tiếp lấy ba người hai mắt nhìn nhau một cái Đồng thời mở ra thân hình hướng ba phương hướng bay vút mà ra vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm hai mươi ba gian trá phong đạo nhân liền triệu hoán đi ra âm minh hồn linh cũng không làm gì được lý cửa tiêu bọn họ cũng không có khác biện pháp để cho bọn họ thần phục tự nhiên là không có khả năng cho nên cũng chỉ có thể chạy trốn nhìn xoay người chạy trốn ba người lý cửa tiêu trong mắt lóe lên một tia xéo cợt cười lạnh quét thân hình hắn tại chỗ biến mất Thẳng hướng ngay phía trước chạy trốn phân thần hậu kỳ tu sĩ đuổi theo. Khoảng cách tên này phân thần hậu kỳ tu sĩ không tới hơn 10 thước khoảng cách thời điểm. Lý cổ tiêu tả trưởng nâng lên, vèo, một đạo màu xám lưu quang từ hắn tả trưởng trưởng phía trong lòng bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng tên này phân thần hậu kỳ tu sĩ sau lưng. Theo màu xám lưu quang xuyên thủng mà qua. Tên này phân thần hậu kỳ tu sĩ thi thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ lưu lại một cách nhẫn chứ vật nhẹ nhàng trôi nổi. Mà hướng bên trái chạy trốn tên kia phân thần hậu kỳ thấy một màn như vậy. Nhất thời bị dò sợ đến vãi cả linh hồn. Bất quá hắn tâm lý ôm một tia vui mừng. Dù sao lý cử tiêu không có đuổi theo. Giờ phút này hắn còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng mà ngay tại hắn vui mừng vô cùng thời điểm. Một đảo vô cùng âm lãnh sát ý đột nhiên từ hắn sau ớp cuốn tới. Hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Sau ớp liền trực tiếp bị một đảo quang xuyên thủng. Thức hải hồn thể ở này một đảo quang hạ trực tiếp bị xoắn nát. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tiếp lấy tên này phân thần hậu kỳ tu sĩ thi thể trực tiếp hư không tiêu thất ở vân tiêu trên. Ngắn ngùi chốc lát. Hai gã phân thần hậu kỳ toàn bộ bị chém chết. Không có một chạy trốn. Ngay tại Lý Cửu Tiêu dự định hướng cuối cùng, tên kia phân thần trung kỳ cường giả đuổi theo lúc, một đạo thân ảnh trống giống xuất hiện ngăn ở tên kia phân thần trung kỳ cường giả trước mặt. Đáng chết trứng rùa. Các ngươi lại dám âm đạo ra ta? Cho đạo ra đi chết đi. Mời bảo bối xoay người. Theo gầm lên giận dữ. Một vệt sáng từ tử, tử Kim Hồ Lô trung bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng tên này phân thần trung kỳ cường giả mi tâm Thức hải hồn thể cũng bị triệt để xoán nát. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Mà đột nhiên xuất hiện cái này bóng người không là người khác. Chính là Phong Đạo Nhân. Giết chết tên này phân thần trung kỳ cường giả sau. Phong Đạo Nhân mới hài lòng vô cùng đem trên thi thể nhẫn chứ vật thu vào. Làm xong hết thầy các thứ này. Liền đem cổ thi thể này ném xuống. Sau đó hướng Lý Cửu Tiêu đặt không mà tới. Mà Lý Cửu Tiêu cũng là thu hồi trôi lơ lửng ở cách đó không xa nhẫn chứ vật. Lại đem âm thầm ảnh mị thu vào rồi Cửu Tháp bên trong. Đợi phong Đạo nhân đi tới gần sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới tự tiếu phi tiếu nhàn nhạt nói. Ngươi không phải bị thương nặng sao? Tại sao lại thật tốt chạy ra ngoài? Thiên vũ ninh đám người có lẽ tin tưởng phong đạo nhân là bị nhật nguyệt thần giáo hai vị phân thần hậu kỳ cường giả âm. Nhưng lý cổ tiêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dựa theo phong đạo nhân người này âm hiểm xảo trá tính cách. Người khác không bị hắn âm liền đã coi như là không tệ. Há có thể bị người khác âm. Hơn nữa phong đạo nhân thủ đoạn cũng không so với chính mình ít hơn bao nhiêu. Há sẽ bị hai cái phân thần hậu kỳ cường giả bị thương nặng. Giờ phút này thấy phong đạo nhân sau Lý cổ tiêu liền càng xác nhận suy đoán của mình Này lão gia hỏa căn bản không có bị âm Càng không có bị bị thương nặng Chẳng qua là làm bộ bị bị thương nặng mà thôi Về phần nguyên nhân lý cổ tiêu một đoán liền biết Không phải là không nghĩ một thân một mình đối chiến nhật nguyệt thần giáo những cường giả này thôi Mặc dù phong đạo nhân có thể đối phó Nhưng là đối phó song sau nhất định muốn đánh đổi một số thứ. Cho nên này lão gia hỏa mới lựa chọn phương thức như vậy. Đợi chờ mình hiện thân sau lại chạy ra. Nhìn tựa như cười mà không phải cười lý cổ tiêu. Phong đạo nhân nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng không có giải thích. Hắn có thể giấu giếm được người khác. Nhưng là tuyệt đối không gạt được lý cổ tiêu. Cho nên cũng không muốn lừa gạt. Lý tiểu hấu. Bây giờ chúng ta và nhật nguyệt thần giáo nhưng là tử thủ. Không phải chúng ta tử chính là bọn hắn mất. Không bằng chúng ta lựa ngày phải đi diệt này nhật nguyệt thần giáo lại nói. Ngay tại phong đạo nhân lời này lúc rơi xuống. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cẩu tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Nhật nguyệt thần giáo sợ là không đơn giản như vậy. Nhất định nắm giữ sinh ra linh trí âm minh hồn linh. Nếu là quả thật có sinh ra linh trí âm minh hồn linh, các ngươi đi cũng chỉ là tự tìm phiền toái. mới vừa dự định mở miệng trả lời lý cửu tiêu nghe được long lão đầu những lời này sau. nhất thời ở trong lòng nói, sinh ra linh trí cùng không có sinh ra linh trí âm minh hồn linh khác biệt đại mà, có thể hay không dùng luôn hồi kính đem trấn áp. Mới vừa rồi kia ngũ người triệu hoán đi ra âm minh hồn linh bị luân hồi kính dễ dàng chấn áp. Dù sao luân hồi kính cũng miễn cứng thuộc về luân hồi vật. Trời sinh đối với đủ loại hồn thể có khắc chế tác dùng. Tuy nhưng cái này luân hồi kính chỉ là phi thường một loại hàng dệt. Nhưng là đối phó như vậy hồn thể cũng đủ rồi. ngươi nói sao xú tiểu tử. Sinh ra linh trí âm minh hồn linh nhưng là có thể ở minh giới tu luyện thành minh đế nhân vật khủng bố. Nếu như gặp cái loại này tiềm lực cấp bậc âm minh hồn linh. Tiểu tử ngươi chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghe được long lão đầu không che giấu chút nào khinh thường tiếng chây cười. Lý cửu tiêu thần sắc cũng ngưng trọng một ít. Hắn tin tưởng long lão đầu lời này. Xem ra chính mình ngược lại là xác thực có chút nhỏ nhìn nhật nguyệt thần giáo rồi. Dù sao nhật nguyệt thần giáo có thể trở thành đông thái hoàng chiêu đỉnh phong thế lực. Há sẽ là hạng đơn giản. Mặc dù bị chính mình chém giết nhiều như vậy hóa thần cùng phân thần cường giả. Nhưng tuyệt đối không có sao động đến nhật nguyệt thần giáo nội tình. Cho nên giờ phút này ngược lại không có thể vội vã đối nhật nguyệt thần giáo đồng thủ. Tối thiểu muốn chuẩn bị rõ ràng lai lịch mới được. Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau lý cửu tiêu lúc này mới khẽ vô một hơi thở nhìn phong đạo nhân nói nhật nguyệt thần giáo sự tình không nóng này đi xuống trước rồi hãy nói dứt tiếng nói hắn lúc này thân hình chợt lói hướng được cứu tới lâm duyệt bay vút đi phong đạo nhân nhìn có chút khác thường lý cửu tiêu không khỏi mặt lộ suy tư thần sắc suy tư một lát sau hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì Theo sát Lý Cửu Tiêu đắp xuống đế đô trên quảng trường. Mà Lý Cửu Tiêu đã tới Lâm Duyệt bên cạnh. Mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hắn âm thầm để cho Ma Tam bảo hộ Lâm Duyệt. Giờ phút này nhưng là không có cảm nhận được Ma Tam khí tức. Cho nên hắn không cần đoán cũng biết rõ Ma Tam nhất định là giữ nhiều lành ít. Bị người giết chết rồi. Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Lâm Duyệt giống như làm xảy ra chuyện hài tử như thế. Quý đầu nhỏ giọng nói. Ta muốn tới cho ngươi đưa tài nguyên. Không nghĩ tới. Mà tam tiền bối vì bảo vệ ta vậy. Cũng đã chết. Nhìn quý đầu xuống ái náy vô cùng Lâm Duyệt. Lý cổ tiêu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sự tỉnh qua đi liền đi qua. Lấy hậu ký được khác loạn như vậy chạy. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy được ta cứu đi xuống. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Duyệt sở dĩ tới cũng không phải thật vì đưa tài nguyên. Mà là bởi vì nhớ nhung mình mới tới. Chỉ bất quá giờ phút này hắn vẫn là không có tâm tư đi nói chuyện gì nhi nữ tình trường. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Cho nên đối với Lâm Duyệt tâm tư hắn chỉ có thể giả giả bộ không biết rõ. Đem kỳ tâm tư bỏ đi xuống chỉ bất quá lâm duyệt cố chấp vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cho nên hắn cũng không có pháp tiếp tục nói gì. nghe được lý cẩu tiêu lời này, lâm duyệt nhất thời vô cùng khéo léo gật đầu một cái. đang lúc này, lý cẩu tiêu tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng phía bên phải đám người nhìn. vạn cổ ma tổ không chín, chương hai trăm hai mươi bốn hai cái thế giới thần bí liên lạc. khi hắn quay đầu nhìn lúc Trong đám người bên một tên tà mị thanh niên cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Con mắt của Lý Cửu Tiêu hít lại. Trong mắt hiện ra nghi ngờ cùng nhàn nhạt sát ý. Mà tà mị thanh niên là khóe miệng của là hơi vỉnh lên. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu tà mị cười một tiếng. Sau đó liền dung nhập vào trong đám người bên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn biến mất trong đám người bên tà mị thanh niên. Lý Cửu Tiêu tâm lý hiện ra vẻ nghi hoạt. Hắn cũng không nhận ra cách này tà mị thanh niên. Nhưng là người này lại đối với chính mình một cổ sát cơ. Bất quá sát cơ rất nhạt rất nhạt. Tựa hồ là tự nhiên tản ra. Cũng không phải cố ý nhắm vào mình. Chính vì vậy. Lý Cửu Tiêu mới không có trực tiếp xuất thủ. Nếu không há sẽ để cho tên kia chạy mất. Ngay tại Lý Cửu Tiêu cao mày suy tư thời điểm. Long lão đầu thanh âm vang lên Tên kia trong cơ thể cũng có chúng ta cái thế giới kia bảo vật khí tức Chắc hẳn cũng nhận được cái gì truyền thừa Nghe được long lão đầu lời này sau đó Lý cổ tiêu nhất thời chân mày cao lại Phong đạo nhân có long lão đầu cái thế giới kia trắng bịch Bây giờ này tà mị thanh niên trên người cũng có Mà chính mình thì càng thêm không cần nói Như vậy long lão đầu cùng ma tổ thật sự ở cái thế giới kia cùng phía thế giới này thì có cái quan hệ gì đâu. Cái ý niệm này nhô ra sau. Lý cổ tiêu liền trực tiếp ở tâm lý hỏi dò. Long lão đầu. Các ngươi cái thế giới kia rốt cuộc là dạng gì? Cùng phía thế giới này có liên hệ gì? Còn các ngươi nữa cái thế giới kia pháp bảo vì sao lại liên tiếp xuất hiện ở đây phương thế giới. Bao gồm cổ tháp. Nếu như chỉ là mình trong đan điện bên cửa tháp xuất hiện thì coi như xong đi. Nhưng hôm nay nhưng là liên tiếp xuất hiện đến từ long lão đầu cái thế giới kia bảo vật. Nếu như nói hai cái thế giới không có bất cứ liên hệ nào. Đánh chết Lý cửa tiêu cũng không tin tưởng. Đợi Lý cửa tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu cũng trầm mặt lại. Ước chừng qua một hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài nói. Trên thực tế ta cũng ở đây tìm tòi cái vấn đề này. Ký ức của ta thiếu thiếu rất nhiều. Căn bản không biết rõ làm sao chuyện. Có lẽ đời cửa tháp phong ấm toàn bộ sau khi mở ra. Ta mới có thể trở về nhớ tới một ít chuyện. Nghe long lão đầu chân thành bất đắc dĩ trả lời. Lý cửa tiêu trong lúc nhất thời cũng trầm mặt lại. Liền long lão đầu cũng không biết rõ hai cái này thế giới liên lạc. Như vậy đem bí mật bên trong sợ là vô cùng kinh người Chính mình lấy được ma tổ truyền thừa Những người khác chưa chắc không sẽ có được biệt truyền thừa Nghĩ tới đây Hắn lần nữa hỏi dò Long lão đầu Cái thế giới kia cùng ma tổ đồng đẳng cấp cường giả nhiều không Không coi là nhiều Có thể đếm được trên đầu ngón tay Kia so với ma tổ lợi hại có hay không Làm Lý Cửu Tiêu hỏi ra cái vấn đề này lúc Long lão đầu trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói Có Lấy được câu trả lời này Lý Cửu Tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Hí Tại hắn trong nhận thức biết một bên Ma tổ liền đã coi như là cường giả vô địch rồi Nhưng giờ phút này long lão đầu lại nói còn có so với ma tổ mạnh hơn nhân Như vậy nên là kinh khủng bực nào Vốn là hắn suy nghĩ chính mình lấy được ma tổ truyền thừa, nhất định có thể càn quét vô địch bước lên đỉnh phong. Nhưng hiện tại xem ra chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi. Nếu là gặp lấy được cùng ma tổ đồng đẳng cấp truyền thừa tu sĩ, chính mình sợ thì không cách nào giống như bây giờ càn quét vô địch. Không nói cái khác, phong đạo nhân liền không phải mình có thể hoàn toàn nghiền ép. Còn có mới vừa rồi tên kia tà mỹ thanh niên chắc hẳn cũng không phải kẻ vớ vẩn nghĩ tới đây lý cẩu tiêu tâm lý cấp bách cùng vội vàng cảm một phát nồng nặc lên lúc này phong đạo nhân cũng ngu lại như có điều suy nghĩ mở miệng nói mới vừa rồi tên kia trên người cũng có người ta bảo vật như vậy chỉ sợ cũng không đơn giản phong đạo nhân thanh âm đem lý cẩu tiêu giựt mình tỉnh lại hắn khẽ hô một hơi thở gật đầu một cách biểu thị đồng ý bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều hướng về phía một bên thiên vũ ninh trầm giọng nói đem nơi này sự tình xử lý xong hết sau đó đến cấm địa tới tìm ta dứt tiếng nói lý cẩu tiêu liền bắt được lâm duyệt bà vai đạp không lên thằng hướng hoàng cung cấm địa chạy tới phong đạo nhân biếu môi giống vậy theo sát phía sau hướng hoàng cung cấm địa chạy tới đi tới hoàng cung cấm địa sân nhỏ một bên. Lâm Duyệt từ trong ngực xè đặt xuất ra một cái nhẫn chữ vật. "Chủ công, gần đây chúng ta cầu tiêu cung thu được tài nguyên toàn bộ đều ở nơi này." Nhìn sắc mặt tiểu tuổi Lâm Duyệt, Lý Cầu Tiêu nhận lấy nhẫn chữ vật, thần sắc hơi nhu hòa một ít. "Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì đợi nghỉ khỏe lại nói." Này nha đầu nhìn một cái chính là liên tiếp đi đường. Lại gặp như vậy hành hạ. Thân thể làm sao có thể chịu được. Nghe được lý cỡ tiêu nhô và thanh âm. Lâm Duyệt trên mặt nhất thời hiện ra thỏa mãn vô cùng nụ cười. Được, giờ phút này nàng cũng không có gắng gượng. Vô cùng khéo léo gật đầu sau trực tiếp thẳng đi vào phòng. Đưa mắt nhìn Lâm Duyệt đi vào phòng sau. Ngồi ở phía xa phong đạo nhân nhất thời cười híp mắt nô lại. Xú tiểu tử diễm phúc không cạn nột. Này tiểu nha đầu đối với ngươi như thế si tình. Ngươi thế nào một chút biểu thị cũng không có." Vừa nói, Phong đạo nhân mặt hiện lên ra Thô Bỉ vô cùng nụ cười. Nhìn người này mặt đầy Thô Bỉ bộ dáng, khóe miệng của Lý Cửu Tiêu vừa kéo không có lý tới. Này giờ phút này lão gia hỏa đổ thừa không đi. Hiển nhiên là có chuyện gì. Nếu này lão gia hỏa không nói, hắn cũng lười hỏi ngược lại phong đạo nhân sớm muộn sẽ không nhìn được tự mình nói đi ra, cùng lý cửa tiêu suy đoán giống nhau như đúc, do do dự dự tốt một lúc sau, phong đạo nhân vẫn không kềm chế được tâm lý ý nghĩ cười hít mắt nói, lý tiểu rốt, cái kia màu bạc lệnh bài còn ở đó hay không, có thể hay không để cho bần đạo xem thật kỹ một chút, làm phong đạo nhân câu nói này ra miệng sau, Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý cười lạnh. Nguyên lai này lão gia hỏa vẫn còn đang đánh cái kia màu bạc lệnh bài chủ ý. Thật là đủ cố chấp. Bất quá đây cũng nói màu bạc lệnh bài ẩn núp bí mật sợ là cũng không nhỏ. Nếu không này lão gia hỏa làm sao sẽ đối màu bạc lệnh bài để ý như thế đây. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu suy cười một tiếng nhàn nhạt nói. Lão gia hỏa. Bồn tỏa liền biết rõ ngươi không kìm nén cái gì tốt tâm tư. Nói thẳng đi. Này màu bạc lệnh bài rốt cuộc cất dấu bí mật gì. Có thể cho ngươi cố chấp như thế. Giờ phút này nên gấp là phong đạo nhân. Cho nên hắn trực tiếp hỏi lên. Nếu là này lão gia hỏa không muốn nói. Hắn cũng không ý. Ngược lại chính tự mình nắm giữ hai khối màu bạc lệnh bài sớm muộn có thể chuẩn bị rõ ràng đem bí mật bên trong mà phong đạo nhân nghe được lý cẩu tiêu lời này trên mặt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ dãy rùa thần sắc hiển nhiên hắn cũng không muốn đem màu bạc bí mật của lệnh bài nói ra nhưng giờ phút này không nói như vậy không chiếm được màu bạc lệnh bài cứ như vậy vùng vẫy một hồi lâu hắn mới cắn răng trầm giọng mở miệng nói nói cho ngươi biết cũng được. Bất quá ngươi trước hết đem màu bạc lệnh bài cho ta xem. hơn nữa phải đáp ứng ta một cách điều kiện. như thế nào. nhìn cùng mình bàn điều kiện phong đạo nhân. lý cửu tiêu không chút do dự gật đầu một cái. được, bổn tỏa đáp ứng ngươi. chỉ cần ngươi nói bí mật có giá trị. ở phạm vi năng lực bên trong, có thể đáp ứng ngươi một cách điều kiện. khẳng định vô cùng dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu đem cái kia màu bạc lệnh bài lấy ra. Vạn cổ ma tổ 09. Chương 225 Tiên ma chiến trường. Làm Lý Cửu Tiêu xuất ra màu bạc lệnh bài sau, Phong đạo nhân lập tức đưa tay qua tới. Bất quá Lý Cửu Tiêu cổ tay lộn, trực tiếp tránh thoát Phong đạo nhân bàn tay. Mặt đầy hồ nghi nói: "Lão gia hoạn, ngươi không phải là muốn lừa gạt bản tác phẩm bảo bối đi?" đối mặt lý cửa tiêu mặt đầy hồ nghi sắc mặt, phong đạo nhân nhất thời dẫn đến rừng dâu trợn mắt, tiểu tử. ngươi lại hoài nghi bần đạo, đạo gia ta giống như là như vậy không hành vi thường ngày nhân sao, đối mặt chừng đến con mắt phong đạo nhân, lý cửa tiêu khinh thường suy cười một tiếng, giống như tiếng chây cười sau khi rơi xuống, lý cửa tiêu cũng lười cùng này lão ra hỏa cải vã, Lúc này cầm trong tay màu bạc lệnh bài đưa tới, phong đạo nhân xe đặt nhận, đem màu bạc lệnh bài đưa cho phong đạo nhân đồng thời, lý cửa tiêu cũng âm thầm đề phòng rồi lên, nếu là phong đạo nhân này lão gia hỏa thực có can đảm cướp đoạt chính mình bảo vật, vậy hắn tuyệt đối sẽ bất kể giá địa làm thịt hắn, bất quá phong đạo nhân nhận lấy màu bạc lệnh bài sau cũng không có còn lại gì động, tỉ mỉ đánh giá, Một bên quan sát Một bên hai mắt sáng lên trong miệng lẩm bẩm Khắp khuôn mặt là kích động lửa nóng thần sắc Không sai Chính là nó Không nghĩ tới thật sẽ đụng phải đồ chơi này Lý cổ tiêu cũng không gấp mở miệng hỏi Cứ như vậy chờ phong đạo nhân dò xét xong Cứ như vậy qua 4-5 phút thời gian Phong đạo nhân mới hít sâu một hơi Mặt đầy không thôi đem màu bạc lệnh bài đưa tới tiểu tử ta nguyện ý dùng hai món bảo vật đem đổi lấy cái này lệnh bài như thế nào vừa nói phong đạo nhân lấy ra một cây dì loang lỗ màu đen đoạn tiến tản ra kinh người vô cùng sát khí trừ quá này căn sát khí đậm đà đoạn tiến bên ngoài còn có nửa tàn phá màu xanh miếng sắt tản ra đặc thù ý nhị chặt chặt này lão gia hỏa bảo bối còn thật không ít không thể so với ngươi kém a. nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm, lý cửu tiêu liền biết rõ phong đạo nhân lấy ra hai thứ bảo vật này cũng không đơn giản. dù sao có thể để cho long lão đầu xưng là bảo vật, cơ bản đều là tới từ bọn họ cái thế giới kia. nhìn như vậy đến, phong đạo nhân này lão gia hỏa cũng coi là có thành ý. những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau, Lý Cẩu tiêu khẽ vô một hơi thở Đem màu bạc lệnh bài nhận lấy Có thể để cho phong đạo nhân tiêu phí lớn như vậy giá đóng đổi đồ vật Hắn tuyệt đối sẽ không đổi Nên nhìn ngươi cũng xem xong Nói một chút đi Cái này màu bạc lệnh bài rốt cuộc có chỗ đặc thù gì Thấy lý Cẩu tiêu thu hồi màu bạc lệnh bài Không chút nào trao đổi ý tứ Phong đạo nhân không khỏi thất vọng thở dài Tiểu tử ngươi vẫn cướp chó thật sự quá tốt rồi. Thậm chí ngay cả bảo bối như thế cũng có thể tìm được. Vô cùng thất vọng nói xong lời này sau đó. Phong đạo nhân do dự một chút sau mới nói tiếp. Lý tiểu hữu. Ngươi có thể biết rõ tiên ma chiến trường. Tiên ma chiến trường. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ không hiểu thần sắc. Cái danh sưng này hắn cũng chưa có nghe nói qua. Phong đạo nhân nhìn hắn một cách liền tiếp tục nói, "Chúng ta sở hữu tu sĩ tu luyện tới tán tiên hoặc là tán ma cảnh giới sau đó, liền muốn độ kiếp, cũng chính là cái gọi là phi thăng kiếp, mà độ kiếp phi thăng về sau địa phương đó là tiên giới cùng ma giới, có thể trở thành chân tiên cùng chân ma. Mà tiên ma chiến trường chính là tiên cùng ma chiến đấu một mảnh kỳ lạ nơi, hàm chứa vô cùng vô tận cơ duyên." Theo phong đạo nhân giảng thuật, lý cẩu tiêu giờ mới hiểu được cách gọi là tiên ma chiến trường là địa phương nào. Dựa theo phong đạo nhân từng nói, tiên ma chiến trường chính là tiên cùng ma chiến đấu kỳ lạ nơi. Bên trong bỏ mình vô số tiên cùng ma, ngoại trừ có thể tồn tại tiên khí cùng ma khí bên ngoài. Thậm chí còn có tiên cùng ma căn nguyên truyền thừa. Một khi lấy được tiên cùng ma căn nguyên truyền thừa là có thể một bước lên trời. Nắm giữ vô cùng kinh khủng thực lực Hơn nữa không ra ngoài dự liệu lời nói Phi thăng tiên giới hoặc là ma giới chính là ván đã đóng thuyền sự tình Ngũ Đại Châu cùng vô tận hải tu sĩ cộng lại vô cùng vô tận Không biết có bao nhiêu Nhưng là như thế nhiều tu sĩ bên trong Có thể thành công phi thăng thượng giới nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay Được đến tiên ma căn nguyên liền có thể thu được cơ hội như vậy Căn bản không có người nào có thể ngăn trở. Nói tới chỗ này. Phong đạo nhân ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn lý cổ tiêu thở dài nói. Cái này màu bạc lệnh bài chính là tiến vào tiên ma chiến trường bằng chứng. Giá trị không thể đo lường. Làm phong đạo nhân nói ra màu bạc lệnh bài chân chính tác dụng sau. Lý cổ tiêu lúc này mới hiểu. Nguyên lai màu bạc lệnh bài là tiến vào tiên ma chiến trường bằng chứng không trách này lão ra hỏa nguyện ý tiêu phí giá thật lớn tới trao đổi. chỉ là phong đạo nhân như thế nào sẽ biết rõ những thứ này, làm tâm lý toát ra sự nghi ngờ này sau. lý cửu tiêu lúc này nhìn phong đạo nhân cao mày hỏi dò. ngươi lại là như thế nào biết rõ này màu bạc lệnh bài cùng tiên ma chiến trường. đối với lý cửu tiêu cái vấn đề này, phong đạo nhân không có một chút ngoài ý muốn. cười khổ trả lời. Bởi vì 200 năm trước bần đảo may mắn lấy được một khối màu bạc lệnh bài. Bằng này tiến vào tiên ma chiến trường. Chỉ tiếc lúc ấy đối tiên ma chiến trường cũng không biết. Tìm kiếm cái kia tử kim hồ lô cùng tổ bảo bồn sau đó liền tìm địa phương núp vào. Tiên ma chiến trường mỗi 100 năm thời gian mở ra một lần. Không có cố định cửa vào. Chỉ có tay cầm màu bạc lệnh bài nhân mới có thể đi vào. Làm tiên ma chiến trường mở ra sau. Màu bạc lệnh bài sẽ hóa thành một cái truyền tống môn để cho người ta tiến vào chiến trường Làm thật sự có người tiến vào tiên ma chiến trường sau đó Sắc lệnh bài sẽ lần nữa tiêu tan đến các địa phương Bị không cùng người lấy được Chờ đợi một lần tiên ma chiến trường mở ra 200 năm trước phong đạo nhân liền tiến vào một lần Nhưng 100 năm trước một lần kia mở ra phong đạo nhân nhưng là không có đi vào Bởi vì một trăm năm trước hắn hao phí tâm tư cũng không có tìm được màu bạc lệnh bài. Hơn nữa dựa theo phong đạo nhân từng nói. Hắn cũng không phải Đông Châu địa phương tu sĩ. Mà là tới từ Trung Châu. Trung Châu màu bạc lệnh bài nhiều nhất. Nhưng là cạnh tranh lớn nhất. Màu bạc lệnh bài một khi xuất hiện liền sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ. Ở tranh đoạt màu bạc lệnh bài trong quá trình. Đừng nói là hóa thần phân thần tu sĩ. Coi như là xuất khiếu cùng hợp thể kỳ đại năng cũng có thể vẫn lạc Dù sao màu bạc lệnh bài đại biểu tiến vào tiên ma chiến trường tư cách Bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt Như không phải lý cổ tiêu thực lực bản thân mạnh mẽ Phong đạo nhân không có tuyệt đối nắm chặt cướp đoạt lại Hắn đã sớm đồng thủ Mà bây giờ khoảng cách tiên ma chiến trường mở ra cũng chỉ còn lại ngắn ngủi thời gian 2 năm Phong đạo nhân vốn là cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp như vậy màu bạc lệnh bài. Nói xong những thứ này, Phong đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, "Lão phu ước chừng tìm gần 200 năm cũng khó mà tìm được. Ngươi ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện liền được." Nhìn mặt đầy hâm mộ và ghen tị Phong đạo nhân, Lý Cầu Tiêu không khỏi tâm niệm vừa đồng hỏi dò. Này màu bạc lệnh bài ngoại trừ truyền tống vào tiên ma chiến trường bên ngoài Có còn hay không tác dụng khác Không rõ ràng Dường như chỉ có thể làm làm truyền tống bằng chứng Mỗi người có một cách đủ rồi Trả lời xong lý cử tiêu vấn đề Phong đạo nhân vẻ mặt cảm khái nói 200 năm trước lão phu đối tiên ma chiến trường không biết gì cả Tiến vào bên trong lại không có được trong truyền thuyết tiên ma căn nguyên Thật là quá đáng tiếc, như không phải may mắn lấy được mấy món bảo vật, tu vi cũng có đột phá, bần đạo thế nào cũng phải hối hận tím cả ruột không thể, nhìn vẻ mặt không cam lòng phong đạo nhân, lý cửu tiêu liếc mắt không có lý tới, tiếp lấy liền ở tâm lý mở miệng hỏi dò, vạn cổ ma tổ không chín, chương hai trăm hai mươi sáu tây châu phật môn, long lão, Người biết không biết rõ hắn nói tiên ma chiến trường. Không biết rõ. Nghe Long Lão dứt khoát trả lời. Lý cổ tiêu tâm lý có chút thất vọng. Lúc này Long Lão đầu tiếp tục giải thích. Mỗi một thế giới đều có đủ loại bí mật. Bất luận kẻ nào đều không cách nào toàn bộ biết được. Bất quá sửa theo người này từng nói. Cái kia cái gọi là tiên ma bên trong chiến trường bên nhất định có số lớn bản nguyên lực lượng. Nếu là có thể vơ vét đến lượng lớn bản nguyên lực lượng Cửu tháp mở ra tốc độ cũng sẽ nhanh một chút Còn có một chút hắn cũng không có nói rõ Kia đó là phong đạo nhân ở tiên ma bên trong chiến trường bên lấy được tử kim hồ lô cùng tụ bảo bồn đời pháp bảo Cho nên hắn hoài nghi cái gọi là tiên ma chiến trường nói không chừng cùng hắn đến từ cái thế giới kia có liên hệ gì Bất kể có phải hay không là thật Đi dò xét một phen trung quy so với không hề làm gì phải tốt hơn nhiều Lý cỡ tiêu vốn là đối cái này cái gọi là tiên ma chiến trường cảm thấy rất hứng thú Giờ phút này nghe long lão đầu nói như vậy Tâm lý liền trực tiếp quyết định chủ ý Đè xuống những thứ này hỗn loạn suy nghĩ sau Hắn nhìn về phía phong đạo nhân trầm ngâm một chút sau nói Ngươi mới vừa rồi muốn ta đáp ứng điều kiện là cái gì nói một chút coi đi. đã như vậy. kia bần đạo liền nói thẳng. lý tiểu hữu ngươi mang ta đi trung tiến vào tiên ma chiến trường. như thế nào. nói xong cái điều kiện này sau đó. hắn liền vội vàng giải thích. một cái màu bạc lệnh bài biến thành truyền tống trận có thể chứa hai người tiến vào. đợi phong đạo nhân sau khi nói xong. lý cửa tiêu cao mày ngược lại hỏi. chắc có cái gì hạn chế đi nếu là không có bất kỳ hạn chế nào lời nói này lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không nói lên như vậy yêu cầu đối mặt lý Cầu tiêu hỏi phong đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng nói hai người truyền tống lúc truyền tống môn không quá ổn định sẽ có không gian loạn lưu chảy vào bất quá có bảo vật hộ thể lời nói liền không có bất cứ vấn đề gì nhìn vẻ mặt cười mỉa phong đạo nhân Lý Cửu tiêu trầm ngâm chốc lát sau gật đầu một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Cách điều kiện này đảo không tính là đa số khó khăn. Đáp ứng cũng không sao. Huống chi chính mình nắm giữ hai cái màu bạc lệnh bài. Nếu là mình dò tra rõ ràng. Xác nhận màu bạc lệnh bài chỉ là tiến vào tiên ma chiến trường bằng chứng. Đang không có cách dùng khác như vậy đem một khối trong đó màu bạc lệnh bài trao đổi cho phong đạo nhân cũng không phải là không thể như vậy mình tại sao dạng đều không ăn thua thiệt thấy lý cửu tiêu đáp ứng phong đạo nhân nhất thời cười hắc hắc bần đạo quả nhiên không có nhìn lầm người lý tiểu hữu ngươi quả nhiên đủ trưởng nghĩa để báo đáp lại đến thời điểm đi vào tiên ma chiến trường lúc Bần đạo có thể mang này hai trăm năm tới nghiên cứu rất nhiều tin tức toàn bộ đều nói cho ngươi. như vậy cũng coi là hồi báo ngươi mang bần đạo đi vào an tỉnh. như thế nào đây. lý cửu tiêu gật đầu một cái. hướng phong đạo nhân đại khái hỏi thăm tới rồi tiên ma bên trong chiến trường biên tình huống. bất quá phong đạo nhân lần đầu đi vào lúc hiểu cũng không nhiều. cũng không có đi loanh quanh nhiều khu vực lớn. Này hai trăm năm đến vậy là thông qua tra cứu đủ loại cổ tịch. Từ những người khác trong miệng biết một chút tin tức mà thôi. Nhưng coi như như thế. Đối lý cổ tiêu cũng có không tiểu tác dụng. Để cho hắn đối tiên ma chiến trường càng cảm thấy hứng thú. Ước chừng sướng trò chuyện rồi hơn một canh giờ. Phong đạo nhân mới dò xét tính địa hỏi dò. Lý tiểu hữu. Kia nhật nguyệt thần giáo xử trí như thế nào. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Không bằng chúng ta chủ động đánh ra Vừa nói Phong đạo nhân mặt hiện lên ra một tia lạnh lẽo sát ý cùng tham lam Nhật Nguyệt thần giáo cường giả thiếu chút nữa âm tử hắn Mặc dù cuối cùng hắn không có bị vết thương trí mệnh, Nhưng là mối thù này oán nhưng là kết Coi như Nhật Nguyệt thần giáo nhân không còn tìm hắn để gây sự Hắn cũng phải chủ động đi báo thù Hướng chi hắn đối nhật nguyệt thần giáo mấy ngàn năm tích lũy tài nguyên tu luyện cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn phong đạo nhân trên mặt không che giấu chút nào nhàn nhạt thần sắc tham lam. Lý cửa tiêu lắc đầu một cái. Nhật nguyệt thần giáo không phải dễ đối phó như vậy. Coi như phải đối phó. Cũng muốn giải biết tại đối phó. Bây giờ trừ quá nhật nguyệt thần giáo bên ngoài còn có một cái u minh cắt trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, cho nên hắn không thể không làm nhiều một chút chuẩn bị, tránh cho lật thuyền trong mưng, nhìn lý cẩu tiêu nghiêm túc kiêng kỵ thần sắc, phong đạo nhân ngược lại là không có phản bác, mà là theo chân gật đầu một cái, không sai, nhật nguyệt thần giáo đúng là một cái so sánh thế lực khác, phát triển tín đồ trải rồng rất nhiều vương quốc, cùng tây châu phật giáo, Làm phong đạo nhân nói đến Tây Châu Phật giáo thời điểm. Lý Cửu Tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Ngươi còn đi qua Tây Châu. Hắn với cái thế giới này hiểu vẹn vẹn giới hạn với Đông Châu. Nói đúng ra là thiên vũ đế quốc biên giới. Về phần Đông Thái Hoàng Chiêu cùng với Đông Châu những địa phương khác hắn căn bản không có giao thiệp với quá. Chứ nói chi là võ đạo thánh địa Trung Châu cùng ngoài ra Tam Đại Châu rồi. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói phong đạo nhân gật đầu cười, không sai, trừ quá trung châu bên ngoài, ngoài ra bốn đại châu bần đạo cũng đi du lịch một phen, chỉ tiếc không thu hoạch gì, nhưng là dọc theo đường đi du lãm kiến thức ngược lại là tăng trưởng không ít, đạo cũng có một chút thú vui, đông châu do tam đại hoàng triều thống soái, mà tây châu là do phật môn, đạo môn cùng với nho môn tạo thành, trong đó phật môn tín đồ chiếm cứ gần như hơn một nửa nói tới chỗ này thời điểm phong đạo nhân thu liếm nụ cười mặt hiện lên ra ngưng trọng kiêng kỵ thần sắc phật môn phi thường cổ quái hơn nữa thủ đoạn cực kỳ khủng bố không cẩn thận cũng sẽ bị bọn họ đổ hóa lúc đó bần đạo ở du lịch phật môn thời điểm thiếu chút nữa bị một tòa tự miếu chủ trì đổ hóa may đạo gia ta chạy nhanh nghe phong đạo nhân nói đến như vậy một đoạn cố sự. lý cửu tiêu trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc hứng thú. hắn đối phật môn đạo môn cùng với nho môn ngược lại là rất có hứng thú. cho nên tự nhiên muốn hiểu nhiều một chút. tựa hồ là nhìn thấu lý cửu tiêu đối tây châu cảm thấy hứng thú. phong đạo nhân liền đem chính mình ở tây châu nghe thấy tất cả đều nói hết. nghe phong đạo nhân giảng thuật. Lý Cửu Tiêu ngược lại là đối Phật Môn. Đạo Môn cùng với Nho Môn có rồi hiểu một chút. Lý Tiểu Hấu. Sau này ngươi nếu là gặp Phật Môn tu sĩ. Nhất định phải cẩn thận một chút. Những tên kia mặt ngoài cười ha hà. Nhưng trên thực tế không có một tốt trêu chọc. Nhìn Phong Đạo Nhân nổi nóng vô cùng biểu tình. Lý Cửu Tiêu liền biết rõ người này khẳng định ở Phật Môn cường giả trên tay bị nhiều thua thiệt nếu không quả quyết không sẽ như thế không giờ phút này quá đối Phật môn có rồi hiểu một chút sau đó Lý Cửu Tiêu cũng không dám khinh thường ngay tại hai người mỗi người trầm mặt xuống suy tư sự tình lúc hai người phát giác cái gì đồng thời ngẩng đầu hướng viện trên tường nhìn ai cút ra đây Lý Cửu Tiêu phát ra một đạo quát lạnh giơ tay lên điểm ra một đạo làm người sợ hãi ma quang vèo Bắn ra ma quang thẳng hướng phía bên phải viện trên tường bay đi, giống như ở công kích không khí. nhưng là ở nơi này một đạo ma quang khoảng cách tường viện chỉ còn lại không tới nửa thước thời điểm lại rửa gì ngừng lại. Sau một khắc, cái này ma quang chậm rãi tiêu tan, một đạo tiếng cười khẽ sau đó vang lên, hai vị ngược lại là đủ cảnh giác, không có quấy rầy đến các ngươi đi, kèm theo cái này tiếng cười khẽ hạ xuống, một đạo bóng người chậm rãi ở viện trên tường nổi lên vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm hai mươi bảy thiên tuyển chi nhân nhìn thấy cái này bóng người lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân đồng thời cao mày cái này bóng người không là người khác chính là mới vừa rồi ở đế đô quảng trường trong đám người bái kiến tên kia tà mị thanh niên ở hai người nhìn soi mói tà mị thanh niên từ tường viện bên trên nhảy xuống đi tới thấy lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cảnh giác đề phòng, tà mỹ thanh niên giang tay ra nói, hai vị không cần khẩn trương, coi như ta muốn đồng thủ, cũng không phải ngay trước các ngươi mặt đi. vừa nói, tà mỹ thanh niên tự mình đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, cười híp mắt mở miệng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, u minh các, tiêu mổ mạch, làm tiêu mổ mạch từ thân phận ta sau, Lý Cầu Tiêu cùng phong đạo nhân nhất thời cau mày, trong mắt sát ý mọc lan tràn. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám đuổi theo tới nơi này, sẽ không sợ chúng ta giết rồi ngươi. Lý Cầu Tiêu tử tử địa nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Bạch lạnh giọng mở miệng, trên mặt sát ý cùng hung quang không có chút nào che giấu, trừ quá sát ý bên ngoài. Giờ phút này Lý Cầu Tiêu trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng người này tại sao lại tìm tới nơi này. Hắn cũng không bởi vì người này là nhàn không có chuyện làm chạy đến nơi này tìm mình và phong đạo nhân tán gấu. đối mặt mặt đầy sát ý lý cẩu tiêu. tiêu mộ bạc không hề để tâm. ngược lại vẻ mặt dễ dàng cười nhạt nói. không không không. chúng ta đều là lấy được truyền thừa thiên chọn người. ngươi không giết được ta. làm tiêu mộ bạc nói ra thiên tuyển chi nhân bốn chữ sau. Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân đều là sường sốt một chút. Thiên tuyển chi nhân. Thấy mặt lộ kinh ngạc hai người. Tiêu mộ bạch cũng hơi sường sờ. Cao mày trầm giọng nói. Các ngươi không biết rõ mình thân phận. Hỏi xong lời này sau đó. Tiêu mộ bạch nhất thời mặt đầy cổ quái nhìn hai người nói. Xem ra các ngươi thật là không biết gì cả. Không trách giám tứ vô kỷ đạn địa hiển lộ thân phận. Ngược lại là bổn thiếu cao xem các ngươi rồi Nói xong lời này Hắn tựa hồ không có hứng thú gì Đứng dậy nhàn nhạt nói Đều là thiên tuyển chi nhân Bổn thiếu khuyên các ngươi một câu Tận lực không muốn bại lộ chính mình Tránh cho đưa tới thí thiên người Lãnh đạm nói xong lời này Hắn vừa nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Bổn thiếu đối với ngươi lấy được bảo vật không có hứng thú gì Nhưng u minh Các so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Nếu là ngươi không nghĩ tự tìm phiền toái. Liền đem bảo vật chính mình giao ra. Hoặc là gia nhập u minh Các. Đây là bổn thiếu truyền âm bài. Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập. Bổn thiếu có thể tiến cử ngươi đi vào. Dứt tiếng nói. Hắn cầm trong tay truyền âm ngọc bài vứt cho lý cửa tiêu. Sau đó liền thân hình chợt ló biến mất không thấy gì nữa nhìn trên tay truyền âm ngọc bài, nhìn thêm chút nữa tiêu mộ bạch rời đi phương hướng. Lý Cầu tiêu cùng Phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối trên mặt chữ điền nghi ngờ không hiểu. Người này rốt cuộc là người nào? Đối mặt mặt đầy nghi ngờ mở miệng hỏi Phong đạo nhân. Lý Cầu tiêu lắc đầu một cái. Giờ phút này hắn đầy đầu đều là tên kia nói thiên tuyển chi nhân cùng với thí thiên người tin tức. Những thứ này hắn chưa từng nghe nói qua Liện phong đạo nhân cũng không biết rõ Hiển nhiên là một cái ẩn núp cực sâu bí mật tin tức Càng làm cho hắn không hiểu là người này rõ ràng là ưu minh các người Vì sao phải chạy để tỉnh mình và phong đạo nhân Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường Thật sự để cho hắn có chút không sờ được đầu não Giờ phút này phong đạo nhân cũng là cao mày ở khổ sở suy nghĩ Hiển nhiên cũng là hiếu kỳ vô cùng Cứ như vậy mỗi người suy tư một hồi lâu Lý cổ tiêu mới thở một hơi thật dài Đè xuống rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ Những tin tức này nếu không biết rõ Như vậy suy tư cũng không có bất kỳ dùng Bất kể đối mặt nguy cơ gì Chỉ cần có thực lực tuyệt đối liền không có gì đáng lo lắng Giờ phút này phong Đạo nhân cũng bình tĩnh lại Thần sắc hơi có chút ngưng trọng nhìn Lý Cửu Tiêu nói: "Lý Tiểu Húc, ngày mai chúng ta liền lên đường đi chỗ kia bí cảnh không gian thăm dò bên trong cơ duyên. Nếu là kéo thời gian dài, nơi đó nói không chừng sẽ bị những người khác phát hiện." Mới vừa rồi Tiêu Mộ Bạch nói lời nói này không chỉ có xúc động Lý Cửu Tiêu, cũng để cho Phong đạo nhân cảm nhận được nguy cơ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Phong đạo nhân lý Cẩu tiêu trầm ngâm một chút sau gật đầu một cái, được, vậy thì từ mai trình lên đường, bây giờ đế đô sự tình đã toàn bộ xử lý xong hết, ở lại chỗ này cũng không có những chuyện khác, cho nên mình cũng nên tiếp tục bước lên tìm tài nguyên lộ trình, nếu không tu vi sẽ gặp trì trệ không tiến, nhất là ở trải qua như vậy chuyện như vậy sau đó, hắn đối tăng thực lực lên một phát khẩn cấp khát vọng, Giờ phút này phong đạo nhân chủ động cầm ra phải đi thăm dò kia một nơi cơ duyên tảo hóa nơi. Hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Xác định rõ ngày mai sau khi xuất phát. Phong đạo nhân liền vẻ mặt nghiêm túc rời đi sân. Ngồi ở sân nhỏ bên lý cửa tiêu nhìn trên tay truyền âm bài. Lần nữa không tự chủ được nhớ lại tiêu mộ bạch lời mới vừa nói. Thiên tuyển chi nhân. Thí thiên người. Lý Cửu Tiêu trong miệng lẩm bẩm mới vừa mới biết rõ hai cái này từ. Lông mày nhíu chặt chung một chỗ. Chỉ tiếc mặt hắn như thế nào suy tư, cũng không cách nào nghĩ đến cùng hai cái này từ có quan hệ tin tức. Mà hỏi Long lão đầu kết quả cũng sống như vậy, căn bản không biết gì cả. Khổ sở suy nghĩ một hồi lâu không có bất kỳ kết quả. Lý Cửu Tiêu liền cứng ép đè xuống những thứ này hỗn loạn suy nghĩ. Trở về phòng tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Ở trong phòng bên thuộc về trạng thái tu luyện Lý cẩu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thủ giống như ao tù nước đọng tu vi. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra dựa vào bế quan tu luyện để để thăng tu vi căn bản là không cần suy nghĩ. Vẫn là phải vơ vét tài nguyên mới được. Hồng mông ma kinh tuy nhiên rất mạnh. Vô địch cùng cảnh giới không nói Còn có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu Nhưng hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng Đột phá cần tài nguyên thật sự rất nhiều nhiều nữa Bình thường tu sĩ thông qua bế quan tu luyện liền có thể tăng cao tu vi Tiêu hao tài nguyên cũng không tính quá nhiều Nhưng là hắn bế quan tu luyện lại là căn bản không có hiệu quả gì Sửa vì căn bản không có chút nào tăng lên Nếu là vẹn vẹn muốn bằng vào bế quan tới đột phá tu Vi Sợ là yêu cầu bế quan trăm năm mới có thể miễn cứng đột phá một cái cảnh giới nhỏ Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Hắn khẽ thở dài một cách đứng lên Hướng cửa đi tới Mở cửa sau khi đi ra Bất ngờ thấy Lâm Duyệt ngồi ở trong sân bên Trừ quá Lâm Duyệt bên ngoài Thiên Vũ Ninh cũng chờ ở một bên Thấy Lý Cửu Tiêu sau lập tức tiến lên đón. Bái kiến đế sư. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách đi vào trong sân bên ngồi xuống. Thiên Vũ Ninh An cần theo tới tự mình làm hắn châm trà. Đế sư. Ngày trước sao phó sự tình ta đã toàn bộ tất cả an bài xong. Phó tượng sẽ ở đế quốc cùng sở hữu vương quốc các thành trì lớn bên trong xây dựng lên tới. Những thứ này là lý cổ tiêu cùng hắn đạt thành giao dịch lúc liền nói điều kiện xong. Bây giờ hắn ngồi lên đế chủ vị. Tự nhiên không dám đối với chuyện này có bất kỳ buông lỏng. Đợi thiên vũ ninh nói xong. Lý cổ tiêu ở tâm lý hỏi dò Long lão đầu. Chỉ cần thành lập pho tượng để cho tu sĩ tín ngưỡng liền có thể sao? Có cần hay không làm khác? Mặc dù Long Lão đầu nói hành động này có thể giúp hắn gia tăng khí vận, nhưng là cụ thể như thế nào gia tăng hắn liền không biết. Dù sao hắn không nghĩ ra giữa hai người có cần gì phải liên lạc, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi. Theo hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống, Long Lão đầu nhàn nhạt trả lời. Vạn cổ ma tổ không chín, chương 228 thiên vũ ninh biến hóa. Thành lập pho tượng sau đó để cho này tiểu ra hỏa nhiều tuyên dương ngươi sự tích. Để cho nhiều người hơn biết rõ ngươi. Kính sợ ngươi. Nói tóm lại chính là một câu nói. Để cho nhiều người hơn biết rõ ngươi rất lợi hại. Thờ phủng ngươi. Tín ngưỡng ngươi là được rồi. Bất quá chuyện này không gấp được. Biến đổi ngầm ảnh hưởng là được. Ngược lại tạm thời đối với ngươi không có tác dụng gì nghe long lão đầu dứt khoát trả lời lý cửu tiêu không khỏi khói miệng giật một cái này lão ra hỏa nói ngược lại là êm tai để cho tu sĩ thờ phụng tín ngưỡng chính mình há là dễ dàng như vậy sự tình đang lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lúc này hỏi dò nhật nguyệt thần giáo nhân liền không ngừng phát triển tín đồ chẳng nhẽ bọn họ cũng là vì tăng cường khí vận Trước hắn ngược lại là không có đem hai người liên tưởng đến nhau. Nhưng giờ phút này trải qua long lão đầu vừa nói như vậy sau đó. Hắn rồi đột nhiên nhớ lại Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc. Nhật Nguyệt Thần Giáo đó là điên cuồng phát triển tín đồ. Tín ngưỡng bọn họ cách gọi là Nhật Nguyệt Thần. Có có thể là vì khí vận. Cũng có có thể là vì đạt được tín ngưỡng chi lực tu luyện. Tín ngưỡng chi lực. Lý Cửu tiêu lần nữa nghe được một cái xa lạ từ ngữ. Trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Không sai. Chính là tín ngưỡng chi lực. Phật môn đạo môn đó là thông qua ngưng tụ tín ngưỡng chi lực tu luyện. Long lão đầu sau khi giải thích xong. Lý Cửu tiêu muốn phải cẩn thận hỏi hiểu một chút. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền dứt khoát mở miệng nói. Tiểu tử. Những thứ này tạm thời cùng quan hệ của ngươi không lớn Không cần suy nghĩ quá nhiều Sở dĩ cho ngươi làm như thế Cũng chỉ là vì sau này trôn một viên đinh mà thôi Về phần sau này ngươi đường có phải hay không là coi là thật có thể sử dụng đến một bước này Cũng còn chưa nhất định đây Nghe được long lão đầu trực tiếp như vậy lời nói Lý cẩu tiêu ngắn ngủi kinh ngạc sau liền gật đầu Tâm trạng sau khi bình tĩnh lại Lý cổ tiêu này mới nhìn Thiên Vũ Ninh nhàn nhạt nói Những chuyện này ngươi an bài xử lý liền có thể Bổn tỏa ngày mai liền phải rời đi nơi này Làm Lý cổ tiêu nói ra ngày mai phải rời khỏi tin tức sau Thiên Vũ Ninh nhất thời sắc mặt kịch biến A, đế sư Ngày thế nào bây giờ phải rời khỏi Có phải hay không là chúng ta Thiên Vũ Vương thất nơi nào Nhìn bị dọa đến sắc mặt sát ban ngày Vũ Ninh lý cửu tiêu khẽ cười lắc đầu một cái, không cần lo lắng, các ngươi thiên vũ vương thất cũng không có đắc tội bổn tỏa, chỉ là bổn tỏa muốn cùng phong đạo nhân cùng đi dò tìm cơ duyên mà thôi, cho nên phải tạm thời rời đi. nghe lý cửu tiêu nói như vậy, thiên vũ ninh tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi lý cửu tiêu nói phải rời đi nơi này, thiên vũ ninh đúng là bị giật mình. Dù sao bây giờ hắn tu vi vẫn thật quá thấp. Căn bản không biết sao những người khác. Nếu là giờ phút này Lý Cửu Tiêu rời đi. Ngoài ra có ý tưởng nhân tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Coi như tạm thời không ra tay. Sau này cũng sẽ xuất thủ. Cho nên giờ phút này so với hắn bất luận kẻ nào đều sợ Lý Cửu Tiêu rời đi. Càng thêm sợ hãi Lý Cửu Tiêu không hề ủng hộ hắn. Nếu là không có Lý Cửu Tiêu ủng hộ Hắn ở chỗ này rất khó có đất đặt chân Liếc mắt một cái như chút được gánh nặng Thiên Vũ Ninh Lý Cửu Tiêu tâm lý âm thầm lắc đầu Giờ phút này Thiên Vũ Ninh cùng trước Thiên Vũ Ninh so với lui bước quá tốt đẹp lớn Hắn lần đầu tiên thấy Thiên Vũ Ninh lúc Tài hoa suốt chúng Phong mang tất lầu Có hùng tâm tráng trí Giờ phút này ra hỏa mặc dù ngồi lên đế chủ vị Nhưng là lại rõ ràng không có chi lúc trước cái loại này tự tin và ý chí chiến đấu Đối với thiên vũ ninh loại biến hóa này Lý cử tiêu tâm lý rõ rõ ràng ràng Không bởi vì xa cách cũng bởi vì thiên vũ ninh thực lực bản thân chưa đủ Quá mức chỗ dựa mình và còn lại ngoại lực Chính vì vậy Hắn cũng không đủ thực lực đi chấn áp triều đình Đối mặt phản đối hắn địch thủ. Cho nên hắn đối với chính mình cực kỳ lệ thuộc vào coi trọng. Rất sợ mất đi chính mình ủng hộ. Mà kết quả như thế chính là hắn mất đi tự mình. Mất đi tự tin và ý chí chiến đấu. Này đó là không chuyên chú thực lực. Mà chuyên chú thiên môn cùng quyền lợi kết quả. Ở tàn khốc tu luyện trên thế giới. Quyền lợi cùng phú quý đều là vật vô dụng. Chỉ có càn quét hết thầy thực lực mới thật sự là đặt chân gốc rễ. Chỉ tiếc thiên vũ ninh căn bản không có nhìn rõ ràng một điểm này Từ đó biến thành bây giờ bộ dáng này Mặc dù tâm lý đáng tiếc vô cùng Nhưng lý cỡ tiêu cũng không có nói ra Mỗi người đều có tự lựa chọn Cũng phải vì tự lựa chọn trả giá thật lớn Thiên vũ ninh lựa chọn trở thành thiên vũ đế chủ Lựa chọn bằng vào tự mình tiến tới làm hắn lá bài tẩy Vậy thì tiếp nhận loại biến hóa này Hắn và thiên vũ ninh cũng chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi Bây giờ chính mình giúp hắn ngồi thượng đế chủ vị Đã hoàn thành cam kết với hắn Cho nên không cần ở bận tâm đừng Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau Lý cổ tiêu lúc này mới tiếp tục nói Có thiên vũ vương thất mấy vị kia cường giả ở Thiên vũ đế quốc biên giới lật không nổi cái gì đại phong lãng Nếu là gặp phải khó dây dưa sự tình Ngươi liền hướng lục đại siêu nhiên thế lực nhờ giúp đỡ Liền nói là bổn tòa giao phó Bọn họ sẽ trợ giúp ngươi Biết chưa Nghe lý cổ tiêu giao phó Thiên vũ ninh cung kính vô cùng gật đầu một cái Biết rõ Giờ phút này thiên vũ ninh ở trước mặt lý cổ tiêu thuận theo vô cùng Căn bản không dám có mảy may làm nghịch. Đối mặt như vậy Thiên Vũ Ninh. Lý cổ tiêu cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện hứng thú. Lúc này khoát tay áo nói. Được rồi. Ngươi đi xuống đi. Đúng đế sư. Vô cùng cung kính sau khi hành lễ. Thiên Vũ Ninh lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Vũ Ninh rời đi sân sau. Ngồi ở một bên lâm duyệt mới vẻ mặt thất vọng nói chủ công đây chính là thiên vũ đế chủ sao nhìn cũng chả có gì đặc biệt vâng vâng dạ dạ cảm giác không một chút nào giống như đế chủ nghe lâm duyệt đối thiên vũ ninh đánh giá lý cửa tiêu cười lắc đầu một cái bất kể hắn ngươi là lưu lại nơi này đế đô chờ còn là theo chân bổn tỏa cùng đi hắn vừa dứt lời lâm duyệt liền vô cùng kiên định địa mở miệng nói chủ công Ta muốn cùng ngài. Bách thảo thương hội đã giao cho ta cha xử lý. Ta cũng không ít lời gì. Còn không bằng đi theo bên người ngài. Còn có thể chiếu cố một chút ngài. Vừa nói. Lâm Duyệt mặt hiện lên ra mong đợi thấp thỏm thần sắc. Từ Lý Cửu Tiêu sau khi rời đi. Nàng giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung Lý Cửu Tiêu. Muốn gặp được nàng. Cho nên hắn đúng là vẫn còn không chịu đựng được bên trong tâm tư đọc. Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tìm được hắn. Bây giờ nàng chỉ muốn đi theo lý cỡ tiêu bên người. Dù là làm một cách tiểu thị nữ cũng có thể. Về phần trước những thứ kia giã tâm. Giờ phút này cũng đã sớm tiêu tan được vô ảnh vô tung. Trải qua thời gian dài như vậy suy nghĩ. Nàng đã biết rõ mình muốn là cái gì. Nhìn mặt đầy mong đợi thấp thỏm Lâm Duyệt Lý cổ tiêu tâm lý khẽ thở dài một cái Cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ Bất quá Lâm Duyệt đối với chính mình tình cảm là nàng sự tình Hắn cũng không có biện pháp can thiệp Cho nên cũng lười quản Giờ phút này hắn sở dĩ mở miệng hỏi Lâm Duyệt Cũng không phải chính hắn muốn mang Lâm Duyệt Chẳng qua là hắn muốn cho em gái lý nhiên tìm một cách bạn chơi mà thôi như vậy muội muội cũng không phải ở cửa tháp trung quá mức cô đơn buồn chán kia sau này ngươi liền đi theo bổn tỏa đi thay bổn tỏa chiếu cố một chút nhiên nhi cùng nhiên nhi đồng thời tu luyện liền có thể được đa tạ chủ tông đêm đầy mặt vui mừng lâm duyệt thu vào cửa tháp trung hòa muội muội lý nhiên làm bạn sau lý cửa tiêu cũng lần nữa trở về phòng tiến vào tu luyện rồi trạng thái vạn cổ ma tổ không chín mươi 229 vô danh chi thành. Mặt trăng xuống núi. Mặt trời dâng lên. Một đêm thời gian nháy mắt trôi qua. Lý cổ tiêu kết thúc tu luyện từ trong phòng bên đi ra. Trong sân bên không có một bóng người. Nhưng ngoài cửa nhưng là chờ không ít người. Khi hắn đẩy cửa ra sau khi đi ra. Bất ngờ thấy đứng ngoài cửa phong đạo nhân cùng thiên vũ ninh cùng với hơn 10 người thiên vũ vương thất cường giả bái kiến đế sư thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả dối giết hướng về phía lý cẩu tiêu khom mình hành lễ khắp khuôn mặt là kính sợ thần sắc bọn họ đã từ thiên vũ ninh trong miệng biết được lý cẩu tiêu hôm nay muốn cùng phong đạo nhân rời đi tin tức cho nên bọn họ tâm lý đã là thở phào nhẹ nhõm lại có một ít lo âu dễ dàng là lý cẩu tiêu sau khi rời khỏi bọn họ liền không nữa một mực được khống chế Mặc dù bọn họ sinh tử khống chế trong tay Lý Cẩu Tiêu Nhưng Lý Cẩu Tiêu không có ở đây đế đô Bọn họ liền muốn dễ dàng nhiều Mà lo âu là Lý Cẩu Tiêu sau khi rời khỏi Bọn họ không cách nào đối mặt Lục Đại Siêu Nhiên Thế Lực cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Giờ phút này bọn họ còn không biết hiểu Lục Đại Siêu Nhiên Thế Lực bị Lý Cẩu Tiêu thu phục tin tức Cho nên tâm lý tự nhiên không quá yên tâm Về phần nhật nguyệt thần giáo thì càng thêm không cần nói Nhìn thiên vũ vương thất cường giả trên mặt lo âu thần sắc Lý cổ tiêu nhàn nhạt mở miệng nói Nếu là có người tới đế đô uy hiếp các ngươi liền để cho bọn họ tới tìm bổn tỏa Bọn họ giết các ngươi một người Bổn tỏa liền tàn sát tất cả mọi người bọn họ Liền đem bổn tỏa lời nói này nói cho bọn hắn biết Đợi lý cổ tiêu sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói Thiên vũ ninh cùng thiên vũ vương thất cường giả lúc này mới gật đầu một cái. Giao phó xong sau đó. Phong đạo nhân xuất ra phi vân toa. Hai người ngồi phi vân toa phóng lên cao. Biến mất ở vân tiêu trên. Đưa mắt nhìn phi vân toa biến mất không thấy gì nữa. Thiên vũ ninh cùng hơn mười người thiên vũ vương thất này mới ai đi đường nấy. Cùng lúc đó. Tiêu mộ bạch giống vậy ở đế đô một tòa rượu nhà lầu đỉnh đưa mắt nhìn phi vân toa biến mất không thấy gì nữa. Cầm bầu rượu lên hào hức một cái. Hắn lúc này mới tà mị vô cùng nhìn phi vân toa biến mất phương hướng tự nhủ. Thiên bảng trên đất hồi lâu không có đông châu người rồi. Hy vọng ngươi không nên để cho bồn thiếu thất vọng. Tự nói âm thanh hạ xuống. Tiêu mộ bạch lúc này mới thu hồi bầu rượu thân hình chợt lói biến mất không thấy gì nữa phi vân toa ở vân tiêu trên bay nhanh lý cẩu tiêu ngồi xếp bằng ngồi ở phi vân toa chung nhắm mắt tu luyện mà phong đạo nhân chính là xuất gia thiên vũ ninh chuẩn bị cho hắn gà vịt gặm lần này hai người phải đi địa phương cũng không tại thiên vũ đế quốc biên giới mà là ở thiên vũ đế quốc cùng thanh viêm đế quốc giữa một nơi hay bất kể vùng nơi đó không có gì đặc thù danh hiệu Tốt xấu lẫn lộn, Có đủ loại tu sĩ cùng thiết lực. Phòng cướp bóc cùng giết người đoạt bảo càng là ở bình thường bất quá chuyện. Hơn nữa căn bản không có ai quản. Nhưng trong này hội tụ tu sĩ lại không phải ít. Bởi vì nơi đó có lẻ tẻ điểm một cách đại tiểu sơn mạch hàng ngàn hàng vạn tọa nhiều. Ẩm chứa đủ loại đồng phủ cùng cơ duyên không không đếm sụi. Cho nên cứ việc nguy cơ vô số nhưng vẫn là hội tụ số lớn tu sĩ muốn ở nơi nào tìm kiếm một ít cơ duyên tới đột phá mà phong đạo nhân cũng là bởi vì nơi đó có đến vô số cơ duyên cho nên đi nơi đó dò xét đang dò xét trong quá trình phát hiện kia một nơi thần bí cơ duyên nơi chỉ tiếc kia một nơi thần bí cơ duyên nơi hắn căn bản là không có cách mở ra cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha hai ngày nháy mắt trôi qua bay nhanh hai ngày hai đêm thời gian phi vân toa rốt cuộc chậm rãi xuống phía dưới hạ xuống đợi phi vân toa hạ xuống hai người từ giữa bên sau khi ra ngoài phong đạo nhân lúc này mới thu hồi phi vân toa mở miệng nói lý tiểu hữu ở chỗ này nhất định phải khiêm tốn một ít tuyệt đối không thể phách lối nhìn phong đạo nhân vẻ mặt thành thật ngưng trọng nói ra những lời này lý cẩu tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc Những lời này cũng không giống như là phong đạo nhân phong cách. Không đợi hắn mở miệng hỏi, phong đạo nhân liền chủ động giải thích. Nơi này chính là ẩn cư đến không ít tu vi cường hãn lão quái vật. Năm đó đạo gia ta thiếu chút nữa liền rồi nói bỏ mạng ở nơi này. Tiếp lấy phong đạo nhân liền vẻ mặt sợ nói, "Lý Cầu Tiêu Kiên nhấn nghe, Nguyên Lai Phong đạo nhân 50 năm trước thời điểm ở nơi này đợi quá một đoạn thời gian rất dài. Kết quả có một lần hắn thấy một cái lão khất cái trong tay chén bể rất là không tầm thường, hiển nhiên là giống nhau bảo vật. Cho nên hắn liền dự định lừa gạt trao đổi. Ai ngờ kia lão đầu không nguyện ý trao đổi. Cho nên Phong đạo nhân liền đồng cứng ép cướp đoạt ý nghĩ. Ai biết rõ làm Phong đạo nhân đồng thử sau đó Cái kia xem ra không có tu vi gì ăn mày nhưng là trực tiếp bảo phát ra phân thần đỉnh phong tu vi. Lúc đó tu vi bất quá hóa thần trung vì phong đạo nhân thiếu chút nữa bị lão ăn mày kia một trường vỗ chết. May phong đạo nhân có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lấy hao tổn một món bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy làm giá. Hắn mới miễn cưỡng chạy thoát. Nói tới chỗ này. Phong đạo nhân bực bội bất đắc dĩ thở dài nói món đó bảo vệ tánh mạng vật nhưng là đạo gia ta cửa tử nhất sinh từ một nơi trong bí cảnh bên lấy được vốn muốn ở cướp đoạt cơ duyên thời điểm sử dụng không nghĩ tới liền như vậy mà đơn giản sử dụng ai nhìn mặt đầy bực bội phong đạo nhân lý cửa tiêu nhất thời nhìn không được bật cười này lão gia hỏa cũng là đáng đời liền một cách ăn mày chén bể cũng muốn cướp kết quả lại là tiền mất tật mang Lúc này Phong Đạo Nhân lại hít sâu một hơi. Thần sắc vô cùng kiêng kỵ mở miệng nói. Ta cái này cũng chưa tính cái gì. Năm đó nơi này còn vẫn là quá hai vị phân thần cường giả tối đỉnh. Hai vị kia phân thần cường giả tối đỉnh đối phó một tên áo dài trắng kiếm tu. Kết quả bị tên kia áo dài trắng kiếm tu một kiếm nháy mắt giết luôn. Làm Phong Đạo Nhân nói ra tin tức này sau. May là lý cửa tiêu cũng không khỏi cao mày. Một kiếm nháy mắt giết luôn hai vị phân thần đỉnh phong. như vậy chiến lực coi như hắn toàn lực bùng nổ cũng tuyệt đối không làm được. trừ phi vận dụng cửa tháp. nhưng dựa theo phong đạo nhân từng nói, tên kia áo dài trắng kiếm tu nhẹ phiêu phiêu một kiếm liền trong nháy mắt miêu sát hai gã phân thần đỉnh phong. hiển nhiên đem thực lực chân thật muốn càng kinh khủng hơn nhiều lắm cho nên sau khi đến nơi đó nhất định phải cẩn thận một chút cho dù là một tên ăn mày cũng tuyệt đối không thể khiêng thì nếu không thì sẽ cho mình tìm đến phiền toái bất quá gặp phải chuyện cũng không thể nhượng bộ nếu không giống vậy sẽ trêu chọc tới phiền toái nghe phong đạo nhân lần này cảnh cáo lý cửa tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái những thứ này phong đạo nhân cho dù không nói hắn cũng biết rõ chỉ cần người khác không đến trêu chọc hắn, hắn tự nhiên là chẳng muốn đi chủ động trêu chọc người khác. nhưng nếu là người khác tới khiêu khích hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. bất kể đối phương có thân phận gì, có biết bao nhiêu bức, hắn muốn giết, vậy thì nhất định sẽ đem chém chết. ngắn ngủi giao phó xong sau đó, phong đạo nhân liền thi triển thân pháp võ kỹ năng. Dẫn đầu hướng phía trước bay vút đi Lý cẩu tiêu cũng không do dự Thi triển thiên ma cẩu bộ theo thật sát phong đạo nhân phía sau Cứ như vậy bay nhanh tam sau 4 phút Hai người trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một tòa nhìn rách nát không chịu nổi thành trì Thành tường nhìn rách rách dưới dưới Bên trên tràn đầy vết máu khô khúc Nhìn có chút làm người ta sợ hãi Cùng những thành trì khác không giống nhau toa thành trì này cửa thành căn bản không có ai trông chừng trên cửa thành phương cũng không có thành trì danh sưng cũng không có còn lại ý hiểu làm hai người tới cửa thành bên cạnh lúc khoảng cách cửa thành không xa địa phương đang có bốn năm người ở lẫn nhau chém giết mà bốn phía không ít người vây xem đều là chuyện thường ngày ở huyện đứng ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân quan sát liếc mắt sau liền tự mình đi vào thành trì nhưng mà vừa đi vào thành trì hai người liền bị bảy tên tu sĩ ngăn cản đường đi vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm ba mươi bình dương phòng đấu giá nhìn mặt đầy không có hảo ý này bảy tên tu sĩ lý cửa tiêu bữa thời thần sắc âm trầm xuống không đợi ngăn lại đường đi bảy tên tu sĩ mở miệng lý cửa tiêu liền lạnh lùng mở miệng nói Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cút đi. Nếu không, chết. Này thất người cản bọn họ lại hai người dụng ý không cần đoán cũng biết rõ. Không phải là muốn cướp bóc mà thôi. Sự tình như thế hắn đã bái kiến rất nhiều nhiều nữa. Cho nên căn bản lười nói nhảm. Theo lý cỡ tiêu vô cùng băng lãnh những lời này hạ xuống. Ngăn lại đường đi bảy tên tu sĩ đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy nhất thời cười lớn. Hảo tiểu tử, có gan, lại dám để cho chúng ta thất hương để cút đi. Thật lớn mật, mới vừa rồi chỉ là cho các ngươi lưu lại nhẫn chứ vật mà thôi. Bây giờ các ngươi lệnh chúng ta cũng muốn. Ngay tại bảy người mặt đầy kinh thường cười lạnh lúc. Lý cổ tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn. Trực tiếp cong ngón tay bắn ra thất đạo ma quang, vèo, theo liên tiếp bảy đạo tiếng xé gió vang lên. Bảy đạo làm người sợ hãi ma quang trực tiếp xuyên thủng này bảy tên cản đường tu sĩ mi tâm phanh. Tiếp lấy này bảy tên tu sĩ đầu trực tiếp giống như dưa hấu một loại nổ tung. Máu tươi cùng ấp tung tói hướng bốn phía. Nhìn một màn này. Bốn phía còn lại một ít muốn chú ý tu sĩ nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc bốn gã kim đan đỉnh phong cùng ba gã nguyên anh tu sĩ lại trực tiếp bị trong nháy mắt miêu sát ai ra thiếu niên này là người nào một chiêu nháy mắt giết luôn ba vị nguyên anh cùng bốn gã kim đan đỉnh phong quá kinh khủng mới vừa rồi bọn họ còn nghĩ có muốn hay không đi cướp bóc lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân hai người kết quả bị này thất huynh để cho đoạt trước bọn họ tâm lý còn có chút phẫn nộ Ai biết rõ một cái nháy mắt. Này bảy tên huyên để liền bị trong nháy mắt miêu sát. Ngay tại bốn phía rất nhiều vây xem tu sĩ nhị luận âm ị thời điểm. Lý cổ tiêu lạnh lùng quét những người này liếc mắt. Làm ánh mắt của Lý cổ tiêu càn quét mà khi đến. Tất cả mọi người cũng sợ hãi vô cùng cúi thấp đầu. Căn bản không dám cùng Lý cổ tiêu mắt đối mắt. Nhìn cúi đầu xuống người sở hữu. Lý Cẩu tiêu nhẹ xên một tiếng. Đem thất cổ thi thể bên trên nhẫn chứ vật thu vào. Sau đó liền cùng phong đạo nhân tiếp tục hướng trung tâm thành chạy tới. Làm hai nhân thân ảnh biến mất ở cuối đường phố sau. Chu Vi xem rất nhiều tu sĩ lúc này mới mặt đầy sợ nghị luận âm ỉ. May mới vừa rồi chúng ta không gấp xuất thủ. Nếu không giờ phút này nằm trên đất có thể chính là chúng ta rồi. Đúng vậy. Thiếu niên này thật sự quá kinh khủng. Mới vừa rồi hắn nhìn tới lúc. Cảm giác với tử thần phủ xuống. Đang lúc này. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, các ngươi sợ là quên này thất người là ai người đi. Dám đắc tội hồng thất gia." Thiếu niên kia cho dù có chút bản lãnh thì như thế nào. Giống vậy chỉ có một con đường chết. Theo câu nói này ra miệng. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt sau một khắc hội tụ ở chỗ này thiếu niên nhất thời tứ tán chạy trốn biến mất được vô ảnh vô tung mà mới vừa rồi phát ra hử lạnh kia đạo nhân ảnh nhưng là thẳng hướng thành đông chạy đi những chuyện này lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân tự nhiên không biết giờ phút này hai nhân đã tới trung tâm thành ngay tại hai người tới trung tâm thành thời điểm long lão đầu tiếng vui mừng âm ở trong đầu bên vang lên ha ha ha Hảo tiểu tử, có bảo vật hơi thở, phía bên phải 400 mét, nghe được long lão đầu kinh hỉ vô cùng thanh âm. Lý cổ tiêu cũng là chân mày cau lại, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Bây giờ hắn đối long lão đầu lời nói lại không cái gì hoài nghi, bởi vì long lão đầu hoàn toàn giống như là một cái tầm bảo nghi. Có thể phát hiện chu vi 500 mét bên trong bất kỳ bảo vật. Nếu hắn nói 400 mét ngoài có bảo vật Vậy thì nhất định sẽ không ra sai Không có chút gì do dự Lý cổ tiêu thẳng hướng phía bên phải bay vút đi Phong Đạo nhân thấy một màn như vậy Nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoạt địa theo sát phía sau đuổi tới Rất nhanh hai người liền đi tới long lão đầu lời muốn nói địa phương Rõ ràng là một tòa xa hoa vô cùng to lớn kiến trúc Mà tòa thật to kiến trúc đại môn trên tấm bảng chạm chỗ mấy chữ. Bình Dương phòng đấu giá. Làm lý cổ tiêu nhìn về phía Bình Dương phòng đấu giá đại môn thời điểm. Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Xú tiểu tử. Món bảo vật đó ở nơi này một bên. Vọt thẳng đi vào đem bảo vật cướp đoạt lại. Nghe được long lão đầu lại lắc lư chính mình vào đến cướp đoạt bảo vật lý cửu tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. này lão gia hỏa cùng phong đạo nhân thật là giống nhau như đúc, phát hiện bảo vật muốn cướp. ngay tại long lão đầu sau khi nói xong, phong đạo nhân cũng là mặt đầy nghi ngờ mở miệng nói. lý tiểu rốt, ngươi không phải là lừa gạt đạo gia ta đi. ngươi làm sao sẽ biết rõ bình dương phòng đấu giá ở chỗ này. Hắn cũng không biết rõ Lý Cửu Tiêu là dựa theo long lão đầu chỉ dẫn mới đi tới nơi này Còn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu bản thân biết rõ Bình Dương phòng đấu giá Nghe được phong đạo nhân lời này Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái Nhìn hắn ngược lại hỏi Này Bình Dương phòng đấu giá có cái gì đặc thù sao Nếu là này Bình Dương phòng đấu giá không có gì đặc thù lời nói Phong đạo nhân liền sẽ không nói ra lời này Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói. Phong Đạo Nhân gật đầu một cái. Này Bình Dương phòng đấu giá bản thân ngược lại là không đặc biệt gì. Nhưng phía sau chủ nhân nhưng là không đơn giản. Bình Dương phòng đấu giá chủ nhân gọi là Bình Dương Tông. Nơi này là một trong tam đại cường giả. Tam đại cường giả. Ở Lý Cửu Tiêu nghi ngờ vô cùng nhìn soi mói. Phong Đạo Nhân khẽ hô một hơi thở nói. Không sai. Chính là Tam Đại Cường Giả. Trừ quá phân thần đỉnh Phong Bình Dương công bên ngoài. Còn có hai vị theo thứ tự là Hồng Thất gia lấy Hải Đại Phú. Nói ra Tam Đại Cường Giả danh hiệu sau đó. Phong Đạo Nhân tựa hồ biết được Lý Cửu Tiêu nghi ngờ một loại tiếp tục giải thích. Nơi này xác thực có không ít lánh đời Cường Giả. Bất quá những ẩn đó thế Cường Giả rất ít lộ diện. Biết rõ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cũng không xếp hàng trong đó. Làm phong đạo nhân giải thích như vậy một phen sau đó. Lý cử tiêu này mới hiểu rõ ra. Bất quá đối với này cái gọi là tam đại cường giả hắn cũng không có hứng thú gì. Hắn đi tới nơi này đều chỉ là vì bên trong bảo vật mà thôi. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu trực tiếp thẳng hướng lên trước mặt Bình Dương phòng đấu giá đi tới. Phong đạo nhân theo sát phía sau. Ngay tại hai người đi vào phòng đấu giá sau. Một tên tỉnh lệ nữ tử chào đón nhẹ mở miệng cười nói. Hoan nghênh hai vị tiền bối đi tới chúng ta Bình Dương phòng đấu giá. Không biết rõ có cái gì có thể trợ giúp. Muốn nhìn các ngươi một chút nơi này có không có đấu giá bảo vật. Lý cửu tiêu dứt khoát báo ra ý đồ. Nhưng mà hắn nói xong lời này sau đó. Tỉnh lệ nữ tử nhưng là khẽ cười lắc đầu nói. Thật ngại. Chúng ta hôm nay cũng không có buổi đấu giá. Nếu là hai vị muốn tham gia. Sau thiên ngược lại là có một trận chứa buổi đấu giá lớn. Nghe nói như vậy. Lý cử tiêu không khỏi cau mày. Bên cạnh phong đạo nhân thấy vậy liền ngay cả vội mở miệng nói. Được. Vậy thì cho chúng ta chuẩn bị một gian thượng đẳng lô vế riêng. Vừa nói. Phong đạo nhân xuất ra một cái nhẫn chứ vật đưa cho tình lệ nữ tử tình lệ nữ tử nhận lấy nhẫn chứ vật cha liếc mắt nhìn sau liền xoay người rời đi chỉ chốc lát sẽ cầm một khối hình vung ngọc bài lần nữa trở lại mà phong đạo nhân nhận lấy hình vung ngọc bài sau liền lập tức kéo lý cẩu tiêu rời đi bình dương phòng đấu giá vạn cổ ma tổ không chính chương hai trăm ba mươi một vị lân thần thú tin tức mới vừa đi ra phòng đấu giá Phong đạo nhân liền vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn đánh cướp này Bình Dương phòng đấu giá đi. Nhìn Phong đạo nhân biểu lộ như vậy. Lý Cửu Tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. Chính mình chỉ là hỏi một đôi lời mà thôi. Này lão gia hỏa liền toát ra ý nghĩ như vậy. Thật là cùng long lão đầu một cách đức hạnh. Động một chút thì là giật dây chính mình cướp bóc. Hắn cũng không thèm để ý người này. Liếc mắt sau đó trực tiếp thẳng hướng cách đó không xa tiểu lầu khách sạn chạy tới. Kỳ quái! Người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi nơi nào. Nhất định có cái gì tốt bảo bối. Tự nói một câu sau. Phong đạo nhân liền đuổi bám chặt theo. Cùng Lý Cửu Tiêu cùng đi đến phía trước cách đó không xa trong khách sạn. Đặt tốt hai căn phòng khách sau hai người liền tới đến khách sạn một tầng trong tiểu lầu bên ngồi xuống muốn một bàn rượu và thức ăn nếu đến nơi này tự nhiên muốn dò tra một chút tin tức mà tốt xấu lẫn lộn khách sạn tiểu lầu dĩ nhiên là tốt nhất dò xét chỗ các người nghe nói không hồng thất gia trước đây không lâu tìm được một nơi cơ duyên nơi nghe nói ở trong đó lấy được đại cơ duyên giờ phút này đang bế quan đột phá Không sai. Tin tức này là hồng thất gia nghĩa tử truyền ra. Sẽ không có giả. Đủ loại tin tức từ rất nhiều tu sĩ trong miệng truyền ra. Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân kiên nhẫn lắng nghe. Bất quá những tin tức này đối hai người mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Đang lúc này, một tên trung niên tu sĩ đột nhiên nói ra một tin tức. Tối hôm qua ở phủ cận Ngọc Đỉnh Sơn xuất hiện truyền thuyết Trung Kỳ Lân Dị Thú có ai biết rõ cụ thể tin tức sao vừa nói ra lời này trong tiểu lầu bên tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh dối rít nghị luận kỳ lân chính là trong truyền thuyết thần thú làm sao có thể xuất hiện ở nơi này nhất định là tin tức già không sai kỳ lân chỉ là trong truyền thuyết đồ vật có tồn tại hay không còn chưa nhất định đâu rồi làm sao có thể xuất hiện Ngay tại người sở hữu dối dít nhận định cái tin đồn này là tin tức giả thời điểm Một tên vừa đi vào tới lão giả tóc trắng liền dễu cợt nói Một đám không biết gì hạng người Kỳ lân thần thú dĩ nhiên là chân thực tồn tại Hơn nữa xác thực ở hôm qua xuất hiện chầm rồi Chỉ bất quá cũng không phải trưởng thành kỳ lân thần thú Mà là còn nhỏ kỳ lân thôi Vừa nói ra lời này Nhất thời hấp dẫn bên trong tiểu lâu người sở hữu ánh mắt Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cũng là nhìn sang Lúc này bên trong tiểu lâu tu sĩ cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ Rối díp mở miệng nói Lão tiền bối Ngươi nói lời thề son sắc Chẳng lẽ ngươi chính mắt thấy được kia kỳ lân thần thú rồi hay sao Đúng vậy Nếu là không có bái kiến kia kỳ lân thần thú Sao dám khẳng định như vậy Lúc này một danh người đàn ông trung niên vội vàng hướng về phía tửu lầu tiểu nhị hô lớn. Vội vàng cho lão tiền bối mang rượu lên mang thức ăn lên. Sổ sách để ta làm tiếp. Theo tiệm tiểu nhị cho tên này lão giả tóc trắng trước mặt trên bàn bày đầy rượu ngon thức ăn ngon sau đó. Lão giả tóc trắng lúc này mới hài lòng vô cùng bưng chém rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cười híp mắt mở miệng nói. Lão Phu nếu nói ra lời như vậy Vậy dĩ nhiên là chính mắt bái kiến Tiếp lấy lão giả tóc trắng liền đem có liên quan gì lân thần thú sự tình nói ra Nguyên lai like hôm qua tên này lão giả tóc trắng liền đi Ngọc Đỉnh Sơn tìm cơ duyên Ngay tại tối hôm qua sau khi màn đêm bung xuống Ngọc Đỉnh Sơn trên có thất thải tường vân nổi lên Lão giả tóc trắng còn tưởng rằng có xuất thế bảo vật gì Liền lập tức đi Ngọc Đỉnh Sơn Nóc Khi hắn đến Ngọc Đỉnh Sơn Nóc sau đó Liền thấy được truyền thuyết chung Kỳ Lân Thần Thú Hắn đến tựa hồ sợ sãi đến Kỳ Lân Thần Thú Kỳ Lân Thần Thú chân đạp tường vân biến mất ở trong quần sơn Kia Kỳ Lân Thần Thú cùng trong cổ tịch mô tả giống nhau như đúc Lão Phu tuyệt đối sẽ không nhận sai Trừ quá Lão Phu bên ngoài Kia kỳ lân thần thú lúc rời đi sau khi cũng có những người khác thấy. Chắc hẳn rất nhanh sẽ biết truyền tới. Làm lão giả tóc trắng toàn bộ sau khi nói xong. Bên trong tiểu lâu rất nhiều tu sĩ nhất thời sôn sao một mảnh. Không nghĩ tới truyền thuyết chung kỳ lân thần thú lại thật tồn tại. Thật là không tưởng tượng nổi a. Nếu kỳ lân thần thú là tồn tại. Như vậy thanh long bạc hổ đời tứ đại thần thú chắc cũng là tồn tại chứ. Ngay tại rất nhiều tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm Phong đạo nhân cũng là mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Lý Tiểu Hấu ngươi cảm thấy tin tức này là thật hay giả Thật chẳng lẽ có kỳ lân thần thú hay sao Ngay tại phong đạo nhân hỏi Lý Cửu Tiêu thời điểm Long lão đầu khinh thường tiếng chê cười ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên Kỳ lân nhất tộc tính là gì thần thú Nếu nói là thần thú cũng liền chân long nhất tục ngũ chào kim long cùng cửa chào kim long miễn cứng xứng với hai chữ này. nghe long lão đầu tiếng chây cười. lý cửa tiêu không khỏi chân mày cau lại. ở tâm lý hiếu kỳ hỏi dò. kỳ lân cùng chân long còn có chu tước đều là tồn có ở đây không. đó là tự nhiên. kỳ lân nhất tục thuộc về yêu tục thế lực thay đổi thứ hai thay đổi thứ nhất đó là chân long chu tức huyền vũ cùng với bạch hổ này bốn đại tộc. Bất quá tứ tượng huy hoàng đã sớm tấm màn rơi xuống. Kỳ Lân nhất tộc ngược lại là không có gì quá đại kiếp khó khăn. Nghe Long lão đầu thổn thức vô cùng lời nói, Lý Cửu Tiêu tâm lý bộc phát tò mò. Chỉ tiếc không chờ hắn tiếp tục mở miệng hỏi, liền bị Phong đạo nhân vỗ một cái bả vai giật mình tỉnh lại. Tiểu tử ngươi làm gì ngẩn ra, có muốn hay không ta ngươi đi ngọc đỉnh sơn dò xét một phen, nếu là quả thật giỏi bắt được kỳ lân thần thú, vậy coi như kiếm bộn rồi, nhìn mặt đầy hưng phấn phong đạo nhân, lý cửa tiêu trầm ngâm một chút sau gật đầu một cái, đi dò cha một chút cũng có thể, nếu long lão đầu nói như vậy, kia kỳ lân thần thú hiển nhiên là chân thực tồn tại, Hắn cũng muốn nhìn một chút đứng hàng yêu tục thay đổi thứ hai kỳ lân rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Đợi Lý Cửu Tiêu sau khi gật đầu. Phong đạo nhân nhất thời không có tiếp tục đợi ở chỗ này hứng thú. Kéo Lý Cửu Tiêu tính tiền rời đi. Giờ phút này không chỉ là Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân hai người có như vậy dự định. Còn lại tu sĩ cũng là như vậy. Dù sao kỳ lân nhưng là trong truyền thuyết thần thú. Coi như không bắt được tận mắt nhìn cũng là một kiện may mắn sự tình. Rời đi vô danh chi thành, Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân hai người liền đạp không lên, thẳng hướng Ngọc đỉnh sơn chạy tới. Lý Cầu Tiêu tự nhiên không biết Ngọc đỉnh sơn vị trí, bất quá Phong đạo nhân đối với nơi này ngược lại là rất là quen thuộc. Không giờ phút này quá không cần Phong đạo nhân dẫn đường cũng có thể biết rõ. Bởi vì Ngọc Đỉnh Sơn có kỳ lân xuất hiện tin tức đã truyền khắp toàn bộ vô danh chi thành. Không ít tu sĩ tất cả đều đạp không mà đi. Hướng Ngọc Đỉnh Sơn chỗ vị trí chạy tới. Ở rất nhiều phía trên dãy núi đạp không mà đi thời gian một ném nhăng. Rốt cuộc đã tới Ngọc Đỉnh Sơn phía trên. Ngọc Đỉnh Sơn chi cho nên sẽ có như vậy danh sưng. Là bởi vì Ngọc Đỉnh Sơn đỉnh núi khắp nơi trụi lủi. Màu sắc giống như Mỹ Ngọc. Bất quá Ngọc đỉnh Sơn nóc cũng không phải Ngọc Thạch. Chỉ là màu sắc cùng Mỹ Ngọc như thế. Cho nên mới có Ngọc đỉnh Sơn gọi. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đáp xuống Ngọc đỉnh Sơn nóc lúc. Nơi này đã có không ít cường giả ở bốn phía dò xét. Lý Cửu Tiêu quan sát bốn phía thời điểm. Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Không sai. Là kỳ lân nhất tộc khí tức. Bất quá cổ hơi thở này không quá sống là sống kỳ lân lưu. Đảo là có chút sống như kỳ lân thi thể lưu lại khí tức. Xem lẫn một tia tử khí. Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu không khỏi nhớ mày một cái. Trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoạt không hiểu. Ông lão tóc trắng kia nhưng là nhìn tận mắt kỳ lân chân đạp tường vân thoát đi. Chẳng lẽ là giả? Vạn cổ ma tổ không chín. Chương 232 bị đuổi ra khỏi cửa Ngay tại lý cửa tiêu cao mày suy tư thời điểm Long lão đầu tiếp tục nói Có thể là người khác thao túng kỳ lân nhục thân Cũng hoặc là sử dụng nào đó pháp bảo Nghe long lão đầu loại này suy đoán Lý cửa tiêu trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc cổ quái Nếu là thật có người thao túng kỳ lân nhục thân hoặc là pháp bảo làm ra sự tình như thế Hắn mục đích thì là cái gì chứ. Bất quá tạm thời cái này đều là suy đoán. cũng không có rõ ràng kết quả. suy tư một chút sau lý cửa tiêu liền không nghĩ nhiều nữa. sau đó liền cùng phong đạo nhân tách ra ở nơi này ngọc đỉnh sơn nóc đi loanh quanh dò xét. nhưng là rất đáng tiếc. dò xét một vòng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. phong đạo nhân vẻ mặt căm tức đi tới. cái kia lão ra hỏa gạt người đi. Căn bản không có kỳ lân thần thú khí tức tung tích. Nhìn mặt đầy cam tức phong đạo nhân. Lý cử tiêu khẽ cười một tiếng không có mở miệng. Đang lúc này. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mau nhìn. Kỳ lân thần thú. Thật có kỳ lân thần thú. Theo cách này tiếng kinh hô vang lên. Người sở hữu ánh mắt đồng loạt hướng quần sơn sâu bên trong nhìn. Đúng như dự đoán. Ở mấy ngàn thước ngoài một dãy núi nóc Bất ngờ có một con chân đạp tường vân dị thú miệng phun ngọn lửa Đi mau Nhất định không thể để cho kỳ lân thần thú chạy Kèm theo từng đảo hưng phấn vô cùng tiếng hô to Ngọc đỉnh sơn nóc vô số tu sĩ cường giả tất cả đều đạt không bay nhanh Hướng mấy ngàn thước ngoài chạy tới Lý cử tiêu cùng phong đạo nhân cũng là mở ra thân hình Toàn lực hướng thần thú kỳ lân chỗ phương hướng chạy tới. Bay nhanh đi đường đồng thời. Long lão đầu khinh thường tiếng hừ nhẹ tiếp tục vang lên. Không cần nhìn. Chỉ là một con kỳ lân linh thể thôi. Là pháp bảo khí linh. Có người ở âm thầm dùng pháp bảo thao túng. Nghe được long lão đầu khẳng định vô cùng thanh âm. Lý cỡ tiêu trong mắt nhất thời tinh quang lói lên. Không muốn quả là có người ở âm thầm thao túng. Rốt cuộc là ai đang làm sự tình như thế Mọi người ở đây hướng kỳ lân thần thú vội vã đi lúc Kỳ lân thần thú ngửa mặt lên trời phun ra một cái ngọn lửa Sau đó liền chân đạp tường vân hướng quần sơn sâu bên trong chạy tới Làm mọi người đi tới thần thú kỳ lân mới vừa rồi đứng lập địa phương lúc Thần thú kỳ lân đã biến mất được vô ảnh vô tung Nhìn biến mất ở vân tiêu thượng thần thú kỳ lân Đổi theo tới sở hữu tu sĩ đều là bất đắc dĩ than thở. Không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Tốc độ thật sự quá nhanh. Căn bản không có thể có thể bắt được. Đúng vậy. Bằng vào chúng ta lực lượng muốn phải bắt được thần thú kỳ lân. Căn bản không khả năng. Hoặc hứa tam đại cường giả xuất thủ mới được. Truyền thuyết thần thú khí linh là tường thủy chi thú. phàm là nó xuất hiện địa phương dù sao có bảo vật tuyệt thế. Chẳng nhẽ nơi này có bảo vật hay sao? Nghe rất nhiều tu sĩ tiếng nghị luận. Lý cổ tiêu âm thầm lắc đầu một cái. Này người sau lưng cố ý làm ra như vậy chiến trận. Cũng không biết rõ rốt cuộc muốn làm gì. Ngắn ngủi suy tư một lát sau. Hắn liền không có tiếp tục lưu lại nơi này hứng thú. Lúc này nhìn về phía phong đạo nhân. ngươi nói cơ duyên kia nơi ở nơi nào? Thấy Lý Cửu Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng. Không chút nào hưng phấn bộ dáng. Phong Đạo Nhân không khỏi kinh ngạc nói. Tiểu tử. ngươi đối thần Thú Kỳ Lân không có hứng thú sao. Tất cả mọi người đều đang nhị luận thần Thú Kỳ Lân. Nhưng Lý Cửu Tiêu nhưng là hỏi thăm tới này một nơi cơ duyên nơi. Hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Nhìn mặt đầy kinh ngạc Phong Đạo Nhân. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt lắc đầu nói. Thần thú không phải chúng ta giỏi bắt được, còn không bằng tìm tỏi đã biết cơ duyên nơi. nghe lý cửu tiêu lời nói này. phong đạo nhân nhưng là mặt đầy hồ nghi thần sắc. tiểu tử, bần đạo cảm giác ngươi đang lừa dối ta. ngươi sẽ không muốn hất ra đạo ra. một người đi bắt thần thú kỳ lân đi, vừa nói ra lời này. lý cửu tiêu nhất thời mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc. Giờ phút này hắn cũng không thèm để ý này lão ra này. Nói quá nhiều sợ là sẽ phải đưa tới hắn cảnh giác. Cho nên hắn trực tiếp xoay người đạp không mà đi. Hướng vô danh chi thành phương hướng bay trở về. Nếu phong đạo nhân không vội tìm tòi chỗ kia cơ duyên nơi. Vậy hắn cũng không có gì hay cuống cuồng. Vừa vặn trước tiên hồi vô danh chi thành. Đem Bình Dương trong phòng đấu giá bên kia một món bảo vật bắt vào tay lại nói. Thấy Lý Cửu tiêu xoay người rời đi. Phong Đạo Nhân cũng liền bận rộn đuổi theo. Chưa từ bỏ ý định hỏi dò. Tiểu tử. Ngươi coi là thật không nghĩ đối thần thú kỳ lân hạ thủ. Đồ chơi kia có thể so với nhật nguyệt thần giáo tàng bảo Khố còn phải giá trị cao. Tàng bảo Khố trung tài nguyên dù sao cũng là tử. Kỳ lân thần thú có thể là bảo vật vô giá. Nếu có thể bắt như vậy một con thần thú. Giá trị không thể đo lường Nhưng mà lý cỡ tiêu đối một cái pháp bảo khí linh đương nhiên sẽ không có hứng thú Lúc này lắc đầu một cái Phải đi chính ngươi đi đi Bổn tỏa đối thần thú kỳ lân không có hứng thú gì Lần nữa lấy được lý cỡ tiêu khẳng định câu trả lời Phong đạo nhân không nói nữa Mặt hiện lên ra vẻ đăm chiêu Hai người một đường không lời Rất nhanh liền trở lại vô danh chi thành bên trong Mà giờ khắc này thần thú kỳ lân xuất hiện lần nữa tin tức đã truyền trở lại. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Lý cử tiêu cùng phong đạo nhân cũng không có đi những địa phương khác đi lang thang. Thằng quay trở về khách sạn này. Nhưng mà vừa đi vào khách sạn đại sảnh. Khách sạn ông chủ liền vẻ mặt khó xử tiến lên đón. Hai vị khách quan. Thật ngại. Các ngươi hay lại là đến nơi khác đến ở nhé. Vừa nói Đem một cái túi chứa vật đưa tới Hai vị trả linh thạch chúng ta gấp đôi trả lại Các ngươi mau rời đi đi Nhìn xuất ra linh thạch đuổi mình hai người rời đi khách sạn ông chủ Lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống Không đợi lý cửu tiêu mở miệng Phong đạo nhân liền lạnh rên một tiếng Ngươi thật lớn mật Lại dám đuổi chúng ta rời đi Hoạt nỉ oai không được cùng lý cẩu tiêu sống chung lúc phong đạo nhân cười đùa tức giận mắng phảng phất phi thường hiền lành nhưng giờ phút này đối mặt như vậy một cái khách sạn ông chủ làm nhục hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào nhịn được khách sạn này ông chủ chẳng qua chỉ là nguyên anh đỉnh phong thôi hắn giơ tay là có thể một cái tát đập chết nhìn nổi giận phong đạo nhân khách sạn ông chủ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ bực bội thần sắc hai vị khách quan, các ngươi đắc tội hồng thất gia, đừng nói là chúng ta tiệm này, bên trong thành còn lại khách sạn cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi vào ở. Khách sạn ông chủ vừa nói ra lời này, phong đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Cửu Tiêu chính là cao mày, thấy hai người biểu tình, khách sạn ông chủ nhất thời cắn răng nói, hai vị. Các ngươi mới vừa vào thành liền giết hồng thất gia thủ hạ thất huyên đệ. Nếu như muốn sống. Các ngươi liền mau trốn đi. Nói xong liền trực tiếp đem chứa linh thạch chứa vật nhét vào phong đạo nhân trong tay. Sau đó liền vội vàng quay trở về khách sạn phía sau sân. Nhìn một màn này. Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân đều là vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ giàu gì là hóa thần tu sĩ hơn nữa là nháy mắt giết luôn phân thần sơ kỳ cùng trung kỳ tồn tại kết quả hôm nay lại bị một cái tiểu tiểu khách sạn ông chủ đuổi ra ngoài thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười bất quá bọn hắn cũng khỏi bị mất mặt cùng một cái khách sạn ông chủ so đo bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đi ra ngoài hai người vừa mới đến ngoài khách sạn một bên hơn mười đạo cả người phát ra sát ý bóng người hướng nơi này cấp tốc chạy tới vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm ba mươi ba hổng môn nhìn sông tới mặt này mấy chục đạo nhân ảnh phong đạo nhân tức giận mở miệng nói ta phát hiện tiểu tử ngươi gây chuyện bản lĩnh thật là lời hại đi đến chỗ nào đều có thể trêu chọc ra rất nhiều phiền toái đối mặt phong đạo nhân nhổ nước bọt lý cẩu tiêu chân mày cau lại nhàn nhạt mở miệng nói có phiền toái liền giải quyết phiền toái Nếu là con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, kia khởi không phải quá mức không thú vị. Hai người đối thoại thời điểm, mấy chục đạo nhân ảnh đã tới phía trước 5 mét nơi đứng lại. tiền bối, chính là người thiếu niên kia rết lưu hoành thất huyên đệ. Ta tận mắt nhìn thấy, đi ở phía trước một tên thanh niên nam tử dùng tay chỉ lý cửa tiêu. Chính là cửa thành một tên người vây xem. Ở Lý Cửu Tiêu chém chết bảy người sau khi rời đi. Hắn liền lập tức đi Hồng Môn Phủ để báo tin. Đợi người thanh niên này nam tử xác nhận xong. Cầm đầu hóa thần trung kỳ người đàn ông trung niên lúc này mới sát ý lắm nhiên địa nhìn lại. Hai người các ngươi thật lớn mật. Lại dám xếp chúng ta Hồng Môn nhân. Hồng thất gia vốn chỉ là một thân một mình. Nhưng là theo hắn thu một tên nghĩa tử sau. Tên kia nghĩa tử liền chiêu mộ rất nhiều người theo đuổi. Sau đó thành lập hồng môn. Bởi vì hồng thất ra một trong tam đại cường giả danh hiệu. Hồng môn ở nơi này vô danh chi thành chu vi mấy trăm dặm cũng coi là số một số hai thế lực. Mà hồng môn nổi danh nhất trừ quá hồng thất ra bên ngoài. Đó là bá đạo bao che phong cách. Cho dù là hồng môn bên trong phổ thông thành viên bị khi dễ. Hồng Môn chứa nhiều cường giả cũng sẽ xuất động tìm người báo thù. Bất quá nguyên nhân cũng là vì Hồng Môn bá đạo bao che phong cách, hấp dẫn số lớn tu sĩ gia nhập. Dù sao ai cũng hy vọng có như vậy một cái bao che thế lực. nhìn mở miệng chất hỏi hai người mình tên này Hồng Môn cường giả. Phong đạo nhân nhìn về phía lý cửu tiêu. Tiểu tử, ngươi đồng thủ hay lại là đạo gia ta đồng thủ. Ngay tại phong đạo nhân tiếng hỏi thăm lúc rơi xuống Lý cổ tiêu hai tròng mắt biến thành rượu dị tử sắc Khi hắn vô cùng rượu dị hai con mắt màu tím nhìn về phía mười mấy tên hồng môn cường giả lúc Vô cùng rượu dị ngọn lửa màu đen đột nhiên ở nơi này mười mấy tên hồng môn cường giả trên người bốc cháy a, vô cùng thay lương tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên liền hơi ngừng mười mấy tên hồng môn cường giả chỉ còn lại cầm đầu tên này hóa thần trung kỳ cùng một gã khác hóa thần sơ kỳ nhìn này vô cùng dược dị một màn hội tụ ở bốn phía mấy ngàn danh vây xem tu sĩ trực tiếp bị sợ choáng váng chuyện này đây là cái gì thủ đoạn vô căn cứ thiêu đốt ngọn lửa màu đen thiếu niên này rốt cuộc là người nào một cái hô hấp trong nháy mắt mưu sát mười mấy tên cường giả quá kinh khủng Bốn phía sở hữu vây xem tu sĩ kinh hoàng nghị luận lúc. Hồng môn hai gã hóa thần tu sĩ cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Nhìn Lý Cẩu Tiêu rung giọng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hai người. Lý Cẩu Tiêu từng bước từng bước hướng hai người đi tới. Thanh âm vô cùng băng lãnh từ tử nói, giết các ngươi nhân mắt thấy lý cẩu tiêu vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ ở trên người bọn họ đi tới hai gã sắc mặt trắng bệt hóa thần tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái đều là gầm nhẹ một tiếng giả thần giả luyện ra hỏa đi chết đi kèm theo cái này tiếng giống giận hạ xuống hai gã hóa thần tu sĩ đồng thời bùng nổ khí thế hướng lý cẩu tiêu vọt tới giờ phút này bọn họ không có đường tuyển chọn chỉ có liên thủ giết Lý Cầu Tiêu mới được. Nhìn hướng chính mình vọt tới hai gã hóa thần tu sĩ, Lý Cầu Tiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp chân đạp thiên ma cảo bộ, thân hình hóa thành tư ảnh hướng vọt tới hai gã hóa thần tu sĩ nghênh đón. Ầm ầm, theo lưỡng đạo trầm đục tiếng vang âm thanh. Vọt tới hai gã hóa thần tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược hơn 10 thước sau. Hai gã hóa thần tu sĩ mới miệng phun máu tươi. Nặng nề đập té xuống đất. Đối mặt một màn này. Chu vi xem tu sĩ trên mặt hoảng sợ thần sắc càng đậm đà. Mới vừa rồi lý cổ tiêu sử dụng chân linh ma diễm chém chết chỉ là hóa thần dưới đây tu sĩ. Nhưng giờ phút này nhưng là trực tiếp một chiêu bại trong trước mắt một cái danh hóa thần trung kỳ cùng một tên hóa thần sơ kỳ. Một màn này mang đến rung động không thể so với mấy vừa rồi chân linh ma diễm giết chết mười mấy tên hồng môn cường giả tới hiếu. Ngay tại bốn phía rất nhiều vây xem tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. Lý cửa thân hình chợt lóe đi tới té xuống đất hai gã hóa thần tu sĩ bên cạnh. Không đợi hai người mở miệng. Lý cửa tiêu liền sát ý lắm nhiên nhàn nhạt nói. Không quản các ngươi là cái gì thế lực khiêu khích bồn tòa kết quả chỉ có một con đường chết, sát ý lẫm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, lý cửu tiêu cong ngón tay bắn ra ra lưỡng đạo ma quang, trực tiếp xuyên thủng này hai gã hóa thần cường giả thức hải hồn thể, hóa thần trung kỳ cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ đối phổ thông tu sĩ mà nói chỉ có thể ngửa mặt trông lên cường giả siêu cấp, nhưng là ở trước mặt hắn Hóa thần trung kỳ cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ vẹn vẹn cùng chút cơ tu sĩ như thế đều là con kiến hôi. Nhiều lắm là coi như là tương đối cường đại một chút con kiến hôi thôi, có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết. Nhấc tay khẽ vẫy, đem hai cổ thi thể trên ngón tay nhẫn chư vật nhích lấy vào trong tay thu. Lý Cửu Tiêu này mới đi tới phong đạo nhân bên cạnh, sắc mặt lạnh giá nhàn nhạt nói: Có hứng thú hay không đem hồng môn cho bị diệt? Hồng môn cường giả bá đảo bao che. Chính mình bây giờ giết bọn họ nhiều người như vậy. Hồng môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng với đời của bọn hắn tìm tới cửa. Cũng không phải hắn trực tiếp xuất thủ đi đem tiêu diệt. Vừa vặn hắn cũng muốn gặp lại bị Xưng chi vô danh chi thành một trong tam đại cường giả hồng thất gia Nhìn trong mắt sát ý lói lên lý cửa tiêu. Phong đạo nhân nhất thời cười hắc hắc. Được tài nguyên phân chia 5.5. Như thế nào? Đối với phong đạo nhân đề nghị này. Lý cổ tiêu dĩ nhiên là không có bất kỳ gì nghị. Lúc này gật đầu một cái. Đạp thành nhận thức chung sau. Hai người cũng không lãng phí thời gian. Lúc này đạp không lên hướng hồng môn vị trí phương chạy tới. Thấy lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân chạy tới hồng môn phủ đệ. Chu vi xem tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh. Ai ra. Hai người này lá gan quá lớn a. Lại dám chủ động tìm tới hồng môn ồ đi. Kia thiếu ra xác thực lời hại. nhưng là ở trước mặt hồng thất gia. Sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh chóng đi xem não nhiệt đi. thiếu niên kia phải sát nhập hồng môn. đây chính là một trận trò hay. Theo từng đạo hưng phấn vô cùng tiếng nghị luận hạ xuống. Bốn phía mấy ngàn danh tu sĩ dối díp hướng hồng môn phủ để chạy tới. Hồng môn phong cách là bá đạo bao che Cho nên cách này thì dưỡng thành hồng môn thành viên làm việc ngang ngược càn rỡ tác phong. Chính vì vậy, bên trong thành rất nhiều tu sĩ đều bị hồng môn thành viên khi dễ quá. Cho nên bọn họ tâm lý đối hồng môn dĩ nhiên là chán ghét vô cùng. Chỉ bất quá hồng môn có hồng thất ra cùng chứa nhiều cường giả chấn giữ. Bọn họ coi như ở chán ghét phấn nộ. Cũng chỉ có thể cường ép ở tâm lý. Bây giờ có người liên tiếp chém giết hồng môn mười mấy tên cường giả. Lại trực tiếp giết tới hồng môn. Bọn họ tự nhiên cảm thấy hưng phấn vô cùng. Theo khoảng cách hồng môn phủ để càng ngày càng gần. Vốn là mấy ngàn danh xem náo nhiệt tu sĩ đội ngũ cũng gia tăng đến mấy chục ngàn danh dù sao hồng môn là vô danh chi thành thậm chí còn chu vi mấy trăm dặm thế lực lớn có người dám khiêu khích hồng môn như vậy bá chủ thế lực bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua ở mấy chục ngàn danh vây xem đội ngũ đi theo lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đi tới ở vào vô danh chi thành thành tây hồng môn phủ đệ vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm ba mươi bốn tiêu diệt hồng môn Làm hai người đạp không đi tới hồng môn phía trên tòa phủ để lúc Nhất thời kinh động hồng môn trong phủ để bên chứa nhiều cường giả Lớn mật Lại dám xông vào ta hồng môn địa bàn Tim chết Kèm theo từng đạo phấn nộ tiếng hét Mười mấy bóng người từ hồng môn trong phủ đạp không lên Đạp không lên này mười mấy bóng người vừa mới đến lý cửa tiêu cùng trước người phong đạo nhân 10 mét nơi đứng lại lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân liền đồng thời mở ra thân hình xông ra ngoài trên người tản mát ra kinh người vô cùng sát ý nếu đi tới nơi này liền muốn tiêu diệt hồng môn nói nói nhảm nhiều như vậy không có tác dụng gì thấy lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân lại trực tiếp ra tay với bọn họ hơn mười người cường giả nhất thời sắc mặt kịch biến đang lúc bọn hắn muốn phải phòng bị thời điểm Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân đã vọt tới phố cận, phanh. Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân mỗi đánh ra một trường. liền có một tên hồng môn cường giả trên không trung hóa thành huyết vụ. Không tới ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Hơn mười người hồng môn cường giả liền toàn bộ hóa thành huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu. Mới vừa từ các căn phòng trong đại điện bên lao ra hồng môn thành viên thấy một màn như vậy đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch đại đại chấp sự bọn họ đều bị giết, nhanh lên trốn a. theo từng đạo vô cùng hoảng sợ tiếng hô to, hồng môn tất cả thành viên tất cả đều tứ tán chạy trốn, liền mạnh nhất hơn mười người cường giả đều bị dễ dàng trong nháy mắt miêu sát, bọn họ thì càng thêm không cần nói, nhưng mà bọn họ mới vừa chạy ra khỏi không bao xa, sở hữu cường giả trên người liền vô căn cứ thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu đen, a. Ở từng đảo vô cùng thê lương trong tiếng kêu gào thê thảm. Chạy trốn hồng môn thành viên cách này tiếp theo cách kia bị đốt thành cho bụi. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hồng môn trong phủ đệ bên sở hữu hồng môn thành viên tất cả đều hóa thành cho bụi. Vốn là phồn hoa vô cùng hồng môn phủ đệ. Giờ phút này nhưng là biến thành hoàn toàn tính mịt Liên tiếp chu diệt nhiều như vậy hồng môn thành viên. Lý cẩu tiêu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Đối với địch nhân hắn chưa bao giờ sẽ có mảy may nhân tử Hồng môn thành viên nếu lựa chọn cùng mình đối nghịch Vậy sẽ phải vì tự lựa chọn trả giá thật lớn Cho dù là bọn họ không có đắc tội chính mình Nhưng bọn hắn gia nhập hồng môn trở thành hồng môn một thành viên chính là một sai lầm Đem sở hữu hồng môn thành viên chu diệt sau đó Lý Cửu Tiêu lập tức mở ra linh thức bao phủ toàn bộ hồng môn phủ đệ. Dùng thần thức đem chọn cái hồng môn phủ đệ toàn bộ dò xếp một vòng mấy lúc sau. Lý Cửu Tiêu nhất thời cao mày. Trong mắt lói lên vẻ nghi hoạt. Hắn chém giết hồng môn bên trong tất cả thành viên. Nhưng tu vi cao nhất cũng mới hóa thần trung kỳ thôi. Cái gọi là vô danh chi thành một trong tam đại cường giả hồng thất gia nhưng là căn bản không thấy tung tích. Nghĩ tới đây Lý cửu tiêu lần nữa mở ra linh thức đem chọn cái hồng môn phủ để tự cẩn thận dò xét một lần Nhưng mà dò xét kết quả vẫn là không có bất kỳ người sống cùng sinh mệnh khí tức Long lão Dò cha một chút nơi này Có hay không ẩm núp cường giả Hắn tiếng hỏi thăm vừa giúp hạ Long lão đầu liền hừ nhẹ nói Yên tâm đi Sở hữu người sống đều bị ngươi giết đi Không có một người. Lấy được long lão đầu sau khi xác nhận, Lý Cầu Tiêu không khỏi tự lẩm bẩm, kỳ quái, kia lão gia hỏa không ở nơi này lại hồi đi nơi nào đây. Ngay tại hắn tự nói âm thanh lúc rơi xuống, Phong đạo nhân cũng quay đầu nhìn về phía hắn, xem ra hồng thất ra cái kia lão gia hỏa hẳn không ở nơi này, ngược lại là bỏ lỡ một con cá lớn. Đáng tiếc a. Mặc dù chém giết nhiều như vậy hồng môn cường giả Nhưng đều là một ít tiểu lâu la Coi như đưa bọn họ giết hết tất cả thì như thế nào Hồng môn chân chính chủ là hồng thất gia Mà không phải những người này Chỉ cần hồng thất gia không có chết Theo liền có thể xây dựng nhiều cái hồng môn thế lực Quan trọng hơn là hồng thất gia kia đám nhân vật trong nhấn chứa đồ bên nhất định có rất đa bảo vật Đây mới là phong đạo nhân cảm thấy đáng tiếc nguyên nhân căn bản. Dù sao hắn và Lý Cửu Tiêu đã bị diệt hồng môn. Như vậy tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Đem hồng thất ra đồng thời chém chết. Nếu là không có giết chết hồng thất ra. Tương đương với cấp hai người bọn họ trôn xuống một cái mối họa. Không giờ phút này quá hồng thất ra không ở nơi này. Bọn họ tiếc núi cũng vô dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái hai mắt nhìn nhau một cái sau. lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân lúc này hạ xuống hồng môn trong phủ để một bên. bắt đầu vơ vét chiến lời phẩm. mà giờ khắc này hồng môn phủ để bốn phía hội tụ mấy chục ngàn danh tu sĩ. giờ phút này tất cả đều mặt đầy hiếu kỳ nghị luận âm ỉ xảy ra chuyện gì. bên trong thế nào không một chút thanh âm. chẳng nhẽ đều bị giết hay sao. không thể nào. Hồng môn trong phủ đệ bên nói ít cũng có mấy trăm nhân. Làm sao có thể bị dễ dàng như thế xếp chết. Bởi vì hồng môn phủ đệ tường viện cao lớn vô cùng. Bọn họ căn bản không thấy được bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể lo lắng xuân. Đang lúc này. Đạp không đứng. Chính mắt thấy mới vừa rồi một màn này rất nhiều linh đan cảnh tu sĩ cùng một ít nguyên anh tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệch rung giọng nói. Chết. Đều chết hết. Theo rất nhiều linh đan cảnh cùng Nguyên Anh Cường giả nói ra lời này. Chu Vi xem mấy chục ngàn danh tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh. Cả đám trợn mắt há mồm. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Làm sao có thể. Mấy trăm tên hồng môn thành viên. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi liền tất cả đều bị giết. Ai ra. Một già một trẻ này rốt cuộc là người nào. Cũng quá kinh khủng đi. Hồng thất ra đâu rồi? Hồng môn nhiều như vậy thành viên bị chém chết. Hồng thất ra tại sao không có xuất hiện? Ngay tại hồng môn phủ cận phủ để mấy chục ngàn danh tu sĩ nghị luận âm ỉ lúc. Vơ vét hết sở hữu nhấn chứ vật và hồng môn tàng bảo khố lý cổ tiêu cùng với phong đạo nhân đạp không lên. Ở mấy chục ngàn nói kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Hai người đạp không mà đi. Lần nữa trở lại vô danh chi thành trong thành phía trong lòng Mặc dù không có chém chếp hồng thất ra Nhưng vơ vét nhiều như vậy nhẫn chứ vật Cũng coi là nhất bút thu hoạt không nhỏ Hơn nữa hồng môn phủ để tàng bảo khố bên trong lại cũng không thiếu tài nguyên Coi như là để cho hai người tiểu tiểu phát nhất bút tài sản Theo lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân đạp không sau khi rời đi Hội tu ở hồng môn ngoài phủ để vừa đếm 10 ngàn tên vây xem tu sĩ tất cả đều vọt vào. Làm vọt vào sở hữu tu sĩ nhìn không có một bóng người hồng môn phủ để lúc. Nhất thời chỗ mắt nhìn nhau. Chỉ có mới vừa rồi tận mắt chứng kiến lý cỡ tiêu dùng chân linh ma diễm chém chết mười mấy tên hồng môn cường giả những thứ kia vây xem tu sĩ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời. Kia mấy ngàn danh tu sĩ đều là khắp cả người phát xét. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh Mấy trăm tên hồng môn tu sĩ Cứ như vậy bị cách loại này vô cùng rượu dị ngọn lửa màu đen cho toàn bộ đốt chết Kinh khủng như vậy vô cùng thủ đoạn Thật là chưa bao giờ nghe Trước giờ chưa từng thấy Khi này mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ ở hồng môn trong phủ để bên vô cùng rung động lúc Lý cử tiêu cùng phong đạo nhân hai người tới rồi trung tâm thành một nhà khác trong khách sạn bên khách sạn này ông chủ tự nhiên cũng nhận ra lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân hắn cũng không biết hồng môn đã bị tiêu diệt tin tức cho nên khi gần liền muốn để cho hai người rời đi không giờ phút này quá lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân đương nhiên sẽ không ở khách khí trực tiếp bùng nổ sát ý chấn bích khách sạn ông chủ ở sinh tử uy hiếp trước mặt khách sạn ông chủ nào dám đắc tội hai người Lúc này ngoan ngoán để cho hai người vào ở Không chỉ có như thế Ở an bài xong căn phòng sau lại vì hai người đặt mua một cây bàn phong phú vô cùng rượu và thức ăn Không giờ phút này quá lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cũng không có tâm tình gì uống rượu dùng bữa Đuổi khách sạn ông chủ sau khi rời đi liền mỗi người trở về phòng tiến vào tu luyện rồi trạng thái Làm hai người bắt đầu lúc tu luyện Hồng môn bị hai người tiêu diệt tin tức giống như bão quá cảnh một dạng vép sạch toàn bộ vô danh chi thành. Vạn cổ ma tổ 09. mươi 235 đấu giá thần thú kỳ lân tung tích. Ai ra? Tin tức này là thật hay giả? Hồng môn làm sao có thể bị hai người tiêu diệt? Kia một già một trẻ coi là thật có kinh khủng như vậy sao? Lại dễ như trở bàn tay liền đem hồng môn cho bị diệt. Theo hồng môn bị tiêu diệt tin tức truyền ra, toàn bộ vô danh chi thành hoàn toàn nổ nổi. Khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhiều tu sĩ cũng không dám tin tưởng tin tức này là thực sự. Dù sao hồng môn là này vô danh chi thành thậm chí còn chu vi mấy trăm dặm đỉnh phong thế lực. Có một trong tam đại cường giả hồng thất ra chấn giữ. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tu sĩ đi hồng môn phủ để tìm tòi kết quả sau. Mới tin cái này vô cùng rung động sự thật Ngay tại người sở hữu bởi vì hồng môn bị tiêu diệt tin tức vô cùng rung động lúc Lại có một cái rung động tin tức vết sạc vô danh chi thành Đại tin tức Đại tin tức Sau Thiên Bình Dương phòng đấu giá đem đấu giá thần thú kỳ lân tung tích Khi tin tức kia truyền tới sau Hồng môn tiêu diệt tin tức trong nháy mắt bị áp chế xuống Đấu giá thần thú kỳ lân tung tích Rốt cuộc là có ai như vậy đại bá lực. Đúng vậy. Thần Thú Kỳ Lân tin tức đều lấy ra đấu giá. Thật là chịu A. Ở trong phòng thuộc về trạng thái tu luyện lý cửa tiêu cùng Phong Đạo Nhân cũng là bị khách sạn ông chủ quấy dày thức tỉnh. Làm hai người biết được Thần Thú Kỳ Lân muốn đấu giá tin tức sau. Đều là phản ứng không đồng nhất. Phong Đạo Nhân mặt đầy tinh quang. Trên mặt ló lên hưng phấn thần sắc. Mà lý cổ tiêu chính là thần sắc cổ quái. Nếu không phải biết rõ kia thần thú kỳ lân là giả. Hắn có lẽ sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng biết là giả sau đó. Giờ phút này hắn tâm lý chỉ có cổ quái cùng nghi ngờ. Long lão. Tên kia cũng không phải là muốn cố ý dùng như vậy trò lừa bịp để gạt linh thạch đi. Ở tâm lý nói ra cái suy đoán này lúc. Lý cổ tiêu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Nếu như cái suy đoán này là thực sự Vậy người này lá gan có thể thật là lớn Dùng một cái pháp bảo khí linh tới lừa gạt kiếm lấy linh thạch Hơn nữa còn là lừa gạt chứa nhiều cường giả linh thạch Này có thể không phải bình thường ngoan nhân Có khả năng rất lớn Long lão đầu thanh âm cũng là cổ quái vô cùng Hiển nhiên cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi Ngay tại Lý Cửu Tiêu cùng long lão đầu như vậy trao đổi thời điểm. Phong đạo nhân mặt đầy hưng phấn cười hắc hắc nói. Tiểu tử! Làm một cách đại thế nào? Liên thủ đem thần thú kỳ lân nắm lên như thế nào? Nhìn hưng phấn vô cùng phong đạo nhân. Lý Cửu Tiêu tâm lý không khỏi âm thầm kinh ngạc. Này lão gia hỏa rốt cuộc là thật không biết rõ kia kỳ lân là giả. Hay là cố ý giả dạng làm cách bộ dáng này. Ngắn ngủi suy tư sau Lý cổ tiêu nhàn nhạt lắc đầu một cái Thần thú kỳ lân không phải chúng ta có thể chấm mút Không muốn chủ ý Nếu không nhất định sẽ xui xèo Theo hắn câu nói này ra miệng Phong đạo nhân nhất thời mặt đầy nghi ngờ nhìn lý cổ tiêu Tiểu tử Tuyệt đối có vấn đề Ngươi có phải hay không là biết một chút cái gì Ngươi cũng đừng lừa gạt đến bần đảo Nhìn vẻ mặt hồ nghi suy đoán phong đạo nhân Lý cổ tiêu không thèm để ý hắn Chỉ là nhàn nhạt nói Nếu như nghe bồn tọa Vậy cũng chớ đánh kỳ lân chủ ý Có nghe hay không thì nhìn chính ngươi Nói xong lời này sau này Lý cổ tiêu liền xoay người trở về phòng Lưu lại phong đạo nhân cao mày suy tư Hắn đã liên tiếp hỏi thăm qua hai lần lý cửu tiêu đều là đối thần thú kỳ lân không có hứng thú bộ dáng, mà hắn đối lý cửu tiêu hiểu, người này tuyệt đối không phải đối thần thú không có hứng thú nhân, như thế mà nói, cũng chỉ có một vấn đề, đó chính là thần thú kỳ lân xảy ra vấn đề. nghĩ tới đây, phong đạo nhân nhất thời tức giận hừ nhẹ nói, tiểu tử này thật không chỗ nói, có tin tức lại còn giấu riêng đạo gia. Quá khinh người, thở phì phò nói xong lời này sau đó, phong đạo nhân cũng xoay người trở về phòng, một ngày nháy mắt trôi qua, ngày thứ ba sáng sớm, kết thúc tu luyện phong đạo nhân liền gõ lý cửa tiêu cửa phòng, đem từ trạng thái tu luyện bên trong kêu tỉnh lại, làm lý cửa tiêu từ trong phòng bên đi ra lúc, liền bị phong đạo nhân kéo rời đi khách sạn, nhìn hầu gấp hầu gấp phong đạo nhân, Lý cổ tiêu cũng là một trận bất đắc dĩ. Hai người liền sớm như vậy sớm đi tới Bình Dương phòng đấu giá. Làm hai người tới Bình Dương phòng đấu giá thời điểm. Lớn như vậy phòng đấu giá cửa đã là biển người. Thần Thú Kỳ Lân bị đấu giá tin tức đã sớm truyền khắp phương viên trăm dặm Phạm là nghe được tin tức tu sĩ toàn bộ cũng chạy tới. Dù là không vào được phòng đấu giá. Ở bên ngoài nghe một chút tin tức cũng là tốt. Chỉ bất quá chật chội đang đấu giá đi cửa rất nhiều tu sĩ thấy Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân sau. Nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch Không có chút gì do dự. Nhận ra hai người rất nhiều tu sĩ lập tức lui về phía sau. Nhường ra một con đường để cho hai người thông qua. Làm hai người tiến vào phòng đấu giá sau đó. Một ít từ bên ngoài chạy tới tu sĩ đều là mặt đầy không hiểu hỏi thăm tới người bên cạnh hai người này là ai, các ngươi thật giống như rất sợ bọn hắn. những người này mới vừa cật hỏi xong, liền có kín người mặt kiêng kĩa đem hồng môn bị hai người tiêu diệt tin tức nói ra, biết rõ tin tức này sau, từ bên ngoài chạy tới rất nhiều tu sĩ nhất thời bị chấn động được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá những thứ này cùng lý cửa tiêu cùng với phong đạo nhân liền không có quan hệ gì rồi, đi vào phòng đấu giá sau, Lần trước tiếp đãi hai người tên kia tỉnh lệ thị nữ cùng một danh người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Bái kiến hai vị tiền bối. Giờ phút này lớn như vậy vô danh chi thành bên trong có rất ít người không nhận biết lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân. Dù sao hai người bọn họ ngay trước nhiều như vậy tu sĩ mặt liên tiếp chém chết hồng môn cường giả. Đem hồng môn tiêu diệt. Mà thân là cùng hồng môn đồng đẳng cấp thiết lực bình dương phòng đấu giá tự nhiên trước tiên biết rõ tin tức cặn kẽ, cho nên ở biết được lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân sẽ tới tham gia buổi đấu giá thời điểm, cũng đã chờ ở chỗ này, người đàn ông trung niên khom mình hành lễ sau, liền ngay cả vội mở miệng, tại hạ trần an bình, là bình dương công trưởng tử, cha của ta đang ở lô ghế riêng chờ hai vị, mời đi theo ta, Nghe được trước mắt này danh người đàn ông trung niên là Bình Dương công trưởng tử. Lý Cửu tiêu cùng phong Đạo nhân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hai người mình cùng Bình Dương công cũng không quen biết. Hắn mời hai người mình làm gì? Ngắn ngủi suy nghĩ sau. Lý Cửu tiêu cùng phong Đạo nhân nhàn nhạt gật đầu. Lúc này đi theo Trần An bình hướng Bình Dương phòng đấu giá lầu 4 đi tới. Bình Dương phòng đấu giá tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất là phổ thông tu sĩ chó ngồi. Vị trí hoàn cảnh đều là. Đệ nhị tầng chính là nhằm vào phổ thông tu sĩ lô vế riêng. Hoàn cảnh so với tầng thứ nhất tốt hơn. Tầng thứ ba chính là đặc biệt nhằm vào hóa thần tu sĩ lô vế riêng. Đệ tứ tầng không mở ra cho người ngoài. Mà giờ khắc này hai người ở Trần An Bình cung kính vô cùng dưới sự hướng dẫn đi tới phòng đấu giá đệ tứ tầng. Lớn như vậy đệ tứ tầng tất cả đều trải xa hoa vô cùng lông thú thảm Tràn ngập nhàn nhạt thoang thoảng Xuyên qua đệ tứ tầng mấy tát xa hoa tinh xảo bình phong Đi tới đệ tứ tầng chỗ sâu nhất Chỉ thấy nơi này bố trí càng xa hoa Linh khí đậm đà vô cùng Còn có nhàn nhạt thoang thoảng Phía trước mềm mại trên giường ngồi một tên mặt đầy ấm áp nụ cười lão giả tóc trắng Thấy lý cỡ tiêu cùng điên nói sau Lão giả tóc trắng cười híp mắt đứng lên. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hai vị đại giá quang lâm. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Còn xin đừng trách. Cởi mở cười to đồng thời. Lão giả tóc trắng hướng về phía hai người có chút ôn quyền. Vạn cổ ma tổ 09. mươi 236 Bình Dương công cổ quái điều kiện. Nhìn khách khí vô cùng Bình Dương công. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cũng là ôm quyền gật đầu. Người khác cười mặt mà chống đỡ. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho mặt lạnh. Dù sao ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ kết người kế tiếp cử nhân. Kia là người ngu mới có thể trở lý tình. Một phen khách khí sau khi hành lễ, Bình Dương Công đuổi đi con mình, mời Lý Cửu Tiêu hai người ngồi xuống. Sau đó tự mình làm Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân rót đầy nước trà. Lộ ra khách khí vô cùng. Đợi Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân uống một ngụm trà sau. Bình Dương Tông lúc này mới thần sắc cảm khái vô cùng nói. Hồng môn thế lớn. Không nghĩ tới lại bị hai vị cho bị diệt. Thật là làm người ta khó tin. Đối mặt Bình Dương Tông cảm khái. Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cũng không nói gì. Mỗi người bưng ly trà nhấp nhẹ. Hai người đều đang suy đoán Bình Dương Tông xin bọn họ đi tới nơi này dụng ý. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ kêu bọn họ đi tới. Bình Dương Tông nhìn hai người liếc mắt. Lúc này mới thở một hơi thật dài cười nói. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Lão Phu cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Lần này mời hai vị tới. Là muốn mời hai vị giúp một cách bận rộn. Vừa nói ra lời này. Lý Cẩu tiêu cùng Phong đạo nhân lúc này mới đặt ly trà xuống, nhìn về phía Bình Dương công. Ở hai người nhìn soi mói, Bình Dương công hít sâu một hơi mở miệng nói: "Các ngươi bị diệt Hồng môn, cho nên gia Hồng thất gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão phu hy vọng các ngươi hai vị có thể đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc ngăn trở Hồng thất gia nửa giờ. Nếu là ngươi môn có thể giết kia Hồng thất gia vậy dĩ nhiên là tốt nhất sau khi chuyện thành công hôm nay các ngươi vật phẩm bán đấu giá coi như là lão phu tặng cho các ngươi như thế nào làm lòng đầy nghi hoặc hai người nghe được bình dương công nói ra cái điều kiện này sau đều là khẽ nhíu mày bọn họ không thể hiểu bình dương công ý tứ nếu hồng thất gia muốn tới nơi này thấy hai người mình tất nhiên sẽ xuất thủ chém chết Nhưng là Bình Dương công vì sao phải đơn độc mời hai người mình đi tới nơi này nói một phen đâu rồi? Còn hứa sẽ rồi tặng vật đấu giá điều kiện. Kia hồng thất gia bá đạo bao che. Hơn nữa tính như ngọn lửa, nhìn thấy ngươi môn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cho nên đây cũng tính là giúp tự các ngươi. Nhìn mở miệng lần nữa Bình Dương công. Lý Cầu tiêu cùng phong đạo nhân càng phát giác trong này có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Phong đạo nhân dẫn đầu mở miệng trước hỏi dò Bình Dương công nếu phải làm giao dịch có phải hay không là hẳn nói rõ sự thật vì sao phải chúng ta ngăn trở Hồng Thất gia đối mặt Phong đạo nhân hỏi Bình Dương công cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn trực tiếp mở miệng nói lão phu cùng Hồng Thất gia giống vậy không hợp nhau hôm nay có một vị cựu địch sẽ đến tìm lão phu báo thù lão phu lo lắng hai người bọn họ sẽ liên thủ, cho nên liền cho các ngươi ngăn trở chốc lát. nghe bình dương công giải thích, lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được với nhau trong mắt không tin tưởng, không giờ phút này quá bọn họ ngược lại là không có nói nhiều, gật đầu một cái sau liền trực tiếp nói được giao dịch này chúng ta đáp ứng, bất kể này bình dương công có âm mưu gì. Có câu muốn nói ngược lại là nói không sai. Đó chính là Hồng Thất Gia là bọn hắn địch nhân. Coi như không có giao dịch này. Bọn họ giống vậy sẽ ra tay với Hồng Thất Gia. Đã có giao dịch này. Vậy bọn họ liền hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Đạt thành giao dịch sau. Lý cử tiêu cùng phong đạo nhân cũng không muốn ở chỗ này quá dừng lại lâu. Lúc này chuyển thân đứng lên. Ở Bình Dương công tử mình dưới sự hộ tống đi tới cửa thang lầu. Lại đang trần an Bình dưới sự hướng dẫn đi tới lầu ba lô vế riêng. Đi vào lô vế riêng sau khi ngồi xuống. Phong đạo nhân liền đứng thẳng mã bố đưa linh khí kết giới đem chọn cái lô vế riêng bọc lại ở bên trong. Sau đó liền cau mày mặt đầy hổ nghi nói. ngươi nói này lão ra hỏa rốt cuộc đánh cái gì vừa chủ ý. Có phải hay không là muốn cùng hồng thất gia liên thủ lại đối phó hai ta? Nhìn nói ra suy đoán của mình phong đạo nhân. Lý Cửu tiêu không để ý chút nào nhàn nhạt nói. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chẳng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là phí công. Bình thản vô cùng nói xong lời này. Lý Cửu tiêu liền từ trước mặt tinh thạch tường nhìn đi ra ngoài xuyên thấu qua trước mặt quá tinh thạch tường, có thể vô cùng rõ ràng thấy bàn đấu giá, không giờ phút này quá hắn sự chú ý cũng không tại trên đài đấu giá, mà là ở tâm lý hỏi dò. Long lão, có hay không cảm nhận được món bảo vật đó khí tức, cảm nhận được, liền bên trong phòng đấu giá, hẳn là muốn vật phẩm bán đấu giá, ngược lại không cần cuống cuồng, trước hết chờ một chút nhìn, Lấy được Long Lão câu trả lời. Lý cổ tiêu tâm lý hơi thở phào nhẹ nhõm Hắn đi tới nơi này hoàn toàn chính là vì Long Lão nói món bảo vật đó mà thôi. Về phần còn lại hắn đều không có hứng thú. Giờ phút này Phong Đạo Nhân cũng không suy nghĩ mới vừa rồi sự tình Ánh mắt giống vậy nhìn về phía bàn đấu giá. Lầu một thật sự có vị trí toàn bộ ngồi đầy tu sĩ. Bao gồm lầu hai cùng lầu ba trong bao xương bên giống vậy đều là tu sĩ. Mà ở trong đó phần lớn cường giả cũng là hướng về phía thần thú kỳ lân tung tích tới. Ở rất nhiều tu sĩ vội vàng vô cùng chờ đợi. Một tên lão giả tóc trắng đi lên bàn đấu giá. Hướng về phía bốn phía chắp tay ôm quyền sau. Lão giả tóc trắng cười hít mắt mở miệng nói. Lão hủ đông phùng toàn bộ. Chắc hẳn các vị đều biết lão phu. Hôm nay buổi đấu giá do lão phu chủ trì. Dư thừa nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều. Buổi đấu giá chính thức mở ra. Bây giờ bắt đầu hôm nay chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Theo người bán đấu giá này dứt khoát lưu lạc dứt tiếng nói. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá bị một tên tỉnh lệ thị nữ bưng lên bàn đấu giá. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá chính là một cái trung phẩm linh khí. Giá khởi đầu 100 ngàn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém một ngàn hạ phẩm linh thạch Theo đấu giá sư giới thiệu xong xuôi Nhất thời có từng đảo kêu giá tiếng vang lên Một trăm mười ngàn hạ phẩm linh thạch Một trăm mười một chấm nghìn hạ phẩm linh thạch Đấu giá chuyện thứ nhất món đồ đấu giá cũng là tầng thứ nhất phổ thông tu sĩ Để nhị tầng cùng tầng thứ ba trong bao xương bên tu sĩ không có một mở miệng Một cách trung phẩm linh khí mà thôi Đối với bọn họ mà nói căn bản không có tác dụng gì Dù sao bọn họ hôm nay mục đích tới không phải cái này Rất nhanh chuyện thứ nhất món đồ đấu giá đồng ý Tiếp lấy đó là kiện thứ hai món đồ đấu giá Thứ ba cái món đồ đấu giá Toi năm cái món đồ đấu giá đều là lầu một tu sĩ cạnh tranh Biết rõ thứ bảy cái món đồ đấu giá đi ra Để nhị tầng lô ví riêng tu sĩ mới lục tục ra giá Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân tất cả cũng không có kêu giá Những thứ này món đồ đấu giá bọn họ dĩ nhiên là không lọt nổi mắt xanh Ở dạng này nóng nảy trào dâng trong đầu không khí 18 cái phổ thông món đồ đấu giá rất nhanh liền đấu giá kết thúc Tuyên bố thứ 18 cái món đồ đấu giá đồng ý sau Trên đài đấu giá sư lúc này mới cười híp mắt mở miệng nói Sau đó phải bắt đầu đấu giá đó là chúng ta hôm nay cuộc bán đấu giá này áp chục món đồ đấu giá. Hôm nay áp chục món đồ đấu giá tổng cộng là có bốn cái. Giờ phút này chúng ta liền đấu giá chuyện thứ nhất áp chục món đồ đấu giá. Theo đấu giá sư dứt tiếng nói. Một tên tuyệt sắc nữ tử bưng một cái ngọc bàn đi lên bàn đấu giá. Ngọc bàn bên trên đặt vào một cái cao nửa thước vật phẩm. Bất quá bị hồng chu che lại. Không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì Nhưng long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm đắt tại lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên Ha ha ha Tiểu tử Chính là cái này bảo bối Nhất định phải chụp tới tay Mặc dù lão phu tạm thời không cách nào chắc chắn bên trong rốt cuộc là bảo vật gì Nhưng tuyệt đối không đơn giản Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng lời nói Lý cửa tiêu cũng con mắt của là hít lại Hiện ra nhàn nhạc tinh quang Ở rất nhiều ánh mắt của tu sĩ nhìn soi mói Tuyệt sắc thị nữ đem ngọc bàn đặt ở bàn đấu giá trên bàn Vạn cổ ma tổ 09 mươi 237 kỳ dị đá Đợi thị nữ đem món đồ đấu giá để lên bàn Đấu giá sư lúc này mới vô cùng thần bí cười nói Này chuyện thứ nhất món đồ đấu giá là đến từ một nơi bí cảnh trong không gian Cứng sắn vô cùng Cho dù là cực phẩm linh khí đều không cách nào thương đem phân hào Liền một tia dấu ấm đều không cách nào lưu lại Mà khi linh khí rót vào trong đó lúc Sẽ còn tản mát ra kim sắc quang mang Miệng lưới lưu loát giới thiệu một phen sau Đấu giá sư đông phụng toàn bộ lúc này mới một cái vén lên che phủ món đồ đấu giá hồng chủ, Làm hồng chủ bị vén lên sau đó Chuyện thứ nhất áp trục món đồ đấu giá bất ngờ hiện ra Chỉ là tất cả nhân thấy cái này áp chục món đồ đấu giá sau. Nhất thời sắc mặt cổ quái. Bởi vì này chuyện thứ nhất áp chục món đồ đấu giá rõ ràng là một khối cao nửa thước màu xám đá. Nhìn bình thường không có gì lạ. Trong lúc nhất thời. Bên trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ nhất thời nghị luận âm ị Tình huống gì. Thế nào liền một món tảng đá vụn đều lấy ra coi là áp chục món đồ đấu giá rồi. Đúng vậy. Tùy tiện cầm một tảng đá liền muốn lừa phỉnh chúng ta. Thật là quá đáng đi. Nghe bốn phía truyền tới từng đạo tiếng nhị luận. Đông phụng toàn bộ nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ cười. Chư vị. Chúng ta Bình Dương phòng đấu giá há sẽ cầm một khối phổ thông đá tới làm làm áp chục món đồ đấu giá. Chư vị mời xem. Làm người sở hữu ánh mắt nhìn khi đi tới. Đông Phụng toàn bộ nhất thời hướng về phía màu xám đá con ngón tay bắn ra một đạo linh quang. Làm này một đạo linh quang dung nhập vào màu xám đá sau, màu xám đá bất ngờ trôi lơ lửng lên, bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Theo kim quang tản ra, khối này màu xám đá mặt ngoài còn mơ hồ hiện ra đồ án dấu ấm. Nhìn một màn này, vốn là còn tâm lý bất mãn rất nhiều tu sĩ nhất thời mặt lộ hiếu kỳ. Ồ, lại thật phát ra kim quang rồi. Có ý tứ. Ngay tại rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ kêu lên lúc. Đông phùng toàn bộ tiếp tục cười nói. Khối này kỳ gì đã có cao nửa thước. Theo lý thuyết chắc có nặng trăm cân. Nhưng trên thực tế tảng đá này nhưng là nhẹ như lông hồng. Dù là mới sinh ra ấu đồng cũng có thể dễ dàng đem dơ lên. Vừa nói ra lời này. Bên trong sân lần nữa xôn xao một mảnh. Mà lúc này Đông Phụng toàn bộ lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái thượng phẩm linh khí. Chư vị, đây là một việc thượng phẩm linh khí, mọi người mời xem." Vừa nói, hắn liền huy động cái thanh này thượng phẩm linh khí cấp bật đao bản rộng hướng màu xám đá chém xuống. Song khi đao bản rộng chém vào màu xám trên đá lúc, màu xám đá nhưng là vẫn không nhúc nhích. Ngược lại thì thượng phẩm linh khí cấp bậc đao bản rồng rắc rắc một tiếng trực tiếp bị vỡ nát. Thấy một màn như vậy. Từng đảo hít vào khí lạnh thanh âm nhất thời liên tiếp vang lên. Hí! liền thượng phẩm linh khí đều bị vỡ nát. Này nhiều cứng rắn. Xem ra tảng đá kia coi là thật có không tầm thường chỗ A. Đông quản sự. Ngươi cứ nói thẳng đi. Tảng đá này giá khởi đầu bao nhiêu? Theo có nhân trực tiếp hỏi giá khởi đầu. Đông phụng toàn bộ khẽ cười một tiếng nói. Này chuyện thứ nhất món đồ đấu giá giá khởi đầu 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 50 ngàn hạ phẩm linh thạch. Làm đông phụng toàn bộ báo ra khối này màu xám đá giá khởi đầu sau. Bên trong phòng đấu giá nhất thời an tính lại. Vốn là cảm thấy rất hứng thú rất nhiều giờ phút này tu sĩ cũng ngừng công kích. Bọn họ vốn tưởng rằng món đồ đấu giá này cũng liền mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Kết quả không nghĩ tới giá khởi đầu liền muốn 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Khối này màu xám đá xác thực bất phàm. Nhưng là tiêu phí mấy triệu hạ phẩm linh thạch. Vậy coi như hái hoa không được. Chờ đợi nửa ngày thời gian. Cũng không có một người kêu giá. Đông phùng toàn bộ cũng không nóng này. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi ước chừng qua một hồi lâu, một đạo nhàn nhạt vô cùng thanh âm từ lầu ba trong bao xương bên truyền ra. Nếu không người chụp, lão phu kia tự ra giá cả hai trăm năm vạn hạ phẩm linh thạch. theo đạo thanh âm này sau khi ra ngoài, vốn là an tính phòng đấu giá lại một lần nữa xôn xao. là hồng thất gia, hồng thất gia xuất hiện, tiêu diệt hồng môn hai vị kia ở chỗ này. Bây giờ hồng thất gia cũng xuất hiện Lần này có thể có trò hay để nhìn Vốn là muốn muốn hô giá cả một ít cường giả Nghe được hồng thất gia ra giá sau đó Nhất thời không dám cạnh tranh Bên ngoài tiếng nhị luận vô cùng rõ ràng truyền đến Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân trong lỗ tai bên Lý Cửu Tiêu nhìn Phong Đạo Nhân liếc mắt Lúc này sát ý lấm nhiên địa cười lạnh nói không nghĩ tới này lão gia hỏa thật đúng là xuất hiện, đã như vậy, vậy thì cùng hắn vui đùa một chút tiếng cười lạnh hạ xuống, lý cửa tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói, hai trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch, vốn cho là không ai dám cùng hồng thất gia cạnh tranh rất nhiều tu sĩ nghe được lý cửa tiêu ra giá sau, nhất thời xôn xao, Tiếp lấy toàn bộ ánh mắt quang đồng loạt hướng Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo Nhân chỗ lô ghế riêng nhìn lại. Rất nhanh liền có người nói ra Lý Cửu Tiêu cùng thân phận của Phong đạo Nhân. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Là tiêu diệt hồng môn hai tên kia. Bọn họ muốn cùng Hồng Thất Gia giang lên. Ha ha ha. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Không biết gió Hồng Thất Gia sẽ sẽ không trực tiếp đại khai sát giới từng đạo tiếng nhị luận vô cùng rõ ràng truyền đến hồng thất gia chỗ trong bao xương bên. ở biết được giờ phút này cùng mình cạnh tranh chính là tiêu diệt chính mình hồng môn hung thủ sau. hồng thất gia nhất thời hai mắt hung quang bắn tán loạn, đáng chết tiểu xúc sinh. hôm nay lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, kèm theo âm trầm vô cùng thanh âm hạ xuống phân thần đỉnh phong khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ hồng thất gia ở trên ghế riêng bộc phát ra xem lẫn kinh khủng sát ý khí thế hướng thẳng đến lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân chỗ lô ghế riêng cuốn tới đang lúc này một đạo tiếng hừ nhẹ từ phòng đấu giá lầu bốn truyền ra hừ hồng thất gia có mâu thuẫn gì ra ngoài bên đi giải quyết ở chỗ này không tốt lắm đâu nói chuyện rõ ràng là bình dương công. Giờ phút này thanh âm của hắn trung hiển nhiên có một tí không vui. Nơi này là hắn Bình Dương công địa bàn. Cũng là hắn vơ vét tài nguyên trọng yếu con đường. Nếu là hôm nay hồng thất gia ở chỗ này xuất thủ. Tương đương với ngay trước mọi người đánh hắn mặt. Sau này còn ai dám tới nơi này. Cho nên nếu là hồng thất gia coi là thật dám ở chỗ này xuất thủ. Coi như không muốn đi nữa. Hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. theo bình dương công tràn đầy không vui dứt tiếng nói. hồng thất gia lúc này mới lạnh rên một tiếng. tiểu xúc sinh. buổi đấu giá sau khi kết thúc. lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. rút gân bác cốt. sát ý lẫm nhiên dứt tiếng nói. hồng thất gia đang không có kêu giá. trực tiếp lựa chọn buông tha. nếu lý cửu tiêu muốn đấu giá vậy hắn vừa vặn tiết kiệm phiền toái rồi chỉ muốn chạm sát lý cửu tiêu liền có thể mà lúc này lý cửu tiêu cũng là nhẹ lên một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói lão già kia đợi một hồi bổn tỏa liền đưa ngươi và hồng môn tất cả thành viên đoàn tụ ngươi không nên gấp gáp bình thản vô cùng dứt tiếng nói lý cửu tiêu cũng cũng không nói gì nữa Lúc này trên đài đấu giá đông phụng toàn bộ ngắm nhìn bốn phía liếc mắt to nhẹ một tiếng nói Lầu ba ngũ phòng viên khách nhân ra giá 250 vạn hạ phẩm linh thạch Có còn hay không phải thêm giá cả Nếu là không có tăng giá Món bảo vật này liền trở về ngũ phòng viên khách quý sở hữu Nhưng mà đông phụng toàn bộ rước tiếng nói một hồi lâu Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Căn bản không có một người ra giá Mắt thấy không có ai ra giá. Đông phùng toàn bộ lúc này mới nhẹ mở miệng cười nói. Nếu không có ai ra giá. Kia món bảo vật này liền thuộc về ngũ phòng viên khách quý được. Chúc mừng. Theo đông phùng toàn bộ rước tiếng nói. Chuyện thứ nhất áp chục món đồ đấu giá do hai danh người đàn ông trung niên tự mình hộ tống rời đi bàn đấu giá. Vạn cổ ma tổ 09. Chương 238 Nguyên Thạch. Ngay tại kiện thứ hai áp trục món đồ đấu giá bắt đầu đấu giá thời điểm. Kia hai danh người đàn ông trung niên đem màu xám đá đưa đến Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân chỗ trong bao xương bên. Lý tiền bối. Đây là ngày món đồ đấu giá. Đem màu xám đá để lên bàn sau. Hai danh người đàn ông trung niên liền trực tiếp xoay người rời đi. Không chút nào nhất kia 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Không đợi Lý Cửu Tiêu tiến lên. Phong đạo nhân liền có một chút chạy đến bàn bên cạnh. Tiểu tử, tảng đá này có phải hay không là có chỗ đặc thù gì? Người ở bên ngoài xem ra Lý Cửu Tiêu sở dĩ mở miệng kêu giá cạnh tranh tảng đá này là vì khiêu khích hồng thất ra. Nhưng phong đạo nhân lại biết rõ Lý Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình buồn chán. Nếu hắn ra giá đấu giá, nói rõ tảng đá này tuyệt đối là một món bảo vật. Lúc này lý cổ tiêu cũng đi tới. Cố đè xuống tâm lý kích động hừ nhẹ nói. Nếu như là bảo vật ngươi sẽ không nhìn ra sao. Vừa nói. Hắn vội vàng đem khối này màu xám đá thu vào rồi cổ tháp bên trong. Thu hồi cổ tháp sau. Lý cổ tiêu liền lần nữa đi trở về chỗ cũ ngồi xuống. Nhìn lý cổ tiêu bình thản vô cùng bộ dáng, Phong đạo nhân vẫn là mặt đầy không tin tưởng thần sắc. Lý cẩu tiêu càng là như thế. Hắn lại càng hoài nghi có duyệt. Bất quá hoài nghi cũng vô dụng. Ngược lại đã bị lý cẩu tiêu thu vào. Sớm biết rõ mới vừa rồi nên hắn giành trước ra giá đấu giá. Tâm lý suy nghĩ một chút sau. Phong đạo nhân cũng lần nữa trở lại tinh thạch tường bên cạnh mềm mại sập ngồi xuống. Nếu Bình Dương công nói muốn đưa cho bọn họ mỗi người một món món đồ đấu giá tới làm làm giao dịch điều kiện. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha Nếu như không có chức lý cổ tiêu nhắc nhở Hắn có lẽ sẽ muốn cuối cùng áp chục món đồ đấu giá Cũng chính là thần thú kỳ lân tung tích Nhưng bây giờ hắn nhưng là thay đổi chủ ý Hắn vẫn là quyết định đem kiện thứ hai món đồ đấu giá hoặc là thứ ba cái món đồ đấu giá lấy xuống Nghĩ tới đây Phong đạo nhân bắt đầu tự quan sát kỹ chính đang đấu giá đấu giá kiện thứ hai món đồ đấu giá. Không giờ phút này quá lý cửa tiêu đối kiện thứ hai món đồ đấu giá cùng với thứ ba cái món đồ đấu giá cũng không có bất kỳ hứng thú. Giờ phút này hắn nhắm hai mắt lại. Tâm thần tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất. Để nhị tầng bên trong có lâm duyệt cùng muội muội lý nghiên đang tu luyện. Cho nên hắn đem bảo vật nhận được tầng thứ nhất. Làm hắn tâm thần huyến hóa suốt thân hình lúc. Long lão đầu thân hình cũng theo đó xuất hiện ở màu xám đá bên cạnh. Lý cửa tiêu cũng không do dự. Nhìn long lão đầu hỏi dò. Long lão. Tảng đá này rốt cuộc có chỗ đặc thù gì. Tảng đá này hắn dùng thần thức cũng cẩn thận dò xếp qua. Nhưng là thần thức căn bản không cách nào thăm dò vào trong đó. Về phần tại sao sẽ tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hắn cũng không cách nào biết rõ đem nguyên nhân. Theo hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu khẽ hô một hơi thở. Ý cười đầy mặt địa mở miệng nói. Tảng đá này không coi vào đâu. Trọng yếu là trong đá bên bảo vật. Trong đá bên bảo vật. Lý cửu tiêu trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoạt. Tảng đá này có thể không phải phổ thông đá. Tên là Nguyên Thạch. Nguyên Thạch. Lý cửu tiêu như cũ nghi ngờ. Nguyên thạch do thiên địa tự nhiên sinh thành. Bên trong sẽ ẩm chứa đủ loại đồ vật. Có linh đan linh dược. Cũng có pháp bảo linh vật. Cũng hoặc là một ít đặc thù cơ duyên. Thậm chí còn ẩm chứa đặc thù sinh linh các loại. Làm long lão đầu nói xong nguyên thạch tin tức sau. Lý cổ tiêu nhất thời mặt lộ ngạc nhiên thần sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói trong đá bên ẩm chứa đủ loại bảo vật cùng cơ duyên. Như vậy đá ngược lại là thú vị. Ý nghĩ thoáng qua. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt khối này nguyên thạch bên trên. Long lão đầu tiếp tục giải thích. Nguyên thạch cứng sắn vô cùng. Pháp bảo vũ khí không cách nào đem đánh nát. Hơn nữa có thể ngăn cách hết thầy dò xét, Chỉ có dùng linh ngọc hoặc là dùng nguyên thạch ra đá làm thành đao mới có thể đem đem cắt ra. Lúc nói chuyện. Long lão đầu trong tay xuất hiện một cái tinh xảo vô cùng linh ngọc đoạn đao. Tiếp lấy long lão đầu tay cầm linh ngọc đoạn đao. dè đặt hướng trước mặt nguyên thạch cắt đi xuống. Làm linh ngọc đoạn đao cắt ở nơi này khối nguyên thạch bên trên. Nguyên thạch nhất thời xuất hiện một vết nứt Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu nhất thời mặt đầy ngạc nhiên thần sắc. Này nguyên thạch thật là thần kỳ vô cùng. Thượng phẩm linh khí không cách nào tại cảnh trên lưu lại một tia dấu ấm. Trực tiếp bị đứt đoạn. Nhưng linh ngọc đoạn đao nhưng là dễ dàng cắt ra. Thật sự là quá kỳ quái. Thượng phẩm linh khí có thể trong nháy mắt chém vỡ hơn mấy trăm ngàn đem linh ngọc đoạn đao. Nhưng cũng không cách nào tổn thương nguyên thạch chút nào. Mà linh ngọc đoạn đao nhưng là có thể dễ dàng cắt ra nguyên thạch. Cảnh tượng như vậy không thể không khiến nhân tất tắc kêu kỳ lạ. Ngạc nhiên vô cùng cảm khái một câu. Lý cổ tiêu liền thần sắc nghiêm túc nhìn long lão đầu chậm rãi cắt ra nguyên thạch. Giờ phút này long lão đầu cũng lộ ra hết sức chăm chú. Linh ngọc đoạn đao từng điểm từng điểm đi xuống cắt. Ngay tại linh ngọc đoạn đao dọc theo nguyên thạch đi xuống cắt thất bát ly mễ lúc. Nguyên thạch bên trong truyền tới một cổ hấp lực. Tiếp lấy linh ngọc đoạn đao bên trong ẩm chứa năng lượng trực tiếp bị hấp thu hết sạch. Bị hút khô năng lượng linh ngọc đoạn đao biến thành màu xám trắng. Sau đó liền hóa thành bột rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn này nhất thời để cho lý cửu tiêu cùng long lão đầu cổ quái vô cùng. Nhưng rất nhanh long lão đầu trên mặt liền hiện ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Ha ha ha! Xem ra khối này nguyên thạch bên trong nhất định có bảo bối tốt a. Vừa nói, hắn lập tức lại lấy ra một cái linh thạch đoạn đao, tiếp tục bắt đầu cắt. Nhưng mà lần nữa đi xuống cắt mấy cơ mơ, linh ngọc đoạn đao chung năng lượng lại một lần nữa bị hấp thu. Cùng lần trước bất đồng là lần này linh ngọc đoạn đao hóa thành bột sau. Nguyên thạch bên trong lại có kim quang nhàn nhạt tản ra, long lão đầu không chút nào cuống cuồng. Trực tiếp xuất ra mười mấy cây linh ngọc đoạn đao trôi lơ lửng ở trước mặt. Bắt đầu một cách tiếp một cách cắt mà bắt đầu. Liên tiếp mười mấy cây linh ngọc đoạn đao toàn bộ bị hấp thu không chút tạp chất sau. Nguyên thạch đã bị cắt ra một nửa. Kim quang nhàn nhạt không ngừng nghỉ phát ra. Tản ra kỳ gì vô cùng khí tức. Cảm nhận được cổ hơi thở này. Long lão đầu mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc mừng như điên. Nói là đạo khí tức tiểu tử, là đạo khí tức, ngươi cảm giác không có, phát phát phát kha, là đạo khí tức, nhìn đột nhiên trạng thái như điên cuồng long lão đầu, lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc, bất quá giờ phút này long lão đầu lâm vào hưng phấn vô cùng cuồng nhiệt trạng thái, căn bản không phản ứng đến hắn, trực tiếp xuất ra gần trăm đem linh ngọc đoạn đao. Nhìn trôi lơ lửng ở long lão đầu bên người gần trăm đem Linh Ngọc Đoạn Đao. Lý cổ tiêu nhất thời ngây ngẩn. Này lão gia hỏa chẳng lẽ có thu góp Linh Ngọc Đoạn Đao thích không được? Tại sao có thể có nhiều như vậy Linh Ngọc Đoạn Đao? Nhưng giờ phút này hắn không có hỏi. Cũng không có quấy giày long lão đầu. Kiên nhẫn nhìn hắn cuồng nhiệt vô cùng cắt ra nguyên thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Long lão đầu bên người linh ngọc đoạn đao bắt đầu không ngừng giảm bớt, mà nguyên thạch bên trong tản mát ra kim quang bộc phát đậm đà. Tản mát ra kỳ dị khí tức cũng nhiều càng huyền diệu ý nhị. Làm long lão đầu đem cuối cùng một cái linh ngọc đoạn đao cắt về phía sau. Trước mặt khối này cao nửa thước nguyên thạch rắc rắc, rắc một chút biến thành hai nửa. Nguyên thạch nứt ra chớp mắt, nhức mắt vô cùng kim quang đột nhiên bùng nổ một đảo hồng trung đại lữ như vậy thanh âm đột nhiên vang lên vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm ba mươi chín đại đảo kinh đảo khả đảo phi thường đảo hồng trung đại lữ như vậy thanh âm vô cùng rõ ràng nhưng lý cửu tiêu lại vô cùng ruột gì địa phát hiện mình căn bản là không có cách ghi nhớ cái này hồng trung đại lữ như vậy thanh âm thoáng qua phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế Làm lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân lần nữa nhìn sang lúc. Trước mắt bất ngờ lơ lứng một mảnh lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc tờ giấy. Lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc tờ giấy tàn mát ra huyền diệu vô cùng khí tức. Để cho người ta xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy kính sợ. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt cái này tờ giấy màu vàng ấm. Lý cỡ tiêu hít sâu một hơi. Nhìn về phía bên cạnh long lão đầu. Long lão bảo vật này rốt cuộc là cái gì. Mặc dù Hắn không biết rõ bảo vật này là cái gì. nhưng Hắn có thể cảm giác món bảo vật này giá trị tựa hồ rất nặng rất nặng. giờ phút này long lão đầu cũng là một bộ vô cùng rung động bộ dáng. làm lý cửa tiêu tiếng hỏi thăm vang lên lúc. mới đưa Hắn chậm rãi giựt mình tỉnh lại. A tiểu tử. ngươi lần này sợ là thật đi đại vận. Nhìn mặt đầy rung động thần sắc long lão đầu, Lý Cầu Tiêu lần nữa nhìn về phía trôi lơ lửng ở trước mặt tờ giấy màu vàng úng. Lúc này long lão đầu dè đặt quan sát trước mặt tờ giấy màu vàng úng. Quan sát tỉ mỉ rồi tám cái hô hấp sau, hắn lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng mở miệng nói: "Nếu như lão phu không có suy đoán lời nói, đây chính là chúng ta cái thế giới kia trong truyền thuyết Đại Đạo Kinh." Bất quá cái này hẳn cũng không phải hoàn chỉnh. Chỉ là Đại Đạo Kinh không lành lặn một góc. Nghe Long Lão đầu nói ra sự nghi ngờ này. Lý Cửu Tiêu không khỏi mặt đầy nghi ngờ. Đại Đạo Kinh. Đại Đạo Kinh ghi lại chính là Đại Đạo Chi Kinh. So với thiên đạo còn muốn cao hơn một cái tầng thứ. Nghe Long Lão đầu càng nói càng mơ hồ. Lý Cửu Tiêu trên mặt nghi ngờ thần sắc càng đậm đà. Thấy hắn bộ dáng này. Long lão đầu cũng là tiếng nói hết hạn. Khoát tay áo nói. Được rồi. Những thứ này khoảng cách bây giờ ngươi chính là thực sự quá xa rồi. Ngươi biết rõ cũng không có tác dụng gì. Món bảo vật này trước hết lưu lại nơi này cửa tháp bên trong. Nếu là mang đi ra ngoài nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì không thể khống ngoài ý muốn. Đợi lão phu nghiên cứu một phen sau đó mới quyết định nghe long lão đầu đưa đề nghị. lý cửa tiêu ngược lại là không có cự tuyệt. ánh mắt nhìn tờ giấy màu vàng ống lâm vào suy tư. mới vừa rồi đạo kia hồng trung đại lữ như vậy thanh âm vô cùng rõ ràng vang lên. nhưng giờ phút này là hắn hồi tưởng lại lúc lại chẳng có cái gì cả ghi nhớ. loại này cổ quái vô cùng sự tình hay là hắn lần đầu tiên gặp phải. nhìn chằm chằm tờ giấy màu vàng ống nhìn một hồi lâu. Lý cổ tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài Tâm thần thối lui ra cổ tháp Ngay tại tâm thần hắn thối lui ra cổ tháp mở mắt ra lúc Bất ngờ thấy phong Đạo nhân vẻ mặt cổ quái nhìn hắn Tiểu tử Ngươi giờ trò vừa gì Mới vừa rồi gọi ngươi nửa ngày đều không có bất kỳ phản ứng Lập tức phải đấu giá thần thú kỳ lân tung tích Nhìn mặt đầy cổ quái phong Đạo nhân Lý cổ tiêu lắc đầu một cái không nói gì. Tiếp tục xem hướng bàn đấu giá. Phong đạo nhân thấy vậy trong miệng lầm bầm một câu. Sau đó cũng đầy mặt mong đợi nhìn về phía bàn đấu giá. Mà giờ khắc này trên đài đấu giá vừa mới bán đấu giá xong thứ ba cái món đồ đấu giá. Thứ ba cái món đồ đấu giá bị một người khác chụp tới tay. Kiện thứ hai món đồ đấu giá chính là rơi xuống phong đạo nhân trong tay. Mặc dù kiện thứ hai món đồ đấu giá đối phong đạo nhân mà nói không có chỗ gì dùng Nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công Cho nên bất kể có thích hay không Hắn đều lên tiếng vỗ tới Đang lúc mọi người nhìn soi mói Trên đài đấu giá đông phụng toàn bộ hít sâu một hơi cười nói Tiếp theo liền bắt đầu đấu giá chúng ta hôm nay cuối cùng một món món đồ đấu giá Cũng là chúng ta bình dương phòng đấu giá Thậm chí còn toàn bộ vô danh chi thành đấu giá trong lịch sử có giá trị nhất đồ vật. Theo lời nói này hạ xuống. Bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người cũng trở nên vô cùng kích động. Nghị luận âm ỉ Rốt cuộc phải bắt đầu đấu giá thần thú kỳ lân tung tích. Thật là làm người ta mong đợi. Đúng vậy. Thần thú kỳ lân chính là trong truyền thuyết thần thú. Lại có người nguyện ý đem tâm tích của hắn lấy ra đấu giá. Thật là chịu. Ngay tại người sở hữu nhị luận âm ỉ thời điểm. Đông Phùng toàn bộ tiếp tục mở miệng nói. Chắc hẳn thật sự có bạn cũng biết rõ cuối cùng này một món áp chụp món đồ đấu giá. Đó chính là thần Thú Kỳ Lân tung tích. Nói tới chỗ này. Hắn cố làm thần bí dừng lại một chút mới mở miệng nói. Lần này gửi chụp là một vị tiền bối. liền do hắn tự mình cầm lên món đồ đấu giá theo đông phùng toàn bộ dứt tiếng nói, một tên toàn thân bao phủ ở trong hắc bào bên bóng người đi lên bàn đấu giá, đi lên bàn đấu giá sau hắc bào nhân ảnh không nói một lời, trực tiếp xuất ra một cách trí nhớ tinh thạch trôi lơ lửng ở trước mặt, tiếp lấy trí nhớ tinh thạch phía trên liền hiện ra cảnh tượng này, chỉ thấy thần thú kỳ lân quay quanh ở một nơi nham tương hồ trung ương màu lửa đỏ trên thạch đài, mà ở kia thần thú kỳ lân bụng phía dưới, bất ngờ còn có hai khỏa phát ra từ hồng sắc quang mang đàn. Chính khi mọi người nhìn chằm chằm một màn này nhìn lên, nguyên bản không có bất kỳ động tĩnh thần thú kỳ lân tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp quay đầu nhìn về phía mọi người phương hướng. Nổi giận gầm lên một tiếng sau phun ra một đạo màu đỏ tím ánh lửa. Tiếp lấy Sở Hữu hình ảnh liền biến mất không thấy gì nữa chí nhớ tinh thạch bị hắc bào nhân ảnh lần nữa lấy đến trong tay, sau đó khàn khàn vô cùng thanh âm liền từ trong miệng hắn truyền ra. thần thú kỳ lân ở chỗ này ập chứng con non, lão phu may mắn lấy được tâm tích của hắn. chỉ tiếc thần thú kỳ lân thực lực mạnh mẽ, không phải người thường có thể thu phục. ngay tại hắc bào nhân ảnh giới thiệu thời điểm, lý cẩu tiêu trong đầu bên truyền tới long lão đầu thanh âm, hừ, tiểu tử. Xem ra người đoán không có sai. Âm thầm tên kia xem ra đúng là muốn dùng cái này tới mưu lợi. Nghe long lão đầu khẳng định vô cùng nghĩ rằng. Lý cẩu tiêu không khỏi nghi ngờ trong lòng. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền trực tiếp dễu cợt nói. Trên đài đấu giá hắc bào nhân ảnh là con dối. Thao túng người khác hẳn ngay tại chu vi 500 mét bên trong. Làm long lão đầu nói xong lời này sau đó. Lý cổ tiêu trong lòng nhất thời cổ quái vô cùng Không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình đoán chúng Bất quá người này rốt cuộc là ai Lại có gan to như vậy Dám lắc lư nhiều cường giả như vậy Cái ý niệm này thăng lên lúc Hắn không khỏi nhìn về phía phòng đấu giá lầu một Không biết rõ âm thầm tên kia có ở đó hay không phòng đấu giá này bên trong Nếu như ở lời nói liền thú vị Lúc này trên đài đấu giá hát bào nhân ảnh cũng giới thiệu xong xuôi. Lúc này đi tới một bên đứng lại. Cầm trên tay trí nhớ tinh thạch. Lúc này đấu giá sư đông phùng toàn bộ hít sâu một hơi trầm giọng mở miệng nói. Thần thú kỳ lân tung tích giá khởi đầu vì 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Nếu là không có linh thạch, cũng có thể dùng còn lại tài nguyên hoạt bảo vật tới đến trừ. Theo đông phùng toàn bộ báo ra thần thú kỳ lân giá khởi đầu sau đó. Toàn bộ phòng đấu giá nhất thời nổ nồi. Ai ra? 10 triệu hạ phẩm linh thạch giá khởi đầu. Thế này thì quá mức rồi. Hừ, đây chính là thần thú kỳ lân. Nếu như bắt lời nói. Đừng nói là 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Coi như là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch cũng có là nhân muốn. 10 triệu hạ phẩm linh thạch đúng là một cái thiên giới. Dù sao đấu giá chỉ là thần thú kỳ lân tung tích, cũng không phải chân chính thần thú kỳ lân. Nếu như là chân chính thần thú kỳ lân, cho dù là một tỷ mười tỷ, cũng xác thực sẽ có thế lực ra giá. Ngay tại rất nhiều tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm, lầu hai một cái ghế lô truyền tới kêu giá âm thanh, vạn cổ ma tổ không chín, chương 243 vị xuất khiếu đại năng hiện thân. 11 triệu hạ phẩm linh thạch. Nghe được lầu 2 lô vế riêng lại có người ra giá. Rất nhiều ánh mắt của tu sĩ đồng loạt nhìn sang. Bất quá tinh thạch tường chỉ có thể từ giữa vừa nhìn ra ngoài một bên. Nhưng không cách nào từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Cho nên bọn họ cũng không thấy rõ bên trong ngồi rút cuộc là người nào. Theo lầu 2 này danh khách nhân ra giá. Lầu 3 lô vế riêng rất nhiều tu sĩ giống vậy bắt đầu ra giá. 12 triệu hạ phẩm linh thạch, 13 triệu hạ phẩm linh thạch, hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch đối phổ thông tu sĩ mà nói là không cách nào tưởng tượng thiên giới, nhưng là đối cường đại tu sĩ cùng với một ít thế lực người trưởng đà mà nói, lấy ra ngược lại cũng không khó khăn, nhất là dùng để đấu giá thần thú kỳ lân tung tích, coi như tiêu phí cũng đáng giá. Hơn nữa bọn họ sở dĩ tiêu phí giá thật lớn đấu giá thần thú kỳ lân tung tích. Không hề chỉ là vì bắt thần thú kỳ lân, mà là dùng để bán trao tay. Có thể ra giá tu sĩ không có một là người ngu xuẩn. Bọn họ tự nhiên biết rõ thần thú kỳ lân không phải tốt như vậy bắt. Nhưng bọn họ hay lại là không chút do dự ra giá. Theo lầu ba lô ghế riêng rất nhiều tu sĩ liên tiếp đấu giá. Giá cả bất ngờ bạo tăng tới rồi hai chục triệu hạ phẩm linh thạch. Ngay tại có người kêu lên hai chục triệu hạ phẩm linh thạch giá cả sau. Hồi lâu không có lên tiếng hồng thất gia nhàn nhạt mở miệng nói. Hai mươi một triệu hạ phẩm linh thạch. Vốn là vô cùng náo nhiệt đấu giá tình cảnh. Ở hồng thất gia gia giá sau đó nhất thời lạnh tanh đi xuống. Không có một người dám tăng giá. Dù sao hồng thất gia nhưng là một trong tam đại cường giả hơn nữa còn là xưng tên thù giai bao che vào lúc này cùng hắn cạnh tranh kia không phải mình tìm chết thế này ngay tại người sở hữu yên lặng vô cùng thời điểm phòng đấu giá lầu một trong phòng khách bên truyền tới một đạo kêu giá âm thanh hai mươi hai triệu hạ phẩm linh thạch theo cái này kêu giá âm thanh đi ra bên trong phòng đấu giá đột nhiên lâm vào tính mịt Sở hữu tu sĩ toàn bộ cũng không dám tin nhìn về phía kêu giá tên này tu sĩ. Bọn họ khiếp sợ không phải có người ra giá 22 triệu hạ phẩm linh thạch. Mà là khiếp sợ kêu lên cái giá tiền này nhân lại ngồi đang đấu giá đi lầu một đại sảnh. Ngồi ở trong bao xương bên Lý cẩu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cũng hướng kêu giá nhân nhìn sang. Chỉ thấy mở miệng kêu giá rõ ràng là một tên lão giả tóc trắng. Thần sắc lạnh nhạc vô cùng lý cẩu tiêu không nhận biết tên này lão già tóc trắng nhưng phong đạo nhân nhưng là mặt đầy giống như gặp ruộng mở miệng nói xong đời tại sao là cái này lão gia hỏa hắn thế nào xuất hiện ở nơi này xong rồi xong rồi nhìn thần sắc kịch biến phong đạo nhân lý cẩu tiêu nhất thời thay đổi đến sắc mặt cổ quái vô cùng cái này lão gia tử không phải là ngươi nói lão ăn mày kia đi không sai chính là cái này lão gia hỏa. Phong đạo nhân vẻ mặt cắn răng nghiến lời bộ dáng. hiện nhiên bị chuyện năm đó giận quá. không bây giờ quá gặp được liền gặp được. bần đạo bây giờ cũng không sợ hắn. nhìn vẻ mặt phấn hận phong đạo nhân. lý cửa tiêu cổ quái cười một tiếng không nói gì. lần nữa nhìn về phía tên này lão già tóc trắng. giờ phút này danh lão già tóc trắng ăn mặt ngược lại là hơi sạch sẽ gọn gàng không giống như là phong đạo nhân lời muốn nói ăn mày bộ dáng ngắn ngủi an tính sau lầu hai một cái giấy lô bên trong truyền tới khinh thường tiếng chây cười thật là buồn cười cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào người nào cũng dám qua loa kêu giá phải không theo lầu hai lô giấy riêng cái này tiếng chây cười hạ xuống lầu một đại sảnh tu sĩ nhất thời cười rộ rối rít nhạo báng lão gia tử Ngày biết rõ 22 triệu hạ phẩm linh thạch có bao nhiêu sao? Ngày liền dám kêu loạn giá cả. Đúng vậy. Nơi này chính là Bình Dương phòng đấu giá. Không phải địa phương ngươi có thể dương oai. ngay tại rất nhiều tu sĩ cười to khinh thường ồn ào lên lúc. Lão giả tóc trắng trên người đột nhiên bột phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Này một cổ hơi thở so với mới vừa rồi hồng thất ra bột phát ra khí tức còn kinh khủng hơn cảm nhận được kinh khủng như vậy khí thế sở hữu tiếng cười hơi ngừng phát ra cười to rất nhiều tu sĩ tất cả đều biểu tình cứng ngắc mặt đầy không dám tin thần sắc bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một cách lão đầu lại có kinh khủng như vậy tu vi mà lầu hai trong bao xương bên trước nhất phát ra díu cợt người kia càng bị bị dọa sợ đến run giọng hô vãn bối có mắt không chồng còn xin tiền bối thứ lỗi Dun dọng cầu xin tha thứ đồng thời. Lầu hai cách phòng riêng kia bên trong truyền tới vả bạc tai thanh âm. Lão giả tóc trắng bốn phía không ít giờ phút này tu sĩ cũng phản ứng kịp. Tất cả đều quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. tiền bối tha mạng. tiền bối tha mạng A. Người sở hữu cầu xin tha thứ thời điểm. Phòng đấu giá lầu bốn Bình Dương công cười khổ một tiếng bay vút đi xuống. Sau đó trở về lão giả tóc trắng trước mặt vô cùng cung kính hành lễ nói Tôn tiền bối Ngày tới cũng không thông báo một tiếng Vãn bối tốt nghinh đón ngài Mau mau trên lầu mời Bình Dương công cung kính vô cùng sau khi hành lễ Nhìn khắp bốn phía liếc mắt Nhất thời lại phát hiện hai gã lão giả tóc trắng Mà hai gã đều là cùng trước mắt vị này lão giả tóc trắng đồng đẳng cấp tồn tại bất đắc dĩ, bình dương công chỉ lại phải đi tới nơi này hai vị lão giả tóc trắng bên cạnh theo thứ tự hành lễ, sau đó liền tại chỗ có tu sĩ vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, đón ba vị lão tiền bối lần nữa trở lại lầu bốn, làm thân ảnh bốn người biến mất không thấy gì nữa sau, toàn bộ bên trong phòng đấu giá tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh, ai ra. Chúng ta vô danh chi thành lúc nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố Quá giò người Ba vị này lão tiền bối nhìn không có bất kỳ chỗ gì thường Không nghĩ tới lại là ẩm sĩ cao nhân May mới vừa rồi không có đắc tội Sở hữu tu sĩ nghị luận âm ỉ đồng thời Trong bao xương bên lý cử tiêu cũng là âm thầm kinh ngạc Xem ra này phong đạo nhân nói không sai Này tiểu tiểu vô danh chi thành lại còn thật cất giấu nhiều cường giả như vậy. Mới vừa rồi này ba gã lão giả tóc trắng trung có hai vị là xuất khiếu sơ kỳ. Mới vừa rồi bùng nổ khí thế vị này càng là đạt tới xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách xuất khiếu trung kỳ chỉ kém một tia khoảng cách. Nếu là có cơ hội thích duyên, tùy thời cũng có thể đột phá. Cường giả như vậy Lý Cầu Tiêu trước cũng không có từng thấy không nghĩ tới ở chỗ này một lần thấy ba vị Lý Cửu Tiêu Tâm Lý Âm Thầm Kinh ngạc thời điểm Phong Đạo Nhân chính là vẻ mặt lửa nóng mở miệng nói tiểu tử ba vị này cũng xuất hiện xem ra kia thần thú kỳ lân tung tích mười có tám chín là thực sự thế nào ta ngươi có muốn hay không liên thủ làm một món lớn nhìn vẻ mặt hưng phấn Phong Đạo Nhân Lý cẩu tiêu tâm lý không khỏi càng bội phục kia âm thầm người. Âm thầm tên kia liền chân thân đều không dám ra ngoài. hiển nhiên tu vi sẽ không quá cao. Nhưng hắn vẫn dám dùng như vậy phương pháp lừa gạt nhiều cường giả như vậy. Trong đó bao gồm ba vị xuất khiếu kỳ kinh khủng đại năng. Như vậy hành vi đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung. Chỉ có thể nói người này đảm phách kham cao ngất. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu khẽ lắc đầu một cái Nhiều cường giả như vậy tham dự Thần thú kỳ lân càng không dễ dàng đắc thủ Không cần phải tự tìm phiền toái Nhìn nói ra không cần phải tự tìm phiền toái Lý cổ tiêu Phong đạo nhân khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái Người khác nói ra không muốn tự tìm phiền toái lời nói hắn có lẽ sẽ tin tưởng nhưng lý cửu tiêu nói ra lời này hắn là một trăm không tin tưởng không đời phong đạo nhân phản bác lý cửu tiêu phòng đấu giá lầu bốn liền truyền tới bình dương công thanh âm vạn cổ ma tổ không chương hai trăm bốn mươi một liên hiệp hai mươi năm triệu hạ phẩm linh thạch thần thú kỳ lân tung tích ta cùng tam vị tiền bối muốn theo bình dương công câu này thanh âm từ phòng đấu giá lầu bốn truyền xuống Bên trong phòng đấu giá lần nữa lâm vào an tính. Tất cả mọi người đều không có mở miệng. Bình Dương Công liền đã không phải bọn họ có thể đắc tội tồn tại. Giờ phút này Bình Dương Công lại mang ra ngoài ra tam vị tiền bối. Ai dám tìm chết? Lầu ba một cái giấy lô bên trong. Hồng thất gia thần sắc âm trầm vô cùng. Trong mắt sát ý lói lên. Giỏi một cái trần hùng. Rất khỏe mạnh nột. Giờ phút này Hồng thất ra tâm lý vừa giận vừa sợ. Tâm lý sát ý gần như muốn phóng lên cao. Vốn là hắn đi tới nơi này chính là vì lấy được thần thú kỳ lân tung tích. Dù là cưỡng ép xuất thủ cũng phải lấy được. Không nghĩ tới xuất hiện ba cái xuất khiếu đại năng. Còn bị Bình Dương công Trần Hùng cho nganh đi nha. Giờ phút này càng là dọn ra ba vị đại năng danh tiếng đi ra. Những người khác không biết rõ Trần Hùng dụng ý. Nhưng là hắn há có thể không biết rõ. Bởi vì Trần Hùng những lời này chính là cho hắn nói. Lý Cửu tiêu hai người chỗ trong bao xương một bên. Phong Đạo nhân cũng là mặt đầy đáng tiếc nói. Ai? Lần này chúng ta không vui. Kia ba vị đại năng xuất thủ. Những người khác ai dám cạnh tranh? Đúng như dự đoán. Tiếp theo không có một người dám tiếp tục mở miệng đấu giá trên đài đấu giá đông phụng toàn bộ thấy vậy liền lập tức tuyên bố đấu giá kết quả chư vị bằng gấu. lần này buổi đấu giá như vậy kết thúc hoan nghênh chư vị lần sau quang lâm khách sáo một phen nói xong đông phụng toàn bộ liền dẫn hắc bào nhân thẳng đi xuống bàn đấu giá bên trong phòng đấu giá rất nhiều tu sĩ thấy vậy cũng rối rít đứng dậy bắt đầu rời đi bây giờ buổi đấu giá kết thúc Lưu bên trong phòng đấu giá cũng không có chớ để ý nghĩ Bất quá đi ra phòng đấu giá sau bọn họ cũng không hề rời đi Mà là chờ ở bên ngoài Dù sao mới vừa rồi ở trong phòng đấu giá biên hồng thất ra cùng tiêu diệt hồng môn thiếu niên đối chọi gay gắt Ai cũng biết rõ hai người sẽ có một trận kinh thiên đại chiến Đối với cái này dạng xuất sắc sự tình Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua Trong bao xương bên Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cũng đứng dậy đi tới cửa. Dự định rời khỏi nơi này trước. Nhưng mà ngay tại hai người tới cửa thời điểm. Cửa bao xương bị gõ. Mở túi ra cửa phòng sau. Bất ngờ thấy Bình Dương công trưởng tử Trần An Bình đứng ở ngoài cửa. Hai vị tiền bối. Cha của ta mời hai vị đi lên. Nghe được Bình Dương công lại một lần nữa mời xin bọn họ. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày nay Bình Dương công lại mời xin bọn họ làm gì Lý cổ tiêu cao mày nghi ngờ thời điểm Phong đạo nhân nhưng là trực tiếp mở miệng nói Đa tả Bình Dương công hảo ý Bất quá chúng ta còn có chuyện Cũng không nhọc đến phiền Dù sao hắn đắc tội vì kia xuất khiếu đại năng ngay tại lầu 4 Nếu là đi lên gặp được Vậy còn không có hơi phiền toái nhưng mà phong đạo nhân mở miệng cự tuyệt sau trần an bình nhưng là khẽ cười nói hai vị tiền bối cha không chỉ có mời các ngươi còn có hồng thất gia cùng hải đại phú tiền bối muốn chung nhau thương nhị bắt bộ thần thú kỳ lân sự tình vốn là một lòng không muốn đi phong đạo nhân nghe được muốn thương nhị bắt bộ thần thú kỳ lân tin tức sau nhất thời con mắt sáng lên không chút nghĩ ngợi nói thẳng được Chúng ta đây liền đi lên xem một chút Nhìn đột nhiên đổi lời nói phong đạo nhân Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái Này lão gia hỏa làm thật là vì cơ duyên không sợ chết Phân biết rõ hắn đắc tội vì kia xuất khiếu đại năng liền ở phía trên Vì thần thú kỳ lân lại như cũ muốn lên đi Nếu để cho này lão gia hỏa biết rõ kia thần thú kỳ lân là giả Này lão gia hỏa sợ là có thể bị tức hộp máu Phong đạo nhân tự nhiên không biết rõ những thứ này, đáp ứng trần an bình sau đó, liền đối với lý cửu tiêu cười hắc hắc nói, đi thôi, đi lên gặp lại những tên kia, giờ phút này phong đạo nhân đều đã đáp ứng, hơn nữa hồng thất gia kia lão gia hỏa cũng tại cảnh trên, hắn không đi lên được lên rồi, đợi hắn sau khi gật đầu, hai người liền ở trần an bình dưới sự hướng dẫn lần nữa trở lại phòng đấu giá lầu bốn lại tới đến lầu bốn sau chưa quá bình dương công cùng kia ba vị xuất khiếu đại năng hùng thất gia cùng hải đại phú bất ngờ cũng ở trong đó người sở hữu ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân làm tên kia xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong lão già tóc trắng thấy phong đạo nhân sau nhất thời mặt lạnh hừ nhẹ nói Nguyên lai là ngươi cách này lão tiểu tử Năm đó ngược lại là thoát được rất nhanh Tên này lão giả tóc trắng tiếng hừ nhẹ lúc rơi xuống Hồng thất ra sát ý lắm nhiên thanh âm cũng theo đó vang lên Đáng chết tiểu xuất sinh Các ngươi khòe ác độc tâm Tiêu diệt ta hồng môn mấy trăm tên thành viên Giờ phút này hồng thất ra chính mặt đầy oán độc nhìn lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân hai người Ánh mắt giống như đao một dạng tựa hồ muốn hai người thiên đao vạn quả. Đối mặt xuất khiếu đại năng hừ nhẹ. Phong đạo nhân cười hắc hắc không nói gì. Trước hắn nhưng là sợ hãi tên này xuất khiếu đại năng. Nhưng bây giờ liền không nhất định. Coi như không phải đối thủ. Nhưng bảo vệ tánh mạng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái lý cổ tiêu cho nên phong đạo nhân sức lực đầy đủ hơn, nhưng lý cẩu tiêu đối mặt hồng thất gia liền sẽ không khách khí. thần sắc lạnh giá hờ hững nhìn thẳng hồng thất gia nhàn nhạt nói: không cần phải gấp, bổn tòa sẽ đưa các ngươi đi xuống đoàn tụ. nghe được giờ phút này lý cẩu tiêu lại ngay trước chính mình mặt còn dám làm nhục uy hiếp chính mình. hồng thất gia nhất thời có một chút đứng lên, tiểu xúc sinh, ngươi tìm chết. Kinh người vô cùng sát ý và khí thế uy áp hướng Lý Cẩu Tiêu cuốn tới. Nhưng mà đối mặt cổ khí thế này uy áp. Lý Cẩu Tiêu thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Bình Dương công vội vàng đứng dậy mở miệng nói. Hai vị. Tam vị tiền bối ở chỗ này. Có thù oán gì sau này hãy nói. Bây giờ còn là thương nghị chính sự quan trọng hơn. Nghe nói như vậy. Hồng thất ra sát ý lấm nhiên địa lạnh rên một tiếng. Này mới một lần nữa ngồi xuống. Lý cử tiêu chính là vẻ mặt không có vấn đề ngồi xuống. Những người khác là hướng về phía thần thú kỳ lân đến. Nhưng là hắn đối cách gọi là thần thú kỳ lân không có một chút hứng thú. Hắn duy một mục tiêu chỉ là chém chết Hồng thất ra thôi. Đợi lý cử tiêu ngồi xuống sau đó mới vừa rồi đấu giá sư đông phụng toàn bộ mang theo tên kia hắc bào nhân ảnh đến nơi này hắc bào nhân ảnh cũng không nói chuyện tự mình ngồi xuống hoàn toàn không đem tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì bất quá tất cả mọi người tại chỗ cũng không ý đảo mắt nhìn người sở hữu liếc mắt sau bình dương công lúc này mới trầm giọng mở miệng nói lần này mời chư vị tới Là nghĩ liên hiệp mọi người chúng ta lực lượng đồng thời bắt bộ thần thú kỳ lân Dù sao nơi đó trừ quá thần thú kỳ lân bên ngoài còn có hai khỏa kỳ lân đạn Giống vậy là bảo vật vô giá Cho nên người ở tại tràng tất cả đều có thể được giá trị không phi líp ít Chư vị cảm thấy thế nào Theo Bình Dương công dứt tiếng nói Hồng thất gia dẫn đầu trầm giọng nói Liên thủ dĩ nhiên là không thành vấn đề Nhưng sau chuyện này phân chia như thế nào có phải hay không là trước thời hạn nói rõ ràng. Tránh cho đến tiếp sau này xuất hiện phân tranh. Hồng thất gia sau khi mở miệng. Hải Đại Phú cũng mở miệng biểu thị đồng ý. Phong Đạo Nhân giống vậy gật đầu đồng ý. Về phần lý cửu tiêu là căn bản không thèm để ý. Bất quá giờ phút này Bình Dương công ánh mắt nhưng là rơi vào không có tỏ thái độ trên người lý cửu tiêu. Lúc này hỏi dò không biết rõ lý tiểu hữu có ý kiến gì thấy bình dương công này lão ra hỏa lại đơn độc tuần hỏi mình ý kiến lý cẩu tiêu ngắn ngồi kinh ngạc sau nhàn nhạc mở miệng vạn cổ ma tổ không chín chương hai trăm bốn mươi hai to gan lớn mật mưu đầu người nếu phải ra tay lời nói còn lại coi như xong rồi bổn tỏa chỉ cần một triệu hạ phẩm linh thạch liền có thể Hắn rõ ràng biết rõ kia thần thú kỳ lân là giả, cho nên đương nhiên sẽ không đi tranh đoạt, cùng với muốn những hư vô phiêu miêu đó đồ vật, còn không bằng nội dung chính thật sự. Theo hắn câu nói này ra miệng, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc, coi như không xa cầu thần thú kỳ lân, cũng nhất định sẽ đối kia hai khỏa kỳ lân đàn có ý tưởng. Có thể Lý Cửu Tiêu lại chỉ miệng không đề cập tới những thứ đó. Vẹn vẹn chỉ cần một triệu hạ phẩm linh thạch mà thôi. Một triệu hạ phẩm linh thạch không hề ít. Nhưng so với thần thú kỳ lân cùng với kỳ lân đàn. Vậy thì thật không đáng giá nhắc tới. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hồng thất gia nhất thời cười lạnh. Coi như ngươi thức thời. Như không phải Bình Dương công mời Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân. Hắn căn bản không nhìn chúng hai cái này đã bị hắn coi là tử nhân ra hỏa. Mà Bình Dương công cùng Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng cũng cho là Lý Cửu Tiêu là tự nhận cạnh tranh bất quá bọn hắn. Cho nên mới nói lên muốn linh thạch. Chỉ có phong đạo nhân mơ hồ biết cái gì. Lấy hắn đối Lý Cửu Tiêu hiểu. Đây tuyệt đối là chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lá ra hỏa. Vào lúc này chỉ miệng không đề cập tới thần thú kỳ lân cùng kỳ lân đàn. Chỉ cần một triệu hạ phẩm linh thạch. hiển nhiên có vấn đề. Kết hợp trước hắn mấy lần dò xét. Hắn bộc phát khẳng định chính mình tâm lý suy đoán. Lúc này đi theo mở miệng nói. đã như vậy. Kia bần đảo cũng liền chỉ cần một triệu hạ phẩm linh thạch liền như vậy. Về phần còn lại chúng ta sẽ không nhúng vào thấy phong đạo nhân cùng lý cửu tiêu thức thời như vậy bình dương công ba người cùng ba vị xuất khiếu đại năng hài lòng gật đầu một cái nhất là bình dương công trần hùng hắn sở dĩ mời lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân tới cũng bất quá là tăng thêm một phần lịch luyện thôi nếu là lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân coi là thật muốn chia cắt cái gì lợi ích hắn tâm lý ngược lại sẽ khó chịu dù sao thần thú kỳ lân chỉ có một con ma kỳ lân đàn chỉ có hai cái bọn họ tam đại cường giả cùng ba vị xuất khiếu đại năng cũng không đủ phân nơi nào còn có lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân phần những ý niệm này thoáng qua sau đó bình dương công lúc này từ trong nhẫn chứ vật xuất ra tam cái nhẫn chứ vật sau đó hắn liền một tay ném đi đem tam cái nhẫn chứ vật phân biệt đưa đến lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với người áo đen kia trước mặt Lý Cẩu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân phân biệt nhận lấy nhẫn chữ vật tra liếc mắt nhìn bên trong đúng là một triệu hạ phẩm linh thạch không có sai. Hắc bào nhân ảnh nhưng là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu vào. Sau đó đem trí nhớ tinh thạch cùng một cái ngọc giản cách không đưa tới trước mặt Trần Hùng. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt nói, cẩn kẽ địa chỉ ngay tại trong ngọc giản. Các ngươi tự đi trước liền có thể. Lão Phu sẽ không nhúng vào Vừa nói hắc bào nhân ảnh đứng lên Ngay tại hắc bào nhân ảnh đứng dậy thời điểm Bình Dương công giống vậy cười hít mắt đứng dậy nói Không nóng này Đạo hữu dẫn chúng ta tới chỗ tìm tới kia thần thú kỳ lân Sau đó rời đi cũng không muộn Làm dẫn đường hồi báo Lão Phu cho đạo hữu cũng chuẩn bị 1 triệu hạ phẩm linh thạch Đến thời điểm cùng nhau tặng cho Nghe được Bình Dương Công lời này, lý cẩu tiêu không khỏi tâm lý âm thầm buồn cười. Xem ra này Bình Dương Công cũng không phải hoàn toàn tin tưởng người này. Nếu không cũng sẽ không khiến đem dẫn đường. Bất quá này lão gia hỏa sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ ra hát bảo nhân chính là một cái con dối. Nếu là biết rõ hát bảo nhân này là con dối lời nói. Tại chỗ những người này sợ rằng toàn bộ đều phải bị dẫn đến hộp máu nhất là bình dương công này lão gia hỏa nhưng là thật bỏ ra hai mươi năm triệu hạ phẩm linh thạch vô duyên vô cớ bị gạt nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch là chuyện nhỏ mất mặt mới là đại sự dù sao đường đường một trong tam đại cường giả kết quả bị người bấy thảm như vậy chuyện đi chính là một cách chuyện lưu trăm năm trò cười không giờ phút này quá hắn đương nhiên sẽ không phơi bày cái này trò lửa bịt ngược lại hắn và những người này vô thân vô cố, hố không hố cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. để cho hắn có chút ngoài ý muốn là phong đạo nhân này lão gia hỏa. trước này lão gia hỏa đối thần thú kỳ lân nhớ không quên. giờ phút này nhưng là lựa chọn cũng giống như mình muốn một triệu hạ phẩm linh thạch. hiển nhiên này lão gia hỏa cũng từ chính mình cử động cùng trong giọng nói phát ra một ít gì. Nhưng này lão gia hỏa cũng là cái người thông minh. Coi như nhận ra được cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho nên lý Cửu tiêu cũng không lo lắng. Mà giờ khắc này hắn hiếu kỳ là cái này con dối rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì đem cái kia trang bị 25 triệu hạ phẩm linh thạch nhẫn chứ vật rời đi. Nếu như có cơ hội, mình ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem cái kia nhẫn chứ vật cho thần không biết dù không hay đoạt lại. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm Trong đầu bên truyền tới long lão đầu thanh âm Hắt hắt Tiểu tử Có muốn hay không đem cái kia nhẫn chứ vật đoạt lại 25 triệu hạ phẩm linh thạch cũng coi là một khoản tiền lớn Nghe long lão đầu đột nhiên nói ra chính mình tâm lý ý nghĩ Lý cổ tiêu không khỏi một trận bất đắc dĩ Mình tại sao bất chi bất giác cũng bị này lão ra hỏa cho ảnh hưởng Không phải muốn đánh cướp cái này chính là muốn đánh cướp cái kia. Chỉ là hắn tâm lý vốn là có ý nghĩ như vậy. Giờ phút này long lão đầu lại cầm ra. Hắn trong lòng cũng làm ra quyết định. Lúc này hỏi dò. Ngươi có biện pháp khống chế cái kia con dối sao? Tự nhiên là có. Chỉ muốn cái kia con dối ở 5 mét bên trong. Lão phu liền có thể thần không biết dù không hay khống chế nó. Hơn nữa đem nhẫn chữ vật lấy đi. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện. Làm long lão đầu vô cùng đắc ý để ở tâm lý nói ra những lời này sau. Lý cử tiêu nhất thời làm ra quyết định. Được. Dọc theo đường đi bổn tọa sẽ tìm cơ hội đến gần. Đến thời điểm ngươi tới xuất thủ. Ngay tại lý cử tiêu cùng long lão đầu tâm lý thương nhị thời điểm. Hát bào nhân gật đầu một cái. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Được, Lão Phu kia liền dẫn ngươi đi nơi đó. Bất quá dẫn đường phí Lão Phu muốn 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Bây giờ liền giao cho Lão Phu. Tránh cho đến chỗ rồi các ngươi không nhận chứng. Nghe được hát bảo nhân đáp ứng. Bình Dương công không khỏi nhìn ba vị xuất khiếu đại năng cùng hồng thất gia cùng với hải đại phú liếc mắt. Khi lấy được bọn họ công nhận sau. Bình Dương công liền hít sâu một hơi gật đầu một cái. Được. Đồng ý. Vừa nói hắn lần nữa xuất ra một cái nhấn chứ vật vứt cho hắc Bảo Nhân. Bị đem thu vào. Ngược lại 25 triệu cũng tốn rồi. Cũng không kém này 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần tìm được thần thú kỳ lân cùng hai khỏa kỳ lân đàn. Những thứ này đều là đáng giá. Ở tâm lý cùng long lão đầu thương nhị song lý cẩu tiêu nhìn một màn này. Tâm lý ý vị địa chặt chặt cảm khái. Âm thầm người này lá gan thật sự quá tốt đẹp lớn. Trước gài bấy 25 triệu hạ phẩm linh thạch không nói. Bây giờ lại gài bấy 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Thật là không một chút nào sợ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hố càng nhiều. Tay mình sau đó cũng liền kiếm được càng nhiều. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh phong đạo nhân. Nơi này những người khác hắn đều không để ý duy chỉ có phong đạo nhân cái này lão gia hỏa là phiền toái những ý niệm này thoáng qua lúc bình dương công hướng về phía người sở hữu trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ thì xuất phát tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đối với cái quyết định này mọi người dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến lúc này từ phòng đấu giá lầu bốn đi tới phòng đấu giá nóc phòng sau đó đoàn người liền đạp không lên ở hắc bào nhân dưới sự hướng dẫn thẳng hướng ngọc đỉnh sơn phương hướng chạy tới vạn cổ ma tổ không chín 243 hai trăm bốn mươi ba trở mặt không tới thời gian ngắn ngủi đạp không bay nhanh mọi người liền đi tới ngọc đỉnh sơn phía trên bất quá hắc bào nhân tốc độ cũng không có đình chỉ tiếp tục chạy về phía trước lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân đi theo cuối cùng một bên Mỗi người tâm lý suy nghĩ sự tình. Lúc này long lão đầu thanh âm đột nhiên ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Phía sau hơn 300 mét đi theo một tên. Chắc hẳn chính là mưu đồ âm thầm người rồi. Nghe được long lão đầu nhắc nhở. Lý cửa tiêu nhất thời hơi biến sắc mặt. Trong mắt thần sắc cổ quái vô cùng. Âm thầm người này lá gan quá lớn. Lại còn cùng theo một lúc tới. Nghĩ tới đây Hắn lặng yên không một tiếng động mở ra thần thức hướng về sau bên giò xét qua đi Chỉ là hắn thần thức dò xét đến sau lưng 300 mét ngoài lúc Lại là chẳng có cái gì cả dò xét đến Tại hắn ngạc nhiên vô cùng thời điểm Long lão đầu tiếp tục nói Khác giò xét Tên kia hắn nắm trong tay một loại ẩm nút bí thuật Phối hợp hắn đặc biệt pháp bảo Một loại thần thức căn bản là không có cách phát hiện. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cổ tiêu lúc này thu hồi thần thức không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần long lão đầu có thể dò xét đến tên kia vị trí liền đủ. Mình có thể hay không dò xét đến cũng không cần quan trọng gì cả. Ngay tại lý cổ tiêu không đang suy tư những thứ này lúc. Phong đạo nhân truyền âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng lừa gạt đạo gia ta. Kia thần thú kỳ lân có phải hay không là có vấn đề. đừng giả bộ a. đạo gia ta sớm liền phát hiện ngươi có vấn đề. nghe phong đạo nhân truyền âm. lý cửa tiêu không khỏi âm thầm bất đắc dĩ. này lão gia hỏa thật đúng là hầu tinh hầu tinh. đoán được thì coi như xong đi. bây giờ trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá chuyện này bây giờ nói cho hắn biết cũng không sao. nghĩ tới đây. Hắn lúc này đem thần thú kỳ lân là hàng giả tin tức nói một lần. Bất quá phía trước dẫn đường hắc bảo nhân là con dối tin tức hắn cũng không có nói. dù sao hắn còn phải từ trên người khôi lỗi nhân bắt được trang bị ba chục triệu hạ phẩm linh thạch hai cái nhẫn chứ vật đây. nếu là bị phong đạo nhân này lão gia hỏa biết, không chừng lại phải với chính mình chia của bất quá tha là như thế. phong đạo nhân ở biết rõ tin tức này cũng là bị chấn kinh đến không nhẹ. ước chừng qua một hồi lâu, hắn mới cảm khái vô cùng khen ngợi truyền âm nói. ai ra? so với người này, đạo gia ta lá gan cùng quyết đoán thật sự quá nhỏ. tốt như vậy phương pháp đạo gia thế nào ta cũng không có nghĩ tới đây. nghe đối người giật dây tất tắc kêu kỳ là cảm khái phong đạo nhân. Lý Cửu Tiêu không có tiếp lời. Hắn thấy Phong Đạo Nhân cùng âm thầm mưu đồ chuyện này tên kia tuyệt đối là bên tám lạng người nửa cân. Hai cách ai cũng không kém. Phong Đạo Nhân ở chặt chặt cảm khái xong sau đó. Con người quay tròn loạn chuyển. Không biết rõ lại đang suy tư điều gì. Bất quá giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có phản ứng đến hắn. Cứ như vậy đi theo mọi người một đường được ở con dối hắc bào nhân dưới sự hướng dẫn mọi người xuyên việt rất nhiều dãy núi đi tới một mảnh thạch lâm sơn mạch phía trên đi tới nơi này nhiều chút thạch lâm sơn mạch phía trên sau phía trước dẫn đường hắc bào thẳng đi xuống hạ xuống mọi người đi theo phía sau bên đáp xuống thạch lâm sơn mạch chung mọi người liền đi theo hắc bào nhân đi bộ ở trong rừng đá qua lại một lát sau hắc bảo nhân mang theo mọi người đi tới một cái ẩm nút vô cùng trước sơn động. cái sơn động này nút ở một tòa thạch lâm sơn mạch dưới chân núi. phía trên bị rậm rạp vô cùng lâm một ngăn tre. như không phải đi tới cái sơn động này lối đi bên cạnh. người ngoài tuyệt đối không cách nào phát hiện. đang lúc mọi người quan sát thời điểm. con dối hắc bảo nhân trầm giọng nói. cái sơn động này một mực thông hướng lòng đất nham tương. Thần thú kỳ lân ngay tại tầng dưới chót nhất hồ dung nham bạc trung Cùng xuống đi Thấy thần thú kỳ lân sau Đạo hữu liền có thể rời đi Đợi bình dương công dứt tiếng nói Con dối hát bảo nhân cũng không do dự Hướng thẳng đến trước mặt lối đi đi vào Nếu là nhìn hắn lần này dứt khoát động tác Ai cũng không nghĩ ra hắn chỉ là một con dối Đợi con dối hát bảo nhân đi vào sau Bình Dương công mấy người cũng theo sát phía sau đi vào Đi vào sau Lý Cửu Tiêu liền lơ đãng tăng thêm tốc độ Từ từ cùng Hắc Bảo khôi lỗi nhân kéo gần lại khoảng cách Mọi người cứ như vậy đi theo Hắc Bảo nhân ở quanh co khúc khuỷu trong lối đi bên một đường đi xuống Dọc theo lối đi đi xuống đồng thời Trong sơn đồng vừa bắt đầu hiện ra nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng Càng đi xuống Này cổ hơi thở nóng bỏng cũng bột phát đậm đà Hiển nhiên khoảng cách lòng đất nham tương càng ngày càng gần Không nghĩ tới kia lão ra hỏa làm chuẩn bị còn rất toàn bộ Xem ra là làm xong dẫn đường tới nơi này chuẩn bị Lý cổ tiêu tâm lý không khỏi chặt chặt cảm khái Phía sau người kia làm chuẩn bị cũng không ít Lại còn thật có một chỗ như vậy Long lão Tên kia cùng theo vào rồi không Yên tâm đi Cùng theo vào rồi Lấy được long lão đầu câu trả lời Lý cổ tiêu liền kiên nhẫn chờ đợi cơ hội xuất thủ Ước chừng đi thời gian một nén nhăng sau Mọi người rốt cuộc đã tới lòng đất Đập vào mắt có thể thấy đó là tới lui mà qua sông Nham Thạch Khắp nơi tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt độ cao cùng nóng bỏng Bốn phía đá cũng tản ra nhàn nhạt màu đỏ thấm Hát bảo nhân mang theo mọi người đang sông Nham Thạch biên giới tiếp tục đi phía trước xuyên qua lại một cái sơn động nhỏ sau, bất ngờ thấy được một cái hồ dung nham bạc, mà cái nham tương hồ trung ương bất ngờ có một cái màu đỏ thấm đài tròn, chính là trí nhớ trong tinh thạch cái kia đài tròn, màu đỏ thấm trên sân khấu cũng có hai khỏa màu đỏ thấm kỳ lân đàn, bất quá kia thần thú kỳ lân nhưng là không thấy tâm hơi, người sở hữu ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn hai khỏa kỳ lân đàn liếc mắt sau, Đem ánh mắt nhìn về phía hắc bào nhân. Không đợi mọi người hỏi. Một đạo tiếng giống giận đột nhiên từ trong nham tương bên truyền tới. Kèm theo tiếng giống giận cùng nham tương phun ra. Chí nhớ trong tinh thạch bên bái kiến thần thú kỳ lân hiện thân mà ra. Không đợi mọi người phản ứng kịp. Thần thú kỳ lân hướng về phía mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đem hai khỏa kỳ lân đàn hút tới trong miệng. Tiếp lấy liền lần nữa ùm một tiếng nhảy vào nóng bỏng vô cùng trong nham tương biến mất không thấy gì nữa. Làm thần thú kỳ lân mang theo kỳ lân đàn biến mất ở trong nham tương sau đó. Mọi người này mới phản ứng được. Không được. Thần thú kỳ lân chạy. Kêu lên một tiếng. Ba vị xuất khiếu đại năng dẫn đầu vọt tới hồ dung nham bạc biên giới. Nhưng giờ phút này hồ dung nham bạc bên trong nào còn có thần thú kỳ lân bóng sáng. Nhìn một màn này, lý cổ tiêu nhất thời tâm lý thầm khen một tiếng. Người này thủ đoạn thật là hay a, trực tiếp để cho thần thú kỳ lân ngay trước những người này mặt chạy trốn. Nếu là thần thú kỳ lân không xuất hiện, có lẽ chính là mấy gạt rồi. Nhưng bây giờ thần thú kỳ lân xuất hiện, chỉ bất quá trốn mà thôi. Nhà này tiểu nhị mưu thật đúng là đủ hoàn thiện ngay tại bình dương công ba người cùng ba vị xuất khiếu đại năng hai mắt phun lửa tựa như nhìn chằm chằm hồ dung nham bạc lúc hát bảo nhân ảnh thanh âm khàn khàn nhàn nhạt mở miệng nói địa phương lão phu dẫn tới thần thú kỳ lân các ngươi cũng nhìn được lão phu cáo từ khàn khàn rước tiếng nói hát bảo nhân lúc này liền muốn xoay người rời đi nơi này nhưng mà ngay tại hắn dự định xoay người lúc rời đi sau khi bình dương công đám người nhưng là mặt đầy sát ý nhìn lại tiếp lấy bình dương công thân hình chợt lõe trực tiếp ngăn ở con dối hát bào nhân trước người sát ý lấm nhiên địa lạnh lùng mở miệng nói ngươi dám trêu chọc ta môn nay thần thú kỳ lân trực tiếp trốn ngươi giải thích như thế nào làm bình dương công sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói hát bào nhân nhất thời thanh âm khàn khàn cười lạnh Là các ngươi không phải là phải dẫn nhiều người như vậy tới đi vào Đã quấy dày thần thú kỳ lân để cho chạy trốn Nhưng bây giờ là quái đến lão phu lên trên người Thật là cực kỳ buồn cười Nhìn cười lạnh hắc bảo nhân Bình Dương công tâm lý lửa giận càng đậm đà Ngay tại Bình Dương công dự định trực tiếp lúc đồng thủ hắc bảo nhân trong tay nhất thời xuất hiện một cái vòng tròn Vạn cổ ma tổ không chín mươi 244 mưu đồ đắc thủ. Lão Phu liền biết rõ các ngươi những thứ cầu này sẽ lật lỏng. May thiệt chuẩn bị. diễu cật khinh thường tiếng cười lạnh hạ xuống. Vòng tròn bên trên bột phát ra đâm ánh mắt mang. Tiếp lấy người sở hữu phát hiện người bên cạnh đều biến mất hết không thấy. Chỉ còn lại bản thân một người. Lý cỡ tiêu đối mặt loại tình huống này ngược lại là không có bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm nhận được long lão đầu nhắc nhở Bất quá coi như như thế Hắn vẫn có chút ngạc nhiên Âm thầm người này làm chuẩn bị thật là đủ đầy đủ hết Trước sau hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở Coi như là giờ phút này Cũng hoàn toàn là bởi vì Bình Dương công dẫn đầu xuất thủ Con dối hát bảo nhân bất đắc dĩ mới ra tay Như vậy ngược lại thì Bình Dương công không giữ chữ tín Cùng người sau lưng hoàn toàn không liên quan. Ngay tại lý cổ tiêu ngạc nhiên vô cùng thời điểm. Long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu. Con dối hướng ngươi đã đến rồi. Chờ chút ta liền khống chế hắn lấy đi nhẫn chứ vật. Ngay tại long lão đầu dứt tiếng nói trước mắt. hắc bào con dối xuất hiện ở trước mặt lý cổ tiêu hai ba mét nơi. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi lại nhìn thấu lão phu bố trí. Không tệ không tệ bất quá bây giờ hay là đem ngươi nhẫn chứ vật trước sao ra? nếu không ngay tại hắc bào con rối nói tới chỗ này thời điểm một cổ hồn lực ba động đột nhiên từ lý cẩu tiêu trong đan điền bên sông ra tiếp lấy hắc bào con rối liền không nhúc nhích phảng phất bị làm đình thân thuật như thế bất quá trạng thái như vậy kéo dài không tới một hai hô hấp long lão đầu đắc ý tiếng cười liền ở trong đầu bên vang lên hắc hắc giải quyết ngay tại con rối Hắc Bảo khôi phục bình thường thời điểm Lý Cửu Tiêu trực tiếp hướng về phía hắn vỗ tới một trường Hắc Bảo con rối thấy vậy lập tức huy trưởng tiến lên đón ầm, hai trưởng đụng nhau nhất thời phát ra một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh Hắc Bảo con rối lui về phía sau ba bốn bước Lý Cửu Tiêu chính là vẫn không nhúc nhích thấy một màn như vậy Hát bào con dối nhất thời nhẹ xên một tiếng. Tiểu tử. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Lão phu tha cho ngươi một cái mạng. Tiếng hừ nhẹ hạ xuống. Hát bào con dối thân hình biến mất không thấy gì nữa. Long lão đầu trong đầu nói. Tên kia đã trốn. Nghe long lão tiếng nói. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Tên kia không trốn đi mới lạ. Dù sao hắn bố trí huyến trận cùng khốn trận chỉ có thể vây khốn bọn họ một hồi Nếu không phải thừa dịp hiện đang đào tẩu Đợi một hồi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát Bất quá bây giờ những thứ này cùng hắn không có quan hệ Dù sao ba chục triệu hạ phẩm linh thạch đã tới tay Chuyến này hắn nên tính là người thắng lớn nhất rồi Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm Ba đảo vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt bùng nổ Phá kèm theo ba đạo tiếng quát khẽ. Vây khốn mọi người huyễn trận cùng khốn trận trực tiếp bị đánh nát. Trận pháp bị cường thế sau khi vỡ vụn. Mọi người thân hình lần nữa hiện ra. Trần Hùng cùng Hồng Thất ra Hải Đại Phú cùng với ba vị xuất khiếu đại năng đều là mặt đầy sát ý nhìn bốn phía. Nhưng giờ phút này bốn phía nơi nào còn có người áo đen kia bóng người. Sớm liền chạy trốn rồi. Thấy một màn như vậy, Trần Hùng sắc mặt khó coi vô cùng quát lạnh một tiếng Đuổi theo Hắn khẳng định trốn không xa Quát lạnh âm thanh hạ xuống Trần Hùng dẫn đầu mở ra thân hình hướng lúc đi vào đường đuổi theo Ba vị xuất khiếu đại năng cùng hải đại phú theo sát phía sau Hồng thất ra sát ý lẫm nhiên nhìn Lý Cửu Tiêu cùng phong Đạo nhân liếc mắt Giống vậy đuổi theo Nhìn chạy trốn đuổi theo mọi người Phong đạo nhân nhìn về phía lý cửa tiêu. Chặt chặt. Tên kia thật là đủ âm trầm hiểm. cứ như vậy gài bẫy ba chục triệu hạ phẩm linh thạch. xem ra bần đạo cũng hẳn tìm cơ hội thử một chút. nói không chừng cũng có thể phát đại tài. nhìn mặt đầy nhao nhao muốn thử phong đạo nhân. Khóe miệng của lý cửa tiêu vừa kéo nhàn nhạt nói. đi thôi. đi ra ngoài giải quyết rồi hồng thất ra cái kia lão ra hòa thì cũng nên đi thăm dò như lời ngươi nói kia một nơi cơ duyên bây giờ hắn lại tích toàn không ít tài nguyên hoàn toàn có thể bế quan tu luyện đột phá một lớp nhưng là tiếp theo còn muốn đi thăm dò phong đạo nhân lời muốn nói kia một nơi cơ duyên ngược lại là không có thời gian để cho hắn bế quan dứt tiếng nói lý Cẩu tiêu cũng theo lúc tới lớp phi vút đi phong đạo nhân thấp giọng tự nói một câu đi theo ngay tại lý cựu tiêu cùng phong đạo nhân lần nữa đuổi thịt bình dương công đám người thời điểm bọn họ đều là đầy bụi đất từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày nguyên lai tên kia đang đào tẩu trên đường bố trí rất nhiều trận pháp và cảm bẫy mặc dù những thứ này trận pháp và cảm bẫy không cách nào trọng thương đến trần hùng đám người nhưng là để cho bọn họ ăn thiệt thòi nhỏ vẫn là có thể quan trọng hơn là như vậy làm nhục càng làm cho bình dương công đám người gần như muốn nổi điên nhất là ba vị xuất khiếu đại năng từng cái sắc mặt âm trầm giống như vạn niên hàn băng bọn họ hứng thú trùng trùng đi tới nơi này muốn bắt bộ thần thú kỳ lân kết quả thần thú kỳ lân chưa bắt được ngược lại thì bị lộng được đầy bụi đất đây nếu là truyền đi coi như mất mặt ném đại phát nhưng như vậy càng làm cho trần hùng đối hát bảo nhân sát ý đậm đà đến cực hạn rồi. chỉ tiếc đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến hát bảo nhân sẽ là một cái con dối. rất nhanh ba vị xuất khiếu đại có thể bắt đầu xuất thủ. một đường cường thế phá tư bố trí ở phía trước rất nhiều trận pháp cảm bẫy. mà những thứ này trận pháp cảm bẫy cộng lại chừng mười mấy nhiều. mỗi bách bước liền có một cái. Khi mọi người từ cây sơn đồng kia trong lối đi bên đi ra lúc, phía trên truyền tới ùm ùm tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc, bất ngờ nhìn đến đỉnh đầu thạch lâm sơn mạc ầm ầm sụp đổ. To lớn đá vụn uyển nhược vũ giọt như thế lít nhít sáng xuống. Thấy một màn như vậy, may là lý cỡ tiêu cũng không nhìn được tâm lý thầm mắng một tiếng. Âm hiểm tiểu nhân hèn hạ, tức giận mắng đồng thời. Mọi người rối rít mở ra thân hình bắt đầu né tránh ráng xuống đá vụn. Cho đến mọi người bình yên vô sự đi tới Vân Tiêu trên lúc. Bình Dương Công vô cùng phẫn nộ giống giận gầm thép một tiếng. Đáng chết cầu vật. Nếu để cho lão phu bắt lại ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rút gân bác cốt. Mà ba vị xuất khiếu đại năng càng là lập tức mở ra linh thức bao phủ chu vi ngàn mét tra xét rõ ràng đứng lên. Nhưng mà bọn họ căn bản không có dò xếp đến hát bào nhân kia tung tích. phàng phất biến mất. Nhìn gần như phải bị tức điên trần hùng đám người. Lý cử tiêu tâm lý không khỏi âm thầm cảm khái. Âm thầm tên kia so với phong đạo nhân còn muốn hại hiểm nhiều lắm. Chạy trốn thì coi như xong đi. Còn bố trí nhiều như vậy kẻ đáng dép cảm bẫy. Thật là gài bẫy người khác còn phải tức người khác. Ở tâm lý cảm khái một câu sau Lý cổ tiêu lại không khỏi Ở tâm lý nở nụ cười Nếu là làm âm thầm tên kia Phát hiện mình tân tân khổ khổ Bố trí một trận Kết quả lại là tiện nghi chính mình lúc Không biết rõ sẽ là biểu tình gì Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu tâm lý Càng là cảm giác buồn cười vô cùng Vì âm thầm tên kia mặt niệm đứng lên Ngay tại lý cổ tiêu thu liếm suy nghĩ lúc Hồng thất ra sát ý lắm nhiên con mắt nhìn tới. Vốn là hồng thất ra trước khi tới đây liền đè ném sát ý cùng lửa giận. Nhưng bây giờ thần thú kỳ lân cơ duyên cũng không có được. Tâm lý sát ý cùng lửa giận cũng không còn cách nào áp chế. Nên giết ý lắm nhiên ánh mắt nhìn khi đi tới. Vô cùng băng lánh thanh âm cũng từ trong miệng hắn từ từ truyền tới. Đáng chết tiểu xúc sinh. Bây giờ lão phu liền tự mình làm thịt ngươi. Cho ta hồng môn mấy trăm tên thành viên trả thù tuyết hận. Sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói. Phân thần đỉnh phong khí thế kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên người hồng thất ra phóng lên cao.